Chương 226, Khủng bố thực lực Giang giác Chỉ thấy tây bá đao trong tay đao còn không có có đâm vào đường sinh lồng ngực, đường sinh tay, đã chẳng biết lúc nào, giữ tại tây bá đao đích cổ tay thượng. Cái kia cột vào đường sinh trên người linh dây thường, cũng không biết lúc nào, cắt thành vài đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Người Giờ khắc này, tây bá đao trận tròn mắt. Hắn muốn vận chuyển linh lực, dây rùa đường sinh trói buộc, thế nhưng mà hắn sở hữu tất cả lực lượng vận chuyển tới cánh tay thời điểm. Đều bị đường sinh cái con kia cầm chặt tay của hắn cho thôn phệ tiến vào Bên cạnh Tây Ba cuồng đợi gia tộc đệ tử, cũng trận tròn mắt. Bọn hắn căn bản là không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này, cái kia một bên tuyệt vọng đường Lăng thư, giờ phút này cũng mở to con mắt, chỉ ngây ngốc nhìn trước mắt khó có thể tin một màn. Đường sinh nhìn xem mặt Tây bá đao, thản nhiên nói, biết đạo Tây Ba âm là chết như thế nào sao. Đúng vậy, bị ta giết chết. Lời nói rơi xuống. Đường sinh thủ trưởng có chút chấn động. Tây bá đao chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay bắt đầu khởi động đến một cổ ngàn vạn quân sức lực lớn. Ra thịt tiếp xúc phía dưới, hắn muốn trèo chống năng lượng phòng ngự cháo cũng tới không kịp. Chỉ cảm thấy trong cơ thể linh pháp nguyên lực, tại một cổ long quy chi khí chấn nhất xuống, lập tức vận chuyển mất linh. Vâng! Tây bá đao cả người nát thành thịt nát, tại chỗ tiểu tử vong. Tây bá đao, chết! Ngươi! Ngươi, đừng dễ ta! Đừng dễ ta! Một bên Tây Ba cuồng đợi đệ tử, chứng kiến Linh đan cảnh trung kỳ lao tổ tông lập tức đã bị chết ở tại đường sinh trong tay, bọn hắn triệt để rung động thanh tình lại. Muốn trốn, có thể hai chân tại đường sinh khí chàng bao phủ xuống, như nhun ra đến lợi hại. Chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hừ, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đường sinh không có lưu tình, rất nhanh chém giết quang trong huyệt động Tây Ba thế gia đệ tử. Cấu kết sát ma tông, cũng là tử tội, cho dù hắn không giết bọn hắn Huyền Mục Kiếm Tông cũng muốn chạm thảo trừ căn. Thì Ma Sơn mạch cái nào đó địa phương, hai vị linh đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, đang tại tại đây rằng có lấy. Một nam một nữ. Nữ một bộ bạch y, lãnh khóc như tuyết, một đôi con ngươi như là kiếm quang, lập loè hàn quang. Nam một bộ thanh y, hề, cầm trong tay quả xếp, phong độ nhẹ nhàng, rất có một bộ công tử Ca Du Sơn ngọa thủy tự tại. Lý vị nam, ngươi muốn ở chỗ này động tay sao? Bạch y nữ tử lạnh lùng mà hỏi. Rất hiển nhiên Nàng cũng không muốn động thủ, bất quá, xem nàng tư thế, nếu là động tay, nàng cũng không sợ. Liêu Hàng Thủy, một cái đằng trước luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ, ngươi đã đoạt đồ đạc của ta, khoản này sổ sách, hôm nay ở chỗ này cũng được à. Lý vị nam thản nhiên nói, luân hồi nhiệm vụ, vốn chính là sinh tử khảo hạch, tất cả mọi người tại tranh giành một đường sinh cơ, ở đâu lưu được rồi tay. Ngươi càng muốn so đo, ta đây há lại sẽ sợ ngươi. Bạch đi ghi nữ tử không chút nào yếu thế. trong lúc nói chuyện Một thanh linh dai cực phẩm bảo kiếm, đã xuất hiện tại trong tay của nàng. Bạch dì không do mà bay. Một cổ lăng liệt hàng khí, mang tất cả mà ra, trung quanh hoa cỏ cây cối tầng ngoài, đều ngưng tụ một tầng băng xương. Khi thế, thư thật tương sinh. Một cổ khủng bố sắc ý, nhập vào cơ thể mà ra. Hắn sát nghiệm, mơ hồ mang theo một loại siêu việt hợp nhất cảnh ý cảnh. Nếu là đường sinh lúc này, cảm nhận được cái này bạch dì ghi nữ tử khí tràng, tất nhiên rất là rung động. Đều là linh đan cảnh hậu kỳ Nhưng này cái bạch đi, đi hề nữ tử, tuyệt đối so với hắn lúc trước trô đối chiến qua lôi chi, băng linh khủng bố rất nhiều lần. Hợp nhất cảnh phía trên, còn có tam cảnh, theo thứ tự là pháp tướng cảnh, sinh tử cảnh, đạp thiên cảnh. Thân là luân hồi người, kiếp trước, cái này bạch đi, đi hề nữ tử, chính là một vị pháp tướng cảnh đại viên mãn khủng bố cứng giả. Cho nên, đừng nhìn cái này bạch đi, đi hề nữ tử chỉ có linh đan cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là, nàng thực lực hôm nay, liền huyền hồn cảnh trung hậu kỳ tu sĩ cũng có thể che giết nhưng mà đối mặt bạch đi y hệ nữ tử khủng bố như thế khí chàng cái tiêu lý vị Nam không chút sức mẻ tựa hồ sớm thành thói quen tựa hồ không có chút nào để vào mắt khoảng cách lần trước luân hồi nhiệm vụ ngươi là tinh tiến không ít với vặn Lý vị Nam nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút hắn như mày chết hả với lúc đó hắn cảm ứng được Tây bá đau mệnh giản đột nhiên tại hắn trong chữa vật giới chỉ toái đi Sát ma tông là đi địau của hắn Tây bá thế gia thuộc về hắn khống chế phần đông thế lực một trong. Được rồi, chúng ta ở chỗ này đánh nhau, động tĩnh quá lớn. Ta còn có chuyện, hôm nay, tạm thời buông tha người đi. Lý vị nam liếc mắt trước mặt bạch dì dì nữ tử, sau lưng hắn, thời gian dần qua hiện ra một đôi linh dài cực phẩm phi hành pháp bảo, đây là một đôi buồn mạng phi hành pháp bảo. Vũ cánh bay lượng, hắn đột phá bạch dì hẻ nữ tử khí chàng tập trung, sau đó hướng phía đường sinh giết chết Tây bá đào chỗ sơn động mà đi Bạch đi ghi nữ tử Liễu Hàn Thủy cũng ngần người, nàng xem thấy Lý Vị Nam phương hướng ly khai, như có điều suy nghĩ. Cũng muốn nhìn xem, ngươi sự tình gì đi được vội và như vậy. Nàng cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Cái này Lý Vị Nam đã gặp sự tình, như vậy nàng đi theo, nếu là có bỏ đá xuống giếng cơ hội, nàng là tuyệt đối sẽ không đương tay. Đường sinh chém giết trong sơn động tây bá thế ra người, sau đó đem đường lăng thư cho giải cứu xuống. Đường lăng thư lao tổ, người không sao chớ Hắn quan tâm hỏi thăm, đồng thời bắt đầu kiểm tra đường lăng thư thương thế tình huống. Rất không lạc quan. Đan điền bị phế, kinh mạch đứt từng khúc, trong thức hải linh thức đan trùng héo rút, cần lập tức trị liệu mới được. Bất quá, giờ phút này đường lăng thư, còn ở vào đường sinh chém giết tây bá đao trong rung động. Đường sinh, ngươi, ngươi, chơi ạ. Linh đan cảnh trung kỳ tây bá đao, cứ như vậy chết hả. Cứ như vậy bị trước mắt thiếu niên này cho dễ dàng bóp chết hả. Hắn đã không biết hình dung như thế nào giờ phút này nội tâm rung động. Lao tổ tông, rất nhiều chuyện, ta cũng không biết giải thích thế nào. Người này đã giết, ngươi cũng thấy đấy, ta đây hy vọng ngươi có thể giúp ta giữ bí mật. Đường sinh rất nghiêm túc nói ra. Ngươi, ngươi yên tâm, chuyện này, ta, ta sẽ không nói cho người thứ hai, cho dù là anh trấn lao ca, ta cũng không nói cho hắn. Đường lăng thư lập tức tỉnh táo lại. Mỗi người đều có mỗi người bí mật, đường sinh rõ ràng cường đại đến như thế tình trạng. Cái kia chỉ có thể coi là là đường thế gia phúc phận. Chỉ là, nội tâm của hắn hay là rất rung động. Ta trước giúp người chữa thương. Đem người viên đan dược kia nuốt xuống dưới, sau đó vận chuyển chân khí, theo thứ tự kích thích trong cơ thể thái ớt huyệt, thiên khu huyệt, đại cử huyệt, ngọc đường huyệt. Đường sinh một hơi nói ra liên tiếp huyệt vị tên. Đường lăng thư tin tưởng đường sinh ý dề thuật, rất nghiêm túc lắng nghe cùng làm theo. Đường sinh trong tay, tắc thì nhiều ra một loạt kim châm. Thỉnh thoảng căn cứ đường lăng thư chân khí trong cơ thể kích thích huyệt vị tình huống, đâm vào đường lăng thư bất đồng huyệt vị ở bên trong. Theo đường sinh trị liệu, đường lăng thư phát hiện trong cơ thể hắn thương thế, bắt đầu nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Không tốt. Đường sinh, chúng ta không thể ở chỗ này chữa thương, chúng ta muốn lập tức ly khai tại đây. Với lúc đó, đường lăng thư tựa hầu nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến mà bắt đầu, trong con ngươi lẻ ra hoảng sợ chi ý. Làm sao vậy? Đường sinh hỏi. Tầy bá đao sau lưng, có một vị gọi là vị nam công tử tuyệt thế cường giả. Hắn tuy chỉ có linh đan cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là một chiêu tiểu đơn giản phá năng lượng của ta phòng ngự cháo, luận thực lực, chỉ sợ có huyền hồn cảnh rồi. Tây bá đao chết rồi, hắn có thể sẽ cảm ứng được đến. Đường Lăng Thư Bồi Rồi nói. chương 227, Luân hồi nhân vật mới. Linh đan cảnh hậu kỳ thì có huyền hồn cảnh chiến lực. Đường sinh nghe đến đó, đầu tiên nghĩ đến chính là lôi chi, băng linh cái kia hai cái luân hồi người. Được rồi, chúng ta đi. Bất kể như thế nào, tại đây đã không phải là nơi ở lâu. Hắn rút ra đường lăng thư trong cơ thể kim châm, đã nghĩ ngợi lấy trước ly khai. Nhưng lại tại cái lúc này, tiểu hỏa truyền đến cảnh báo. Lão đại, có một gia hỏa rất nhanh hướng tới nơi này gần, rất là cương đại. a cho ta xem xem. Đường sinh ý niệm trong đầu tranh thủ thời gian cùng tên tiểu tử này hợp thể. Quả nhiên, hắn phát hiện một cái áo lam nam tử. Dùng một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hướng phía hắn tại đây bay tới. Linh giai cực phẩm bổn mạng phi hành pháp bảo. Đường Sinh trong nội tâm dùng mình. Lôi Chi, băng Linh hai người thì có linh giai cực phẩm bổn mạng phi hành pháp bảo. Hơn nữa người này khí tức, theo chân bọn họ rất giống. Luân hồi người. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán. Xem ra, ở chỗ này trên thế giới, trừ hắn ra bên ngoài, cùng hắn thức tỉnh kiếp trước trí nhớ luân hồi người cũng không ít. Ít nhất hắn mấy ngày nay tựu gặp ba cái. Lôi chi, băng linh cùng với vừa mới thức tỉnh thần linh trí nhớ nam mộ tuyết. Hắn đã tới rồi, chúng ta đi không hết. Đường sinh trầm giọng nói ra. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, hắn cũng không phải sợ phiền phức người. Còn nữa, tu luyện huyền vũ thổ tức thuật về sau, nhục thể của hắn có chân khí gia trì, cường đại trở lại thêm vài phần. Cái này vị nam công tử muốn giết hắn, cái kia muốn trước phá phòng ngự của hắn nói sau. Tại đường sinh quan sát đến vị nam công tử thời điểm, bên kia rất nhanh tới gần vị nam công tử cũng cảm ứng được. Ồ! Phát hiện ta hả? Xem ra, chém giết tây bá đau người, cũng không đơn giản. Lý vị nam khỏe miệng, nổi lên một vòng lanh ý. Hắn hàng lâm xuống dưới, sau đó linh niệm tập trung phía dưới toàn bộ huyệt động. Lập tức, đầy đất trong thi thể, đường sinh cùng đường lăng thư hai cái người sống, bị hắn khóa chặt lại. Luân hồi người. Hắn cảm ứng được đường sinh trên người luân hồi khí tức, ngẩn người. Ngay sau đó, khỏe miệng nổi lên nghiền ngẫm dáng tươi cười. mặt rất xinh là nhân vật mới. Lý Vị Nam hỏi Một cái chỉ có nhân cảnh luân hồi người nhân vật mới, không có gì đáng giá hắn để vào mắt. Đúng vậy Đường sinh gật gật đầu Kỳ thật, hắn căn bản là không biết nhân vật mới là có ý gì, chỉ là thuận miệng trả lời, để mà mê hoặc người này Nội tâm của hắn cũng rất cảnh giác Tuy nhiên cái này Lý Vị Nam cùng lôi tri băng linh đều là luân hồi người Nhưng là, hắn có loại dự cảm Tựa hồ bọn hắn không phải thuộc về một lớp thế lực. Hơn nữa Cái này Lý Vị Nam cho Đường Sinh cảm giác, so lôi chi cùng băng linh cường đại được nhiều lắm. Cái nào tiểu đội? Lý Vị Nam tiếp tục hỏi. Viêm phong. Đường Sinh làm bộ bình tĩnh nói. Viêm phong tiểu đội cái tên này, hắn cũng là theo băng linh trong miệng biết được, lúc trước băng linh kêu gạo của bọn hắn viêm phong tiểu đội sẽ không bỏ qua hắn. Đường Sinh nghĩ cách rất đơn giản, tìm tổ chức đến kéo đại kỳ kéo ra hổ, tổng so để cho người khác biết đạo hắn một điểm bối cảnh đều không có tới được rồi nói không chừng còn có thể hù dọa một chút người này, không chiến mà khuất người chi binh. Viêm phong Ai biết, Lý Vị Nam nghe thế cái danh tự về sau, khỏe miệng nổi lên khinh miệt chi sắc, rất trực tiếp nói, nguyên lai là cái kia rắc rửa tiểu đội thành viên, xem ra ngươi cũng là một cái rắc rưởi Ếch. Đường sinh không nghĩ tới sẽ là bộ dạng như vậy, nghe cái ra hỏa ngư khí, tựa hồ viêm phong tiểu đội cùng hắn còn có chút ân đoán tại Lão Đại, lại có một tên tới gần Với lúc đó Cảnh giác tiểu hỏa vừa lớn âm thanh nhắc nhở đường sinh ý niệm trong đầu điều tra đi qua phát hiện một vị bạch đi như tuyết lạnh như băng nữ tử rất nhanh hướng phía tại đây bay thấp đồng dạng là Linh Đan cảnh hậu kỳ có thể cho đường sinh cảm giác cùng trước mặt vị Nam công tử không sai biệt lắm người tới đúng là Liễu Hàn Thủy rất hiển nhiên đem làm Liễu Hàn Thủy tới gần thời điểm bên này Lý vị Nam cũng cảm ứng được Thiện nhân kia quả nhiên theo tới muốn xấu chuyện của ta tiểu tử viêm phong tiểu đội trưởng Hỏa viêm phong cùng ta có ân oán, ngươi nếu là hắn đội viên, vậy đi chết đi." Lý Vị Nam không hề nói nhảm, hắn muốn tại Liễu Hàn Thủy đã đến trước, chém giết sạch đường sinh, sau đó lại tiếp tục tìm Liễu Hàn Thủy tính sổ. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy tại chỗ thượng lưu lại một đạo tàn ảnh, Lý Vị Nam thân ảnh đã xuất hiện ở đường sinh trước mặt. Hắn vận chuyển trong cơ thể bổn nguyên, xuất trưởng hướng phía đường sinh đánh chết mà đi. Hắn trên lòng bàn tay, lóe ra một loại rất quỷ dị hào quang, mang theo phá pháp huyền ảo. "Đường sinh!" Coi chừng. Ở bên cạnh đường lăng thư lão tổ, muốn lớn tiếng nhắc nhở, có thể nơi nào đến được và. Đường sinh kinh mà bất loạn. Tại tốc độ lên, hắn biết đạo so ra kém có được linh dài cực phẩm bổn mạng phi hành pháp bảo lý vị nam, cho nên, hắn dứt khoát cũng không nẽ không tránh. Đứng tại nguyên chỗ, kích phát năng lượng phòng ngự cháo. Cùng lúc đó, vận chuyển kiếm hỏa tôi tâm quyển sách phát quyết, dự phán quy tích. Cái này lý vị nam thân pháp cùng ra tay quy tích, rõ ràng phản ứng đến đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong. Trấn Long truyền thừa Long bị thiên cùng huyền vũ truyền thừa huyền vũ thổ tức thuật đồng thời vận chuyển, một trong một ngoài, Long huyết bổn nguyên theo 360 cái huyệt vị ở bên trong băng đằng mà ra, như là 360 đầu độ Long, sau đó cùng trong kinh mạch huyền vũ chi khí dung hợp cùng một chỗ, hình thành Long Quy chi khí. Một quyền đánh chết, cắt đứt Lý Vị Nam trường đường, buôn tập mà đi, đúng là trưởng đường bảy tấp nhược điểm chỗ. Ồ, Lý Vị Nam ánh mắt lấm liệt, hắn không nghĩ tới đường sinh còn dám phản kích. Mà đi đánh trả giết ra như thế tinh diệu một trường, thật vừa đúng lúc, vừa vặn kích tại hắn khó chịu nhất địa phương. Giờ phút này, còn muốn biến chiêu đã tới đã không kịp. Bởi vì đường sinh một trường này, đã phong tỏa đường lui của hắn. Biện pháp duy nhất, tự là đuổi giết mất đường sinh. Muốn chết, Lý Vị Nam cũng không có chỗ tránh. Cho dù đường sinh một trường này tinh diệu kích tại hắn khó chịu chỗ thì như thế nào? Công kích của hắn đánh trước đến, chỉ cần đem đường sinh cho chém giết. Như vậy đường sinh một trường này lại tinh diệu cũng là hưởng công. Vâng anh, Lý Vị Nam một trường này, kích tại đường sinh năng lượng phòng ngự cháo thượng. Trên lòng bàn tay quỷ dị Pháp Mang, mang theo phá pháp áo nghĩa, phản phất là nung đỏ khối sắc in dấu tiến vào đầu hủ ở bên trong. Đây là cái gì Pháp Mang? Đường sinh rất là rung động. Tiểu hỏa năng lượng phòng ngự cháo, tại Lý Vị Nam một trường này phía dưới, căn bản không cách nào ngăn cản, trực tiếp đã bị xuyên thấu, sau đó... Lý vị nam trưởng trực tiếp hoanh tại đường sinh có dưới vai trên lồng ngực. Lực lượng cường đại mang theo không gì so sánh nổi an mòn chi khí, tại tàn sát bưởi bãi phá hư cùng thôn vệ đường sinh sinh cơ. Người này, thật là khủng khiếp. Đường sinh trong nội tâm hoàng sợ, nếu như không phải của hắn thân thể quá mức biến thái, chỉ sợ tại lý vị nam một trưởng này phía dưới, muốn phấn thân thoái cốt. Bất quá, cái này còn tổn thương không được ta. Đường sinh không do dự, lập tức đem lý vị nam một trưởng này đánh vào trong cơ thể hắn năng lượng. Bay thẳng đến 12 kinh mạch dẫn đi. Có được cái này cổ quái 12 kinh mạch đường sinh, đến tột cùng là kinh khủng cờ nào. Chỉ thấy, Lý Vị Nam một trưởng này cổ quái phá pháp năng lượng, tiến vào đường sinh 12 trong kinh mạch lúc, trực tiếp bị cắn nuốt mất, một chút chập trùng đều không có. Cùng lúc đó, đường sinh sau phát sau đến cái kia một trưởng, mang theo long huyết khí kình chi huy, cũng hồng tiến vào Lý Vị Nam cánh tay phải thượng. chương 228, đuổi dết tàn sát hàng loạt dân trong thành. Liêu Hàn Thủy chứng kiến Lý Vị Nam đột nhiên hướng đường sinh hạ sát thủ thời điểm, nàng đã biết rõ, phía dưới không có nàng sự tình gì. Đặc biệt là khi thấy Lý Vị Nam cái kia một trường, phá vỡ đường sinh năng lượng phòng ngự cháo, kích trên ngực đường sinh lúc, nàng tự nhận định đường sinh tuyệt đối chết chắc rồi. Thang này huyền tử phá pháp chi lực, so sánh với một lần nhìn thấy lúc, càng thêm khủng bố rồi. Được rồi, ta hay là đi thôi. Vốn chỉ là muốn muốn sang đây xem cái náo nhiệt. Nhìn xem có thể hay không đối với Lý Vị Nam bỏ đá xuống giếng, bây giờ nhìn đến Lý Vị Nam muốn giết Đường Sinh, bất quá là một cái nhân cảnh cấp bậc luân hồi người tiểu con sâu cái kiến mà thôi, nàng ở đâu còn dám dừng lại. Thế nhưng mà, tiếp theo màn phát sinh, quả thực là muốn rung động mỏ mấm cặp mắt của nàng. Chỉ thấy Đường Sinh chúng Lý Vị Nam lấy tất sát một trường, nếu không không có việc gì người đồng dạng đứng tại nguyên chỗ, nhưng lại đánh trả thượng một trường, kích tại Lý Vị Nam trên cánh tay. Ngay sau đó, liền gặp được Lý Vị Nam như là diều đứt dây giống như, bay thẳng đi ra ngoài. Cái gì? Liêu Hàn Thủy trận tròn mắt. Càng thêm há hốc mồm, hay là Lý Vị Nam? Hắn căn bản không cách nào minh bạch, vì cái gì hắn huyền từ phá pháp chi lực một trường này, rõ ràng đã doanh chúng đường sinh, có thể đường sinh lại một chút sự tỉnh đều không có. Tại cái đó lập tức, nội tâm của hắn bắt đầu khởi động ra một cổ cường đại lại hít thở không thông nguy hiểm khí tức. Đạo ý thức được không đúng. Có thể Lý Vị Nam đúng là lực cũ vừa đi lực mới không sinh thời điểm, căn bản là không cách nào làm ra phản ứng, chỉ có thể đủ đưa mắt nhìn đường sinh một trường này, ven kích tại hắn trên bờ vai. Hắn muốn vận chuyển năng lượng phòng ngự cháo đến phòng ngự, cũng tới đã không kịp. Nói cho cùng, hay là chủ quan. Lật thuyền trong mương rồi. Nhưng mà, đem làm đường sinh một trường này phía dưới, cái kia mãnh liệt bàng bạc vạn quân sức lực lớn, dễ như trở bàn tay vênh tiến hắn thân thể lúc, Lý Vị Nam trong nội tâm rung động, lại lần nữa pha vỡ. Hôn đàn này, giả heo ăn thịt hổ. Ở nơi này là cái gì nhân cảnh tiểu con sâu cái kiến. Một trường này chi huy, tuyệt đối không thua huyền hồn cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực rồi. Viêm phong tiểu đội như vậy rắc rưởi tiểu đội, lúc nào lại thêm như vậy một gã cường giả. Một trường phía dưới, huy lực tuyệt luân, dưới sự khinh thường lý vị nam, đã bản thân bị trọng thương. Trốn! Hắn ở đâu còn dám dừng lại? Trước mặt có đường sinh vị này giả heo ăn thịt hổ cường giả. Đằng sau còn cố tình hung ác thủ lạt bỏ đá xuống giếng Liêu Hàn Thủy. Hắn tại bị Đường Sinh một trường này đánh bay thời điểm, nhịn xuống thương thế bên trong cơ thể, mượn lực bay ngược xuất động cẩu, sau đó sau lưng hiện ra một đôi cánh, rất nhanh thoát đi. Đáng tiếc, không chết. Đường Sinh nhìn xem Lý Vị Nam bỏ chạy phương hướng, cũng không có đi đuổi giết. Đối phương chính là linh giai cực phẩm bổn mạng phi hành pháp bảo, tốc độ của hắn theo không kịp, cũng tiểu đuổi không kịp. Nội tâm của hắn cũng rất rung động. Một chưởng kia chi huy, toàn lực ra tay, Không nghĩ tới cái này, Lý Vị Nam trực tiếp đã nhận lấy về sau, chẳng những không có chết, nhưng lại có thừa lực đến trốn. Những, này luân hồi người, không có một cái nào đơn giản. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Một trận chiến này, thắng được có chút may mắn. Nếu không phải là Lý Vị Nam chủ quan, chỉ sợ thắng bại còn khó hơn liệu. Người này trưởng kinh rất khủng bố, có thể phá năng lượng phòng ngự cháo, tốc độ lại nhanh hơn ta. Nếu là thật sự chiến mà bắt đầu, ta chưa hẳn có thể đánh trúng đạt được hắn đường sinh cũng không có đắc trí. Ý niệm trong đầu cảm ứng đi qua, chỉ thấy cái kia rất nhanh tới gần bạch đi thì nữ tử, đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía ly vị nam đuổi giết mà đi. Ồ, bọn hắn không phải một đường. Thấy như vậy một màn, đường sinh xem như thở phào một cái. Chúng ta chạy nhanh đi. Bất kể như thế nào, nơi đây không nên ở lâu, 36 kế tẩu vi thượng kế. Hắn mang theo còn rung động tại tại chỗ đường Lăng thư, tranh thủ thời gian thoát đi nơi đây. Miễn cho bất quá cường đại luân hồi người chạy đến. Bị Đường Sinh mang theo rất nhanh phi hành, bên thay cuồng phong phần phật thổi qua, Đường Lăng Thư cũng tỉnh táo lại. Hắn không nghĩ tới, kinh khủng kia như vậy vị nam công tử, lại bị Đường Sinh một trường cho kích thương rồi, cái kia vị nam công tử có huyền hồn cảnh chiến lực, cái này chẳng phải là nói Đường Sinh càng có. Huyền hồn cảnh a. Bọn hắn Đường thế ra, cũng ra một vị huyền hồn cảnh cường giả sao? Đường Sinh, ngươi, ngươi rốt cuộc là, là thân phận gì? Cái kia cái kia luân hồi người lại. Vậy là cái gì? Đường lăng thư nhịn không được mà hỏi. Lao tổ tông, ngươi cũng đừng hỏi, có một số việc, ta cũng không phải rất rõ ràng. Đắc tội những người kia, bọn hắn khả năng trở về trả thù, chúng ta trở lại đường thế gia, cũng muốn làm tốt chuẩn bị mới được. Đường sinh nói ra, hắn chỉ biết là luân hồi người là chỉ những cái kia luân hồi chuyển thế, thức tỉnh kiếp trước trí nhớ chi nhân. Về phần cái gì trận doanh, cái gì viêm phong tiểu đội, hắn cũng là không hiểu ra sao. Bất quá, Nội tâm của hắn có một loại cảm giác, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, chỉ sợ đều cuốn tiến nào đó ân oán ở bên trong đi. Đường Sinh mang theo Đường Lăng Thư cấp tốc phi hành, cũng không lâu lắm, sẽ tới thấy được đường ra thành xuất hiện tại núi xa dưới trời chiều. Không có dừng lại, bay thẳng đến đường thế ra bay thấp mà xuống. Lăng Sách. Linh Đan cảnh lão tổ tông, cái thứ nhất cảm giác đến Đường Sinh đến, chứng kiến bên cạnh bản thân bị trọng thương Đường Lăng Thư, hắn tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Anh trấn lão nhân, ta không sao. Hắn muốn đem thi ma sơn mạch ở bên trong sự tình nói một chút, có thể nghĩ đến đường sinh dặn dò, lại lời tiên đoán mà dừng. Dù sao, Tây bá âm cùng Tây bá quần đều đã bị chết ở tại đường sinh trong tay, có đường sinh tọa chấn đường thế gia, Tây bá thế gia cũng đã không đáng để lo. Còn nữa, Tây ba thế gia cấu kết sát ma tông một chuyện, có thể lớn có thể nhỏ, về phần như thế nào thông báo qua huyền mục kiếm tông, còn phải chăm chỉ định đoạt mới được. Đường sinh, ngươi ở nơi nào tìm được lang sách? Hắn như thế nào bị thụ nặng như vậy tổn thương? Đường Anh trấn rất sốt ruột. Ta tại thi ma sơn mạch ở bên trong đã tìm được, Tây Bá Thế Gia người cấu kết sát ma tông, đem lăng thư lão tổ cho bắt trà tấn. Bất quá, chuyện này, còn muốn bàn bạc kỹ hơn mới được. Đường Sinh nói ra. Dù sao, Tây Bá Thế Gia sau lưng, ngoại trừ sát ma tông bên ngoài, còn có như lý vị nam như vậy luân hồi người. Đường Lăng Thư gặp những lời này đường Sinh chính miệng nói ra, hắn chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Ta trước cho lăng thư lão tổ chữa thương. Đường sinh nói ra. Tốt, đến của ta hành cung ở bên trong đi. Đường anh chấn cũng kịp phản ứng, bây giờ không phải là hỏi tham sự tình thời điểm, mà là chữa thương quan trọng hơn. Đường sinh hướng phía hành cung bay đi, đường anh chấn chủ trì hành cung trận pháp đến hỗ trợ hộ pháp. Trên ánh trăng ngọn lưu đầu. Hác ám bao phủ ở đại địa, một đóa mây đen che ở ánh trăng. Cuốn phong rất lớn. Một đám hắc y ghi nhân tụ tập tại đường ra thành bên ngoài, che mặt cả đám đều đằng đẳng sát khí. Bọn họ đều là thi ma sơn mạch ở bên trong phỉ đoàn. Giờ phút này, tại Sát Ma tông triệu tập xuống, tại đêm nay bắt đầu đối với đường ra thành tiến hành tàn sát hàng loạt dân trong thành rồi. Sát Vũ công tử cầm trong tay một thanh quạt xếp, rất tiêu sái đứng ở cửa thành lên, con người lóe ra hàn mang, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, đánh vào đường ra thành, tìm được cái kia sát nguyên thánh thể tiểu nha đầu vụng trộm giấu kỹ mang đi, đương nhiên, còn muốn chém khoảnh khắc cái gọi là đường sinh tiểu tử. Nghe nói hắn hôm nay đã trở về thành. Tại đây sát vũ công tử trước mặt, đứng đây bốn vị linh đàn cảnh cứng, giả. Bọn họ đều là sát ma tông trưởng lão, chủ trì lúc này đây tàn sát hàng loạt dân trong thành công việc. chương 229, một tên cũng không để lại. Dư phong huyết là sát vũ công tử phụ thân, linh đàn cảnh hậu kỳ tu vi, cũng là lần này chủ trì tàn sát thành thủ lĩnh. Huyền mục kiếm tông trừ ma điện phái tới đường ra thành nhân mã, đã rút lui khỏi tranh thủ thời gian rồi. Tại đây đã sớm đã trở thành một tòa không thành, về phần đường anh trấn cùng đường lăng thư hai cái linh đan cảnh sơ kỳ lao ra hỏa. Căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. Thất sát huyết lệnh đã nửa bước, giờ phút này, đúng là tàn sát hàng loạt dân trong thành thời cơ tốt nhất. Thất sát vừa ra, máu chạy thành sông. Vũ Nhi, chút huyết hỏa. Dư phong huyết lạnh giọng nói ra. Vâng. Đứng ở phía sau sát vũ công tử, tiến lên một bước, trong con ngươi tia máu lập lòe. Hắn theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái màu đen ống đồng hình dáng pháp khí, rót vào pháp lực, một đạo huyết quang theo ống đồng ở bên trong trùng thiên mà ra, đánh vào hư không, sau đó trong bóng đêm nổ tung, hóa thành một cái huyết sắc trói mắt dết chữ. Cái này dết chữ, tại bên trên bầu trời, ngưng chi mà thật lâu không tiêu tan. Dầm dầm rầm Sát vũ công tử liên tục rót vào pháp lực tới trong tay ống đồng hình dáng pháp khí ở bên trong, liên tục bắn ra bảy tháo bên trên bầu trời, bảy cái giết chữ ngưng tụ mà ra đang đằng sát khí. Đây mới là chính thức thất sát huyết lệnh. Thất sát huyết lệnh đã xuất hiện, giết. Giết. tàn sát đường ra thành. Nấu giết cướp đoạn, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận. Tại trở thành tập kết các lộ phỉ đoàn đội ngũ, giờ phút này chứng kiến bên trên bầu trời bảy cái chói mắt giết chữ, tất cả đều kích động lên, lớn tiếng gọi, sát khí trùng thiên. Cũng không biết hai chiếc dục ngựa giờ roi, những người khác tất cả đều đi theo dục ngựa vọt vào đường gia thành ở bên trong. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bắt đầu. Đi thôi, chúng ta đi đường ra thành dòng họ phủ. Dư phong huyết nhàn nhạt nói, sau lưng hiện ra một đôi linh dai thất phẩm phi hành cánh, mặt khác sát ma tông nhân mã tại hắn dưới sự dẫn dắt, hướng phía đường ra thành dòng họ phủ bay đi. Đường sinh đã sớm tại hơn một canh giờ trước, là đường lăng thư trị liệu tốt rồi thương thế. Không có lãng phí thời gian. Trở lại phủ đệ về sau, hắn bắt đầu luyện hóa trong chữ vật giới chỉ trung phẩm long bì đan, tiếp tục tu luyện long Bỉ thiên trung kỳ công pháp. Tranh thủ đem tu vi tăng lên tới trung kỳ đại viên mãn, mỗi luyện hóa một quả Long Bỉ Đan, thực lực của hắn đều có thể tăng lên một phần. Dựa theo tính toán của hắn, hắn là trước đem trong trữ vật giới chỉ cho nên Long Bỉ Đan đều luyện hóa xong, sau đó mới tiếp tục tu luyện Huyền Vũ Thổ Tức Thuật. Huyền Vũ Thổ Tức thuật chính là thần cấp công pháp, rất là lợi hại, nhưng là, Đường Sinh trong nội tâm cảm giác, cảm thấy so với Chấn Long truyền thừa hay là kém một chút, mà Chấn Long truyền thừa mới được là đường sinh dựng chân chỗ căn bản. Còn không có luyện hóa mấy khỏa Long bị Đan, Đường Sinh ánh mắt lẫm liệt, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Vừa lúc đó, Đường Anh trấn lao tổ cấp cấp chạy đến. "Đường Sinh, người mang theo Lăng Thư đi mau. Sát Ma tông người đến tàn sát hàng loạt dân trong thành rồi. Ta lưu lại cản phía sau, cho các người đánh nghiểm trợ." Đường Anh trấn bất chấp rất nhiều, kinh hoàng xâm nhập tiền đến, không nghĩ tới, lại bị vây khốn đường sinh bố trí trận thế ở bên trong. Hắn cả kinh, giãy giụa không được. Đường Sinh tranh thủ thời gian thu hồi trận thế. Sát ma tông đến tàn sát hàng loạt dân trong thành đến sao. Không sao, ta đi xem. Đường sinh cho đường anh chấn một cái chớ để kinh hoàng ánh mắt. Còn nhìn cái gì a tranh thủ thời gian trốn, chấm thêm đã tới đã không kịp. Đường anh chấn còn không biết đường sinh thực lực chân tránh mạnh bao nhiêu, đường lăng thư cũng không có dám đem đường sinh đổ sát tây bá âm, tây bá đao sự tình nói ra, cho nên, cái lúc này, hắn rất kinh hoàng, vô luận như thế nào, đường sinh cũng không thể đủ gặp chuyện không may, đây là bọn hắn đường thế gia tương lai hi vọng. Thế nhưng mà, đã muộn. Với lúc đó, bốn cổ cường đại linh nghiệm, bao phủ xuống đến, đem chọn cái đường ra thành dòng họ phủ đô bao trùm, tập trung tại đây mỗi người. Bốn cổ cường đại linh nghiệm, một cái linh đan cảnh hậu kỳ, ba cái linh đan cảnh trung kỳ. Thất sát vừa ra, máu chạy thành sông. Đường ra thành, hôm nay, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đường Anh Trấn Lao Nhân, các ngươi sở hữu tất cả còn dám dừng lại tại đường ra thành đường thế gia đệ tử. Hôm nay, Tiểu đợi đến huyết tế chúng ta sát ma tông thất sát huyết lệnh A. Dư phong huyết âm thanh lệnh như băng, giống như kiểu tiếng sấm rền nổ vang xuống. Cái kia đầm đặc sát khí, giống như một thanh ma huyết ra mổ. Chỉ thấy một đám sát ma tông Cương giả, tại dư phong huyết dưới sự dẫn dắt, đã hàng lâm mà xuống. Các ngươi, chứng kiến bị vây quanh, đường anh trấn đã dọa phá mật, biết đạo hôm nay chạy trời không khỏi nắng, trong con ngươi tất cả đều là tuyệt vọng. Ngươi tiểu là đã bại còn ta đường sinh Dư Phong Huyết ánh mắt lạnh như băng rơi vào Đường Sinh trên người, bên trong lăng lệ ác liệt mang theo vài phần tàn nhẫn. Đúng vậy. Đường Sinh đứng trước một bước, tại đây Dư Phong Huyết dò xét hắn thời điểm, hắn cũng đánh giá những người này. "Phu thân, đúng là tiểu tử này." "Bất quá, lần kia thua ở hắn về sau, ta có chỗ cảm nộ, mơ hồ cảm nhận được linh đan cảnh chân ý, kính xin cha cho ta một lần cơ hội, để cho ta tự tay làm thịt tiểu tử này." Sắt Vũ công tử Song nhìn xem Đường Sinh, lóe ra tàn nhẫn sát ý. Rất tốt. Dư phong huyết rất hài lòng nhi tử loại này ý chí chiến đấu. Hắn song mâu nhìn xem đường sinh, nói ra, tiểu tử, cùng con trai của ta chiến đấu một hồi, ngươi nếu là thắng, ta thả ngươi chạy trốn một canh giờ. Không cần. Đường sinh thản nhiên nói. Đường sinh, đáp ứng hắn. Đường anh chấn tranh thủ thời gian nói ra, theo hắn, đường sinh thực lực đả bại cái này sát vũ công tử không có vấn đề. Nếu là đạt được một canh giờ chạy trốn thời gian, đường sinh có thể mạng sống. tiểu tử Giáng không tán thưởng. Xem ta không đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Sắt Vũ công tử giận dữ, rất không thoải mái đường sinh sắp chết đến nơi rồi, còn như vậy ngữ khí thái độ. Sau lưng của hắn hiện ra một đôi phi hành cánh, cầm trong tay một thanh linh dai ngũ phẩm linh kiếm. Trường kiếm nhẹ rung, phun ra nuốt vào ra một tia sắt màu đỏ kiếm khí. Sau đó thi triển thiên giai cực phẩm huyết sắt phân sắt kiếm pháp, nhân kiếm hợp nhất hướng phía đường sinh chém giết mà đi. Kiếm thi triển, một mảnh bóng kiếm ở bên trong, sát khí trùng Không khí chung quanh, phản phất đều trở nên lăng lệ ác liệt cùng khiếp người tâm hồn mà bắt đầu, mơ hồ có thể dẫn động một tia thiên địa linh khí gia chỉ. Rất không tồi. Dư Phong Huyết rất hài lòng nhi tử kiếm pháp, đã tu luyện đến Lôi Hỏa thuần thanh tình trạng, bên người ba vị linh đan cảnh trưởng lão cũng đều liên tiếp gật đầu. Nếu là Cầm sát Vũ công tử thực lực cùng Huyền một kiếm tông thiên anh trên bảng chân truyền đệ tử so sánh có lẽ khả dĩ xếp hạng top 50 tên. Lão đại, chém giết tên hôn đản này. Tại trong tứ hải, Tiểu hỏa chứng kiến cái này sát vũ công tử dám đối với đường sinh vô lễ, nó rất là phân nộ, lơn tiếng hô. Đường sinh khỏe miệng nổi lên một vòng mang sát ý dáng tươi cười, đứng tại nguyên chỗ cũng không có động, chờ sát vũ công tử kiếm sắp ám sát đến trước mặt hắn lúc, hắn mới ra tay. Một trường đánh ra, bình thản không có gì lạ. Cho ta. Sát vũ công tử chứng kiến kiếm của hắn đều nhanh muốn đâm vào đường sinh thân thể, nhưng này đường sinh còn không có có động, trong nội tâm cảm thấy kỳ quái. Bất quá. Hắn ở đâu quản được nhiều như vậy? Trước chém giết tiểu tử này, tại phụ thân cùng chư vị trưởng lao trước mặt chứng minh chính hắn nói sau. Trường kiếm đâm tới, đường sinh thân thể hơi nghiêng, mũi kiếm lao đường sinh và táo mà qua, ngay sau đó, đường sinh cái kia nhìn như bình thản không có gì lạ một trường, cũng tại sát vũ công tử lực cũ vừa đi lực mới không sinh chi tế, vô vào sát vũ công tử trên lồng ngực. Không tốt. Sát vũ công tử tại cái đó lập tức, đã cảm nhận được nguy hiểm. Lập tức tiểu kích phát năng lượng phòng ngự Thế nhưng mà, điều này có thể lượng phòng ngự cháo vừa mới kích phát, ngay tại đường sinh một trường này phía dưới, như là bọt khí giống như tàn vỡ chương 230, máu chạy thành sông. Vâng! Một trường phía dưới, sát vũ công tử thân thể, trực tiếp nát thành thịt nát, trùng trùng điệp điệp ném tới dư phong huyết đợi sát ma tông nhân viên trước mặt. Đây là khiêu khích, cũng là thị uy. Sát vũ công tử, chết! Một chiêu đã bị đường sinh cho miểu sát. Vũ nhi! Dư phong huyết ôm lấy trên mặt đất nhi tử. Vừa kinh vừa sợ, bi phẫn quát to lên. Những thứ khác sát ma tông trưởng lão đệ tử cũng đều trận tròn mắt. Vốn là muốn lại để cho sát vũ công tử chém giết đường sinh đến lập huy, không nghĩ tới, cái này đối mặt không đến, sát vũ công tử đã bị người ta cho chết luôn. Lập tức, sở hưu tất cả sát ma tông trưởng lão đệ tử trên mặt cũng không co quăng mà bắt đầu, liền giống bị đường sinh hung hăng quật một cái bàn tay đồng dạng. a tiểu súc xanh, dám giết con ta. Ta muốn đem ngươi phanh thơi xé xác, bầm thơi vạn đoạn Ta muốn cho các người đường thế ra giả trẻ lớn bé đồ sắt được sạch sẽ. Cho ta chết. Người chết không thể phục sinh, dư phong huyết dưới cơn thịnh nộ, ôm hận hướng đường sinh ra tay. Linh đan cảnh hậu kỳ cường giả ra tay, hạng gì tấn mánh cùng với thế. Đường sinh, coi chừng. Đường anh chấn kêu to, muốn ra tay giúp đỡ, có thể hắn chút thực lực ấy, ở đâu đủ xem. Tiếng xé gió vang lên. Dư phong huyết một trường đánh ra, thiên địa linh khí tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, hình thành một cái năng lượng trưởng hình. Mang theo vài tia độc sắc khí. Lập tức cái này lại để cho không khí đều phá tiếng nổ một trường đã đập đến trước mặt, đường sinh còn không có động Xong đời. Đường anh chấn trong con người, tất cả đều là tuyệt vọng. Theo hắn, đường sinh tuy nhiên lợi hại, nhưng là xa xa không có đạt tới có thể cùng linh đan cảnh hậu kỳ cường giả giao thủ tình trạng. Sát ma tông trưởng lao đệ tử, trong con người đều hiện ra tàn khốc chi sắc, đã nghĩ ngợi lấy nhìn xem tại đây một trường phía dưới, đường sinh muốn như thế nào nát thành thịt n Một trường này doanh trúng đường sinh thân thể, nhưng mà, quỷ dị theo đường sinh thân thể xuyên qua. Không tốt, là tàn ảnh. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều thất kinh. Có thể càng rung động một màn, vẫn còn đằng sau. Dư phong huyết cũng không nghĩ tới, rõ ràng đã tập trung vào đường sinh cái này tiểu xúc xanh, làm sao lại đánh chết đã đến tàn ảnh thượng. Tiểu tử này là như thế nào làm được? Chưa kịp đa tưởng. Với lúc đó, một cổ tử vong nguy hiểm cảm giác, theo đáy lòng của hắn ở bên trong phát lên. Lập tức bao phủ toàn thân của hắn Không tốt Dư phong huyết sắc mặt đại biến Không do dự, lập tức kích phát năng lượng phòng ngự cháo Nhưng mà, hay là chậm một kia Tại hắn trưởng đánh trúng đường sinh tàn ảnh thời điểm Đường sinh đã sớm đi vào bên người của hắn Một trưởng kích tại hắn trên vai trái Ngàn vạn quân sức lực lớn mãnh liệt Tại thời khắc này Dư phong huyết chỉ cảm thấy thân thể như là Bị một cổ cùng bạo năng lượng cho xé nát đồng dạng Bất luận cái gì linh lực buồn nguyên ngăn cản cũng như cùng châu Chấu đá xe lập tức bị phá hủy. Vâng! Dư Phong Huyết cũng như con trai của hắn đồng dạng, trở thành nát thành thịt nát, sau đó trùng trùng điệp điệp ngã ở sát ma tông bọn người trước mặt. Chết! Linh đan cảnh hậu kỳ Dư Phong Huyết, chết! Cái gì? Ở đây sát ma tông trưởng lao đệ tử, tất cả đều trận tròn mắt, nhìn xem đường sinh ánh mắt, phản phất đang nhìn hướng một cái ma quỷ. Cứ như vậy, một chiêu miểu sát bọn hắn chính giữa, thực lực cường đại nhất Dư Phong huyết hả phải biết rằng Đây chính là một vị linh đàn cảnh hậu kỳ cường giả. Bên kia, vốn đã tuyệt vọng đường anh Trấn, thấy như vậy một màn, hắn cũng ngốc ở. Hắn vốn tưởng rằng đường sinh sẽ chết được rất thảm không nghĩ tới, đường sinh lại một chiêu đem linh đàn cảnh hậu kỳ đường anh Trấn cho chết luôn. Cái này, hắn đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được trước mắt một màn này rồi, chỉ cảm thấy tim đập không hiểu ra tốt. Hắn không biết đường sinh tại sao phải trở nên khủng bố như vậy, nhưng hắn biết nói. Cái này đối với bọn họ đường thế gia mà nói, ý vị như thế nào? Tiểu tử, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ở đây sát ma tông trưởng lão đệ tử đám bọn họ, sợ hãi vừa sợ sợ nhìn xem đường sinh. Các ngươi không phải muốn tới tàn sát ta đường thế gia thành sao? Rất tốt, hôm nay, ta cũng muốn đại khai sát giới, đem vào thành đến đồ sát người, giết được sạch sẽ, để tế điện các ngươi thất sát huyết lệ. Đường sinh không hề nói nhảm, lời nói rơi xuống, đã ra tay. Linh dai cực phẩm buồn mạng phi hành pháp bảo ra trì phía dưới, tốc độ của hắn tại đây chút ít sát ma tông trưởng lão đệ tử xem ra, quả thực giống như quỷ mị. Dầm dầm rầm Ba vị linh đan cảnh trung kỳ trưởng lão, năng lượng của bọn hắn phòng ngự cháu còn có thể tại đường sinh thủ hạ trèo chống hai ba cái, có thể những linh đan đó cảnh một chút sát ma tông đệ tử, cơ hồ là bị đường sinh một cái tắt một cái. A. Trốn. Có người thét lên hô, nhìn bên cạnh nguyên một đám đồng bạn nát thành thịt nát, lập tức chết đi Đã sớm dọa điên rồi. Di vãng đối mặt như vậy máu chạy thành sông đồ sắt chẳng diện, bọn họ đều là điên cuồng cười to, bởi vì, đó là bọn họ đi đồ sát người khác, nhưng mà, đem làm đồ sát rơi vào chính bọn hắn trên người thời điểm, bọn hắn mới biết được sợ hãi cùng bất lực, mới biết được tử vong tư vị. Đi ra lan lột, luôn phải trả. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đối diện với mấy cái này giết người không chấp mắt hung ác tàn nhận chi đồ, muốn ăn miếng trả miếng muốn so với bọn hắn càng hung ác rất tàn nhẫn. Đường sinh một cái đều không buông tha. Thoáng qua tầm đó, lúc trước hùng hổ hàng lâm, tuyên bố muốn tàn sát đường thế gia sát ma tông trưởng lao đệ tử, giờ phút này đã hóa thành trên đất bùn nhau thi thể, đường sinh một cái đều không có buông tha. Đường sinh, ngươi. Chiến đấu đã đã xong, sát khí trùng thiên ở bên trong, đường anh chấn nhìn xem ý không dính huyết đường sinh, hắn cũng bị đường sinh trên người vẻ này sát khí cho uy hiếp ở. Tựa như chứng kiến một cái theo địa ngục Giết ra nhân gian chiến thần Lao tổ tông, đường ra thành nội Còn có ác đồ tại tàn sát hàng loạt dân trong thành Người chấn thủ tốt đường thế ra là được rồi Những thứ khác giao cho ta Đường sinh nói xong Đã biến mất tại nguyên chỗ Lúc này, đường lăng thư cũng chạy đến Chứng kiến đầy đất nát thành thịt nát thi thể Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý Nhưng là nội tâm hay là phi thường rung động Anh trấn lao ca Có đường sinh lại, chúng ta đường thế ra Căn bản không cần lo lắng cái gì Lăng thư, ngươi, ngươi có phải hay không đã sớm biết đạo đường sinh thực lực? Đường Anh chấn hỏi. Hắn không cho nói, cho nên, có một số việc, hãy để cho hắn đến nói cho ngươi biết ta. Đường Lăng thư nói ra. Rết rết rết. Ngược lại dầu hỏa, phóng hỏa, đốt đi đường gia thành. Phóng tới đường thế ra dòng họ phủ, nói không chừng bên trong còn có mấy cái nữ đệ tử, mọi người quay quay thoải mái. Ha ha. Nội thành có lẽ còn có chút dân chúng, xem ai rất nhiều, dùng đầu người số lượng. Những cái kia xông vào đường ra thành phỉ đoàn đám bọn họ, như là một đám sói đói, một bên bắt đầu châm lửa đốt thành, một bên bắt đầu nhận người tới giết. Nhìn thấy bên đường phồn hoa mặt tiền cửa hiệu, tiệu phá cửa mà vào, bắt đầu vơ vét tài vật. Thật sự là một đám người cặn bã. Đường sinh bay đến giữa không trung, nhìn xem những. Này nấu giết cướp đoạt phỉ đoàn đám bọn họ, trong nội tâm sát ý đằng đằng. Cầm trong tay tiên cảnh, ý niệm trong đầu khẽ động, đường sinh đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía những người này cặn bã đánh tới Thân như quỷ mị, đến mức, nếu như âm phong thổi qua, đầu người rơi xuống đất. Ngay từ đầu, đường sinh giết được im mắng Giết nhiều người, thời gian dần trôi qua, có phỉ đoàn thành viên phát hiện mặt khác phỉ đoàn thành viên thi thể, đều không ngoại lệ, đầu người rơi xuống đất, máu chạy thành sông. Chết như thế nào hả? Giống như có chút không đúng. a ngươi nhìn là cái gì? Mọi người thấy đi qua, chỉ thấy phía trước một đội tại cướp đoạt cửa hàng phỉ đoàn, trong đêm tối, đột nhiên giao mã tiếng si. Xì âm thanh, ngay sau đó nguyên một đám như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, bắt đầu chạy trốn. chương 231, huyết sát trùng thiên. Những nay chạy trốn người, như nhau bên ngoài, cuối cùng đều bị một cổ hỏa hồng sắc quỷ mị thân ảnh đuổi theo, tất cả đều đầu người rơi xuống đất bắt đầu. Mà đạo kia quỷ mị thân ảnh giết hết cái kia sóng người, tắc thì hướng phía bọn hắn rất nhanh bay tới. Không tốt, sông chúng ta tới rồi, cháy mau a đó là một người, tại đồ sát chúng ta. Tất cả mọi người chim thú tán đi, thương hoảng sợ mà trốn, thế nhưng mà bọn hắn giao mã tốc độ mau nữa, ở đâu có thể nhanh hơn đường sinh phi hành pháp bảo. Giết từng đợt rồi lại từng đợt. Theo Đông Thành giết đến Tây Thành, theo Nam Thành giết đến Thành Bắc. Phản phản phục phục, qua lại mặc dù, linh nghiệm bao phủ đường ra thành, không buông tham một cái cá lọt lưới. Nửa canh giờ không đến. Đường ra thành phố lớn ngó nhỏ, mấy ngàn, trước có không đầu thi thể rơi lạ tả, mau chạy thành sông, huyết khí phóng lên trời. Cái kia đã bị kinh hãi mấy ngàn đầu ra mã, tại phố lớn ngõi nhỏ ở bên trong tán loạn. Đường Anh Trấn cùng đường lăng thư đứng tại dòng họ phủ tháp cao ra, quan sát lấy toàn bộ đường ra thành đồ sát một màn, trong nội tâm rung động ngược lại thiếu đi rất nhiều. Hắn còn trẻ, giết chóc nhiều như vậy, không biết có thể hay không. Ảnh hưởng tâm tính của hắn. Đường Anh Trấn nhỏ giọng nói, một hơi đồ sát nhiều người như vậy, hắn nhìn xem trong nội tâm cũng sợ hãi. Đường sinh không phải thường nhân, hơn nữa, những... Nay đạo tặc ngày bình thường giết người đoạn bảo, gian dâm cướp bóc, chuyện xấu làm tận, giết nhiều một cái bọn hắn, thì có một đoàn người vô tội miễn bị bọn hắn giết hại. Giết người vô tội, đó là giết chóc, giết người ta ác, đó là thay trời hành đạo. Đường Lăng Thư nói ra, hắn vẻ mặt kiên nghị, trong con ngươi sát cơ lóe ra. Nếu không có trên người hắn có thương tích, hắn cũng hận không thể lao ra đại khai sát giới một phen. Lúc trước tiếng giết rung trời đường ra thành, hơn nửa canh giờ về sau, thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Nhưng cái kia tiếng si Si âm thanh giao mã Tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại Đường sinh bay thấp hội dòng họ phủ Đã rơi vào đường anh trấn cùng đường lăng thư bên cạnh Ý đi không dính huyết Vẻ mặt bình tĩnh Đường sinh, ngươi Ngươi tâm tính không bị ảnh hưởng a Đường anh trấn hay là quan tâm hỏi thăm Nếu như không phải đường sinh Chỉ sợ đường thế gia hôm nay đã sớm vong Ta không sao Đường sinh nói ra Cũng không biết có phải hay không là tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách nguyên nhân Lại lần này dết chóc rồi, đường sinh cảm nhận được một loại trước nay chưa có thoải mái đồng địa, một loại chảm gian trừ ác giống như thoải mái đồng địa. Đường sinh, ngươi, ngươi như thế nào ngắn ngủn mấy ngày không thấy, thực lực tiểu, tiểu ngày này khủng bố hả? Đường anh chấn nghĩ nghĩ, hay là hỏi nói, lao tổ tông, đây là bí mật của ta, ngươi cũng đừng có hỏi nhiều. Đêm nay đồ sát sự tình, thế tất chấn động, nếu là có người hỏi thăm, ngươi tiểu nói là sư huynh của ta đám bọn họ ra tay chém giết ta. Đường sinh nghĩ đến, hay là ít xuất hiện chút ít cho thỏa đáng. Dù sao, tại Á Nguyên Tri thành chỗ đó, bởi vì Long Giác Phong 3 cũng thế, bởi vì Viêm Phong tiểu đội đợi luân hồi người cũng thế, đều có rất nhiều người muốn giết hắn. Đêm nay động tay, không biết những người kia có thể hay không liên tưởng đạt được hắn, bất quá, có thể ít xuất hiện tiểu ít xuất hiện chút ít ta Chúng ta minh bạch. Đường Anh chấn gật gật đầu, hắn cũng không hề hỏi nhiều. Lao Tổ Tông, kế tiếp, chúng ta có tính toán gì không sao? Đường sinh hỏi. Chúng ta đường thế ra muốn tránh đầu sóng ngọn gió một thời gian ngắn. Bình thường trưởng lão đệ tử, đã lại để cho bọn hắn mai danh nhận tích, đến từng cái thành thị ở bên trong sinh hoạt, có thể ở lại huyền mục kiếm tông gia tộc thành viên, còn lại để cho bọn hắn đứng ở huyền mục kiếm tông. Ma ta cùng lăng thư, thì là huyền mục kiếm tông trừ ma điện ngoại sự nhất tinh trưởng lão, cũng muốn đến trừ ma điện tránh một trận gió đầu. Đường Anh Trấn nói ra, đặc biệt là đêm nay đường sinh đại đồ sát, sát ma tông chết nhiều người như vậy. Thất sát huyết lệnh chẳng những không có lập đến uy, ngược lại tổn hao nhiều mặt, trở thành chê cười, thế tất muốn trả thù. Trong thời gian ngắn, đường gia thành cũng không thể ngây người. Nói đến đây, đường sinh hỏi, đường sinh, ngươi thì sao? Còn đi huyền mộ kiếm tông sao? Theo đường sinh, đường sinh cảnh giới nhìn như chỉ có nhân cảnh, có thể thực lực chỉ sợ tương đương với huyền hồn cảnh cường giả khủng bố như vậy. Cường giả như vậy, còn dùng được lấy đi huyền mộ kiếm tông bái sư học nghệ. Cảnh giới của ta, vẫn chỉ là nhân cảnh Huyền Mộc Kiếm Tông dù sao cũng là thiên nguyên đại lục đại tông môn, ta muốn gia nhập Huyền Mộc Kiếm Tông, hơn nữa muốn ở bên trong có một chỗ cắm rủi. Đường Sinh nói ra, còn có một cái khác tầng nguyên nhân, đó chính là hắn muốn tới Huyền Mộc Kiếm Tông ở bên trong thu thập long bỉ đan cao phẩm linh dược. Cái kia, vậy là ngươi muốn ẩn giấu thực lực theo đệ tử bắt đầu, hay là trực tiếp đi trừ ma điện làm trưởng lão Đường Anh chấn hỏi, có khác nhau sao? Đường Sinh hỏi, theo đệ tử bắt đầu, chậm rãi đi lên trên. Khả dĩ hướng phía tông môn chính thống đạo nho phương hướng phát triển. Nếu như làm trừ ma điện trưởng lão, như vậy chỉ có thể đủ tính toán huyền mục kiếm tông tạm giữ trước nhân viên, càng lợi hại, cũng vào không được huyền mục kiếm tông tầng quản lý. Đường Anh Trấn nói ra, thực lực của ta tuy nhiên cường đại, nhưng là niên kỷ còn nhỏ, còn nữa cảnh giới cũng không cao, vậy theo đệ tử bắt đầu làm khởi A. Đường Sinh nói ra, hắn gia nhập huyền mục kiếm tông, nhưng là phải dựa thế, đương nhiên là phải đi tiến vào tầng quản lý lộ tuyến Nguyên mục kiếm tông đệ tử, chia làm võ cửa, khí môn, đan môn, người muốn đi vào cái nào cửa. Đường Anh Trấn tiếp tục hỏi thăm. Đan môn A. Đường Sinh nói ra, thực lực có mạnh hơn nữa đại, hán đối với luyện đan tình kết, tâm lý phức tạp, cũng sẽ không biến thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Hoàng Ánh mặt trời rơi tại máu chạy thành sông đường gia thành, vẫn còn trong thành dừng lại một ít không bỏ được rời đi dân chúng. Giờ phút này cũng sợ tới mức nhau nhau thoát đi cái này tòa nhân gian như địa ngục thành trì. Dòng họ Phủ Đại môn, nặng nề đóng cửa, Đường Anh trấn lao tổ cũng không biết từ nơi này đưa đến một tảng đá lớn, đứng ở dòng họ Phủ cửa lớn trước. Hắn cầm trong tay trường kiếm, linh lực vận chuyển, kiếm như bước mang, tại hắn lên lớp giảng bài viết hai chữ chữ to, "Phong phủ". Trong thành dân chúng đều trốn hết, không có người thành chỉ, lại có cái gì ý nghĩa? Chỉ có thể đủ đợi danh tiếng đã qua, lại phái người đến trọng chỉnh đường ra thành. "Chúng ta đi thôi." Đường Anh trấn lao tổ nói ra, không hề quay đầu lại liếc mắt nhìn. Dùng ngựa dở roi, trước hết nhất rời đi. Sau lưng cuối cùng một đám Đường Thế gia thành viên cũng đều theo sát mà đi. Đường Sinh cưới một tấc da mã, đi theo đường anh trấn cùng đường Lăng thư sau lưng, hắn cũng không quay đầu lại liếc mắt nhìn, trực tiếp đã đi ra. Trong vòng một đêm, mấy ngàn đầu người, đầy đất thi thể, máu chảy thành sông. Nhân gian huyết ngục giống như thảm trạng. Sát Ma tông tối hôm qua đến tàn sát Đường gia thành tin tức, cũng tùy theo bắt đầu điên truyền toàn bộ Huyền Vũ kiếm tông tất cả đại thành trì thế gia tất cả mọi người trận tròn mắt. Thất sát huyết lệnh, sát ma tông tàn sát hàng loạt dân trong thành, chết hết rõ ràng không phải đường thế gia, mà là sát ma tông cao thấp sở hữu tất cả thành viên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường thế gia xong đời. Nhưng mà, tại rung động đồng thời, tất cả mọi người trong nội tâm đều có một cái ý nghĩ. Súng bắn chim đầu đàn. Tứ đại ma tông xuất thế, vốn nên huyết sát lập uy, chấn nhiếp tứ phương, có thể đường thế gia phản kích, lại để cho sát ma tông mặt quét r Lại để cho thất sát huyết lệnh trở thành trò cười, sát ma tông yên sẽ bỏ qua đường thế gia. Thậm chí khác ba đại ma tông, cũng sẽ biết đối với đường thế gia đến động tay. Tại tứ đại ma tông trước mặt, cho dù là huyền mục kiếm tông cũng muốn yếu thế vài phần, một cái tam lưu đường thế gia, tựu như con sâu cái kiến đồng dạng, dù là có huyền mục kiếm tông che chở, lại có thể thế nào? Chương 232, tin tức để lộ. Tứ đại ma tông cường thế xuất thế, đã trở thành trò cười. Cao tầng tức giận, chuyên gia ngon thoại. Thế muốn đem đường thế gia nhất tộc, già trẻ lớn bé, đều đồ sát được sạch sẽ. Đặc biệt điểm danh đạo họ đưa ra muốn chém giết đường anh trấn, đường Lăng Thư, đường Vũ Kiếm cùng với đường Sinh bốn cái đường thế gia hải tâm. Huyền Mục kiếm tông cũng không yếu thế, đường thế gia phản kháng, lại để cho hắn đã coi như là tấm gương đến lập, trực tiếp đối với tất cả đại thế gia ban bố mệnh lệnh, lại để cho hắn làm tốt tạm cư tại tất cả thành phố lớn đường thế gia tộc viên bảo hộ công tác, cái nào gia tộc nếu dám lãnh đạo, trực tiếp dựa theo tông quy đến truy trách. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đại thế gia cũng đều cao thấp một lòng, cộng đồng đối kháng ma tông. Nhưng mà, thân có hỏa linh cánh, cầm trong tay linh kiếm Đường Sinh đổ sát sát ma tông, phỉ đoàn thành viên tràn diện cùng hình tượng, cũng bị lúc ấy giấu ở trong thành thiệt nhiều dân chúng cùng với một hai điều lọt lưới hợp lý lúc tụ che giấu phỉ đoàn thành viên sở chứng kiến, truyền ra, tiến vào đến tất cả đại hệ thống tình báo bên trong. Cũng may Đường Anh trấn cùng Đường lang thư đều đối ngoại tuyên bố, đây là Đường Sinh sư huynh trợ trận. Bất quá, Tin tức này chuyển đến áng nguyên chi thành lúc, áng nguyên chi thành nội sở hữu tất cả hắc thế lượng ngầm tất cả đều sôi trào lên. Cái kia đạt được giao long long rác ra hỏa, cũng là một đôi hỏa hồng sắc hỏa diễm cánh, nhìn xem miêu tố, ngoại trừ hình dạng bất đồng ra, những thứ khác đặc thù hỏa khí tức đều không sai biệt lắm. Có thể chém giết linh đan cảnh hậu kỳ, thực lực cũng kém không nhiều lắm. Hình dạng là có thể cải biến. Bất kể như thế nào, làm thịt tiểu tử kia, tự mình siêu một chút hắn chữ vật giới chỉ sẽ biết Biết đạo đường sinh giống như này thực lực cường đại, còn có lá gan đuổi theo giết đường sinh người, tu vi yếu nhất đều là huyền hồn cảnh. Viêm phong tiểu đội bên trong, đã có hơn 10 cái thành viên bắt đầu liên hợp lại, truy tra chém giết lôi chi hung thủ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là là lôi chi báo thủ, mà là nhớ thương lấy đường sinh trên người giao Long Long, Giác, Phượng Hồn Ngọc Tinh, Long Huyết Công Pháp cùng với những thứ khác bảo vật Bọn hắn hôm nay còn không tại một chỗ, mà là thông qua đặc thủ truyền âm pháp bảo bảo trí liên lạc lấy. Tất cả mọi người tại chuyện, tại đường ra thành đại xuất danh tiếng hỏa linh cánh thần mỹ nhân, tựu là giao long long rác người đoạn giải. Băng Linh, ngươi cảm thấy thế nào? Có người hỏi. Ta đã tại đường ra thành rồi, tại kiểm tra những cái kêu người chết trên thi thể lưu lại khí tức. Băng Linh nói ra. Sát ma tông tàn sát hàng loạt dân trong thành lúc, nàng vừa vặn ngay tại thi ma sơn mạch phụ cận hoạt động. Như thế nào? Có người hỏi. Theo người chết thi thể lưu lại khí tức đến xem, người kia bổn nguyên ở bên trong cũng mang theo hơi thở của rồng chi khí. Bất quá, cái này hơi thở của rồng chi khí vẫn có một tia bất đồng." Băng Linh phân tích nói. Cùng lúc trước cùng Băng Linh lôi chi chiến đấu lúc, Đường Sinh hơi thở của rồng chi khí, nhiều ra một tia Huyền Vũ chi khí, cái này Băng Linh phân tích được rất chuẩn xác. "Không phải cùng là một người?" Viêm Phong tiểu đội thành viên hỏi. Cho dù không phải cùng là một người, chém giết Lôi Chi người cũng là cùng người này có liên quan. Bởi vì Cái này hơi thở của rồng chi khí chính là đồng tông đồng nguyên, thuộc về cùng một cái truyền thừa. Bang Linh rất khẳng định nói. Hát hát, hắn không phải có một sư đệ gọi là đường sinh sao. Bắt tiểu tử kia, dẫn người này đi ra, thử một lần liền đã biết. Có người đề nghị nói ra. Đúng vậy. Cái kia đường sinh tiểu tử, không phải là tại huyền một kiếm tông sao. Huyền một kiếm tông nội, cũng có người của chúng ta, tìm một cơ hội, đem cái kia đường sinh làm ra đến ép hỏi. Có chút nợ nụ cười. Hay là cẩn thận chút, hiểu được loại lòng công pháp người, đều không phải chuyện đùa, huống chi là một cái loại lòng công pháp truyền thừa thế lực. Đúng vậy, người kia là luân hồi người, cái kia loại lòng công pháp truyền thừa thế lực, chỉ sợ sau đó không lâu sẽ hoàn thành là người kia khống chế thế lực. Muốn động thủ, chúng ta muốn tranh thủ thời gian mới được. Cũng có cẩn thận Viêm Phong tiểu đội thành viên, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở lấy. Sát Ma Tông cao tầng ở vào tức giận trước mặt mọi người, xuất sư không nhanh thân chết trước, loại này trước mặt mọi người vẻ mặt ta Hay là đánh sưng lên mặt, ai không giận. Đọc chuyện tại. Sát ma tông tông chủ đã rơi xuống tử lệnh, không dùng được biện pháp gì, cũng muốn đem đường thế ra đường Anh Trấn, đường Lăng thư đường Vũ Kiếm cùng với đường sinh theo huyền một kiếm tông ở bên trong sống cầm ra đến. Đặc biệt là cái kia gọi là đường sinh tiểu tử. Sát ma tông như thế trở thành trò cười, tự là bái tiểu tử này sư huynh ban tạo. Thảo Dự gốc Lao tổ tông Thảo Nê cùng huyền một kiếm tông phó tông chủ Hoa Thiên Đốc, lần nữa gặp gỡ. Bọn họ đều là sát ma tông xếp vào tại Huyền Mộ Kiếm Tông nội cao cấp gian thế, thành công đánh vào Huyền Mộ Kiếm Tông cao tầng. Huyền Mộ Kiếm Tông nội, vô số ánh mắt đều chằm chằm vào Đường Thế Gia người, muốn muốn Đường Anh Chấn, Đường Lăng thư, Đường Vũ Kiếm cùng Đường Sinh bốn người theo Huyền Mộ Kiếm Tông ở bên trong sống cầm ra đến, chỉ sợ không dễ dàng, gây chuyện không tốt, thân phận của chúng ta liền trực tiếp bại lộ. Laoka, ngươi thấy thế nào? Thảo Nê bất động thanh sắc mà hỏi. Thượng cấp đã ban bố mệnh lệnh, không chấp hành không được. Huyền mục kiếm tông nội, cũng không phải bền chắc như thép, các đại gia tộc thực lực, ở bên trong rắc rối khó gỡ, ân ân đoán đoán, có lẽ khả di châm ngòi trong đó một hai, cho chúng ta sử dụng. Hòa thiên đốc nói ra, cái kia gọi là đường sinh tiểu tử, theo chúng ta thảo dược cốc hậu bối thảo thiên mã có chút ân đoán, chúng ta thảo thế ra có thể dùng này để làm chút ít văn vẻ. Thảo nên nói ra, rất tốt, con ta hoa khang chi tử, gần đây nắm quan hệ cha xét. Người kia tại Thảo Dược Cốc thành trợ đêm ở bên trong sinh ra bán hàng lậu, thuộc về ba người. Hòa Thiên Đốc nói ra. a cái đó ba người. Thảo Nê nghe xong, trong nội tâm run lên. Kỳ thật, tại biết được đồ sát sát ma tông sử dụng hỏa linh cánh về sau, là hắn biết, cái kia cướp đi nam mộ tuyết chi nhân, 89/ phần mười chính là người. Chỉ là, ở trong đó quan hệ đến tam phẩm hàn nguyên băng diễm dị hỏa. Trong lòng của hắn đối với cái này còn ôm lấy hy vọng, cho nên, mới lén gạt đi không nói mà thôi. Một cái là ám ảnh tổ chức sát thủ thủ lĩnh, một cái là Tây Bá Thế Gia Láo Tổ Tây Bá Âm, một cái là chúng ta sát ma Tông La Trí. Trong đó, ám ảnh tổ chức sát thủ thủ lĩnh cùng Tây Bá Thế Gia lão Tổ Tây Bá Âm, trước khi chết đều đuổi theo giết đường sinh tiểu tử kia. Mà sát ma Tông La Trí cùng Tây Bá Âm, nói lý ra quan hệ không phải là nông cạn. Hòa Thiên Đốc nói ra. Nói như vậy, Thảo Nê đã biết nói, Hòa Thiên Đốc khả năng đã tra được chân tướng. Vô cùng có khả năng. Ba người này đều đuổi theo giết đường sinh tiểu tử kia, tiểu tử này gọi tới sư huynh của hắn, đem ba người này đều cho chém giết. Sau đó tiểu tử này không biết nguyên nhân gì, đi tới Thảo Dược Cốc Thành, tại đâu đó ám nguyên thương hội, ra tay cái kia vài thứ. Hoa Thiên Đốc nói đến đây thời điểm, trong con người tất cả đều là ngập trời sát ý. Hắn đã đem hết thể tất cả đều điều tra rõ ràng, sát hại con trai của hắn hung thủ, tiểu là đường sinh cùng với đường sinh sư huynh. Cho nên... Ta sẽ tự tay làm thịt tiểu tử kia cùng với hắn sau lưng sư huynh. Hòa thiên đốc thể. Hắn là một cái như vậy nhi tử bà bối, đã có thể chết như vậy. Vô luận đường sinh sau lưng đến cỡ nào đại thế lực, hắn đều muốn ăn miếng trả miếng, dị huyết hoàn huyết. Thậm chí là gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn trả. chương 233, Huyền Mộc Kiếm Tông. Đường sinh còn không biết hắn trong khoảng thời gian này làm những chuyện như vậy, đều bị thế lực khắp nơi cho cha được rồi. Hôm nay thế lực này, những địch nhân kia cũng đã đang sắn tay háo lên, chuẩn bị đến huyền mục kiếm tông đối phó hán. Cho dù là huyền mục kiếm tông, cũng không phải tuyệt đối địa phương an toàn, bởi vì vô luận là sát ma tông bên này, hay là viêm phong tiểu đội bên này, đều tại huyền mục kiếm tông bên trong có lấy thế lực rất lớn, càng đừng đề cập còn có khác chút ít muốn đạt được giao long long ra người. Ai biết, tin tức để lộ về sau, một ít cường giả có thể hay không nhịn không được tâm động, hướng đường sinh ra tay. hắn theo đường anh Trấn, đường lăng thư đội ngũ, Truyền Tuyệt Huyền Mộc Kiếm Tông phương hướng mà đi. Mỗi cách một tòa thành trì đều có địa phương linh đan cảnh cường giả đi ra hộ tống. Trận thế rất lớn, trang diện rất đủ. Hiển nhiên, Huyền Mộc Kiếm Tông đã đem đường thế ra lập vì tầng ương, mà đi đều cho xa đồ thế ra ban bố mệnh lệnh. Dọc theo con đường này, ngược lại là rất thái bình, cũng không có sát ma tông cường giả đột kích. Giữa trưa ngày thứ hai, đường sinh bọn người liền đi tới Huyền Mộc Kiếm Tông chân núi. Huyền Mộc sơn mạch chính là thiên nguyên đại lục thượng nổi danh linh sơn. Sâu trong lòng đất có một đầu cỡ lớn linh mạch chảy qua, chảy ra linh khí thoải mái lấy phạm vi vài ngàn dặm, bên trong thảm thực vật tươi tốt, thiên tài địa bảo, linh thú linh yêu vô số. Huyền Mộc Kiếm Tông tiểu là dùng Huyền Mộc Sơn mạch là dựa vào, bố trí đại trận, nạp lòng đất cỡ lớn linh mạch là trận nhãn, đem trọn tòa sơn mạch đều bao phủ ở. Nó sơn môn kiến tại Huyền Mộc Sơn mạch mặt phía bắc, ngồi bắc chiều nam. Một đầu cực lớn Huyền Mộc linh hà, theo Huyền Mộc Sơn mạch ở bên trong bàng bạc chảy ra, trong nước mang theo vô tận linh khí. Thoải mái trước mặt mênh mông bình nguyên Khiến cho cái này phiến bình nguyên mỗi một tấp thổ địa Đã thành vị cực phẩm nhất linh điển Khả dĩ trồng cực phẩm linh dược Đường sinh cưới giao mã lên Muốn xem lấy phía trước một lập tức không đến đầu huyền mục đại bình nguyên Thành từng mảnh thổ địa đều quy hoạch tốt Trồng lấy các loại linh dược Có trận thế ba phủ Thỉnh thoảng còn có huyền mục kiếm tông trưởng lão đệ tử tuần tra Thật sự là một mảnh phúc địa động tiên Giàu có A Đường sinh cảm khai lấy Lúc trước hắn cho rằng thảo dược cốc thành bên ngoài linh điền đã xem như tốt rồi, có thể nếu là cùng trước mặt cái này huyền mộc đại bình nguyên so với, quả nhiên là một chỗ một cái ngày. Những này dược điền có thể trồng cực phẩm linh dược. Huyền mộc sơn mạch nội, linh khí càng sung túc, bên trong thậm chí khả dĩ trồng huyền cấp linh dược. Tu luyện chấn long truyền thừa long bị thiên long nục thiên cần có dược liệu, có lẽ đều có thể ở bên trong đã tìm được. Đường sinh em thầm kích động lấy. Tòa thành kia trì. Tự là huyền Mục kiếm tông cảnh nội đại thành đệ nhất, Huyền Mục thành rồi. Đường Anh trấn chỉ vào cuối chân trời một tòa nói ra. Xa xa nhìn sang, chỉ là một cái lớn nhỏ cơ nắm tay điểm. Huyền Mục thành thuộc về Huyền Mục kiếm tông trực tiếp quản hạt, chỉ có Huyền Mục kiếm tông cảnh nội nhất lưu gia tộc hoặc là là Huyền Mục kiếm tông lập nhiều công lao lớn gia tộc mới cho phép tại Huyền Mục thành bên ngoài mở đệ nhị phủ đệ. Vừa mới Đường Vũ kiếm lão đệ đã dùng truyền âm pháp bảo cho ta truyền tin tức rồi, Huyền kiếm tông đã tại Huyền Mục thành bên ngoài Cho chúng ta đường thế gia quy hoạch một mảnh thổ địa, cho phép chúng ta đường thế gia tới đó mở đệ nhị phủ đệ. Nói tới chỗ này thời điểm, đường anh trấn trong con ngươi, tất cả đều là tự hào. Có thể tại huyền mục thành bên ngoài mở phủ đệ, đó là một cái gia tộc vô thượng vinh quang, cũng là gia tộc này tại huyền mục kiếm tông nội thân phận địa vị biểu tượng. Đường sinh, chúng ta đường thế gia có thể có hôm nay, may mắn mà có ngươi a Đường anh trấn tràn đầy cảm kích nhìn đường sinh. Hắn biết nói, nếu như không có đường sinh, Chỉ sợ tại đường gia thành, bọn hắn cũng đã chết rồi, nơi nào sẽ có hôm nay vinh quang. Lao tổ tông nói quá lời, ta cũng là đường thế gia một phần tử, gia tộc vinh lục cũng là cá nhân ta vinh lục. Đường sinh vừa cười vừa nói, đợi huyền mục thành bên ngoài đệ nhị phủ đệ kiến thành rồi, đường thế gia sẽ lục tục tìm về hần nút tại tất cả đại thành trì nội trọng yếu trưởng lao đệ tử, đem đường thế gia đại bản doanh đem đến tại đây đến. Tại đây chính là huyền mục kiếm tông chân núi trừ phi tứ đại ma tông điên rồi muốn trực tiếp đánh Huyền Mục Kiếm Tông Sơn môn, nếu không, cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đến Huyền Mục thành đến đổ Sắt Đường Thế gia thành viên. Một đoàn người ngựa tiếp tục hành tẩu, một đầu rộng 100m thẳng tắp đường cái, nối thẳng Huyền Mục thành. Đã đến gần, mới biết được Huyền Mục thành to lớn, riêng là tường thành tiểu cao 100m, dưới ánh mặt trời, lóe ra sáng quắc linh mang. Vườn quanh lấy Huyền Mục thành trung quanh, có từng tòa tiểu tiểu nhân thành trấn mờn quanh lấy. Tại đây mỗi một tòa thành trấn đều là huyền mộ kiếm tông cảnh nội nhất lưu thế gia hoặc là lập được đại công thế gia, cho phép ở chỗ này thành lập đệ nhị phủ đệ. Tại huyền mộ kiếm tông sau lưng, thì là bị linh vân bao phủ huyền một sơn mạch. Nhàn nhạt mây mù bao phủ, khiến cho huyền mộ sơn mạch đích hình dáng thấy mơ mơ hồ hồ. Có hai tòa ngàn trượng ngọn núi, thẳng tắp như kiếm, một trái một phải cắm ở cả vùng đất, cách xa nhau bất quá ngàn mét. Tựa như cùng là một cái đại môn hai cây cửa trụ. Rộng rãi đại khí. Cái này là huyền mộ kiếm tông sơn môn khẩu rồi. Trong đó, bên trái trên ngọn núi, lóe ra bốn chữ to, Huyền Linh Hóa Mục. Bên phải trên ngọn núi, cũng lóe ra bốn chữ to, Kiếm Phụ Thương Sinh. Huyền Linh Hóa Mục, Kiếm Phụ Thương Sinh. Đường Sinh nhìn cái này ban ngày hiển linh tám cái chữ to, chỉ cảm thấy cái này tám cái chữ to ở bên trong, mỗi một số mỗi vẽ một cái, đều cứng cấp hữu lực, ẩn chứa một loại tâm hệ muôn dân chăm họ nguyện lực, khiến người xem chi, tâm linh tại rung động đồng thời, trả lại cho dùng người một loại không hiểu lực lượng. Lưu lại cái này tám chữ người Tuyệt không phải tầm thường. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Lại chăm chú nhìn chăm chú lúc, hắn đã cảm thấy cái này tám chữ, một số vẽ một cái cũng như cùng kiếm phong mang, như là một vị tuyệt thế kiếm khách đang thi triển lấy một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Cái này tám chữ, tựa hồ còn ẩn chứa nào đó kiếm đạo ở bên trong. Đường sinh không dám quá xác định, cũng không biết là có hay không là tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách nguyên nhân. Hắn cảm giác, cảm thấy cái này tám chữ ở bên trong, có cái gì lại để cho lòng hắn động đồ vật cần phải hắn tìm hiểu đi ra, nhất thời nửa nhi, hắn lại sợ không được đầu mối. Anh Trấn Lao Ca, Lăng Thư Lao Ca, các ngươi cuối cùng đã tới. Với lúc đó, một đạo linh quang, theo huyền mục thành phương hướng phi hành mà đến. Người chưa tới, vui mừng thanh âm đã truyền đến. Vũ kiếm Lao Đệ. Đường Anh Trấn cùng đường Lăng Thư sắc mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Đường Sinh cũng phi thân xuống ngựa, đi theo đường Anh Trấn cùng đường Lăng Thư sau lưng, nhìn về phía trước bay thấp xuống thanh y Đề Nam Tử. Người này tiểu là Đường Thế gia vị thứ ba Linh Đan cảnh lao tổ Đường Vũ Kiếm rồi, Linh Đan cảnh sơ kỳ đại viên Mãn Tu Vi, tựa hồ có đột phá đến Linh Đan cảnh trung kỳ dấu hiệu, tướng mạo trung niên, mặt hình vuông mua giải, xem xét chính là loại phúc hậu chi nhân. Vị này tiểu là Đường Sinh đi à? Đường Vũ Kiếm cùng hai vị lão ca Hàn Huyên hết về sau, ánh mắt tiểu đã rơi vào sau lưng Đường Sinh trên người, nhìn từ trên xuống dưới. Đường Sinh bái kiến Đường Vũ Kiếm lão tổ tông. Đường Sinh hành lễ nói ra. Miễn lễ. Miễn lễ, đường sinh, chuyện của ngươi, hai vị lao ca đã sớm truyền âm nói cho ta biết, đường thế gia có thể có hôm nay, đều là nhờ hồng phúc của ngươi phần Về sau, nhìn thấy chúng ta những lao gia hỏa này, ngươi cũng không cần đi cái gì lễ rồi, dù sao ngươi sau đó không lâu, cũng có thể đột phá đến linh đăng cảnh, chúng ta sẽ cùng bối tương luận là được rồi. Đường vũ kiếm nói ra, chẳng những là đường thế gia, tại những thứ khác một ít nhỏ yếu thế gia cũng đều là đồng dạng, phàm là có thể gọi là lao tổ tông thực sự không phải là lớn tuổi, mà là bởi vì tu vi đạt đến linh đăng cảnh. Nói được trắng ra điểm, cái kia chính là xem thực lực nói chuyện, cường giả vi tôn. chương 234, Đan Môn Đệ Tử. Đường Anh trấn cùng đường lăng thư trung thực nghe đường sinh lão tổ tông hô hào, trong nội tâm cũng có chút không được tự nhiên. Thế tục ở bên trong sắp xếp tư luận bối phận, chính là dựa theo tuổi đến. Tu luyện giới sắp xếp tư luận bối phận, tắc thì dựa theo thực lực đến. Hiện tại đường sinh thực lực, khả dĩ sánh vai huyền hồn cảnh Cho nên, nếu là dựa theo thực lực đến sắp xếp bối phận, bọn hắn hô đường sinh một tiếng lao tổ tông, đường sinh cũng là chịu đựng được khởi. Đúng vậy a đường sinh, mấy người chúng ta về sau sẽ cùng bối tương luận là được rồi. Đường Anh Trấn cùng đường Lăng Thư cũng tranh thủ thời gian nói ra. Như thế, ta đây tiểu cung kính không bằng tuân mệnh. Đường sinh kiếp trước dù sao cũng là kiểu phẩm linh đan sư, cũng là sống quá nhất định nghiên kỷ, đương nhiên cũng hiểu được những. Này sắp xếp tư luận bối quý cũ lập tức cũng không hề chối từ Ha ha. Đường Sinh lão đệ, chúng ta đi thôi. Chuyện của ngươi, Đan môn môn chủ đã cho phép rồi, khả dĩ không cần khảo hạch, trực tiếp ban cho ngươi đan môn thân phận của nội môn đệ tử. Chúng ta trước mang ngươi đi đan môn trong đại điện đi đăng ký, nhận lấy thân phận của nội môn đệ tử lệnh bài." Đường Lăng Thư nói ra. "Tốt." Đường Sinh gật gật đầu. Xuyên qua Dạ Đạt Huyền Mộc Thành, tại đi phía trước 30 dặm tả hữu, tựu là Huyền Mộc Kiếm Tông đại môn. Hai tỏa kiếm phong như trụ giống như đứng sừng sững lấy cửa lớn. Nói không nên lời rộng rãi đại khí cái kia mở ảo mây mủ có bằng thêm vô số thần bí huyền ảo sát thái. một đầu đá xanh lát đường thẳng tắp theo hai tòa kiếm phong ở chỗ sâu trong đi thông huyền một Sơn mạch ở chỗ sâu trong đi vào đường sinh nhạy cảm linh giác tiêu cảm nhận được một cổ cường đại lại mênh ngông trận thế ý chí bao phủ tại đây phương trong hư không thật cường đại trận thế xa hơn đi vào trong thuộc về huyền M Sơn mạch bên trong khu vực tại trận thế bao phủ xuống phân cách ra rất nhiều khu vực đến Một ít kiến trúc rựi vào núi Ma Kiến, linh vụ bước lên tầm đó, thật đúng là có vài phần đặc thù ý cảnh. Xuất hiện trước mặt một mảnh cực lớn quảng trường, một mắt nhìn không đến đầu, trung quanh phân chia hơn vạn cái diễn võ đài, không ít đệ tử ở phía trên diễn luyện công pháp vũ ký. Nơi này là Huyền Mộc diễn võ đại quảng trường, ở chỗ này tu hành vũ ký, đại đa số là ngoại môn đệ tử. Đường Vũ Kiếm vừa đi vừa giới thiệu, tại đây chính là toàn bộ Huyền Mộc Kiếm Tông tiến vào cần phải trải qua yếu đạo một trong. Ở chỗ này tu hành đệ tử, thường xuyên khả di gặp được dọc đường tông môn trường lão, nội môn đệ tử đám bọn chúng chỉ điểm 1 2, thậm chí có chút vận khí tốt, còn có thể bị cao tầng trưởng lão coi trọng, thu làm đệ tử. Tại diễn võ đại quảng trường trung ương, xưng sững lấy một khối cao 10 mét ngọc bia, ngọc trên tấm bia, dựa theo thứ tự, cho thấy rậm rạp chẳng chịt 500 cái danh tự. Khối ngọc này bia chính là Huyền Mộ kiếm tông thiên anh bảng, dựa theo hàng năm tông môn luận võ khảo hạch, bày ra linh đan cảnh phía dưới, mạnh nhất 500 tên đệ tử dùng tư cổ vũ, đồng thời cũng hy vọng không thượng bảng, quyết trí tự cường, dùng chi làm mục tiêu cùng tấm gương. Đường Vũ Kiếm tiếp tục giới thiệu. Đường Sinh quét mắt cái này thiên anh trên bảng danh tự, cũng không có phát hiện có nam âm cùng tên Đông Bá Tuyết, cũng thủy không tại cảm thấy hứng thú. Tại diễn vô quảng trường biên giới, có bốn đầu đại đạo, đi thông bốn cái bất đồng ngọn núi. Đường Vũ Kiếm chỉ vào chính phương bắc hướng ngọn núi, nói ra, đó là tông chủ phòng, chính là huyền mục kiếm tông nội vụ các trưởng lão xử lý sự vụ xử lý công nơi. Huyền Mục Kiếm Tông tất cả đại chức quyền đại điện đều thiết lập tại tông chủ phong thượng. Đường Sinh nhìn sang, chỉ thấy cái này tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng tím ngọn núi khổng lồ, so với mặt khác ba tòa ngọn núi đều cao một bậc, rộng rãi đại khí rất nhiều. Cái này tòa là Huyền Võ Phong, thuộc về Võ Môn Sơn môn chổ, trong tông võ môn đệ tử đều ở phía trên tu hành. Đường Vũ kiếm chỉ vào tại chính đông phương hướng màu vàng kim nhạt ngọn núi nói ra: "Tại Huyền Mục Kiếm Tông, 90% đệ tử đều đến từ Võ Môn" Cho nên, Huyền Võ Phong cũng là gần với Tông chủ Phong Đệ Nhị núi cao phong, bởi vì đệ tử phân đông, nó độc chiến một cái phương vị. Nay tòa màu đỏ nhạt ngọn núi thì là luyện khí đệ tử tu hành ngồi ở Huyền khí Phong, cũng là Đan môn sơn muôn chỗ, mà này tòa màu xanh nhạt ngọn núi là luyện đan đệ tử tu hành chỗ Huyền Đan Phong, rồi Đan môn sơn môn chỗ. Đường Vũ kiếm lại chỉ vào tại chính tây phương hướng hai tòa ngọn núi. Huyền khí Phong cùng Huyền Đan Phong nhỏ rất gần, hai cái ngọn núi cộng đồng chiếm cứ một cái phương vị. Ngọn núi độ cao so Huyền Võ Phong thấp một ít. Tại Huyền Mộc Kiếm Tông nội, ngoại trừ diễn Võ Đại Quảng Trường cùng tứ đại ngọn núi chính chỗ khu vực, khả dĩ tự do hành tẩu, địa phương khác đều là tông môn cấm địa, cho dù là tông môn trưởng lão, muốn muốn vào nhập, đều cần đặc thủ xin. Nếu không, tự tiện xông vào tiểu là vi phạm tông quy." Đường Vũ Kiếm rất nghiêm túc nói ra. Huyền Mộc Sơn mạch lớn như vậy, cũng không thể đi sao?" Đường Sinh con người lóe ra. "Không thể. Ta đứng ở Huyền Mộc Kiếm Tông lâu như vậy, cũng chỉ là tại bốn phong cởi mở khu vực hành tẩu mà thôi, Huyền Mộc Sơn mạch địa phương khác, ta cũng không có đi vào. Đường Vũ Kiếm nhìn về phía chỗ càng sâu mây mù lúc, trong con ngươi cũng mang theo vài phần rất hiếu kỳ. Về Huyền Mộc Sơn mạch ở chỗ sâu trong, có rất nhiều truyền thuyết. Truyền thuyết Huyền Mộc Sơn mạch bên trong là Huyền Mộc Kiếm Tông huyền hồn cảnh các trưởng lão mở dược điển, trồng lấy rất nhiều huyền dai dược liệu, cho nên mới cấm người không có phận sự bước vào. Truyền thuyết Huyền Mộc Sơn mạch bên trong có một chỗ thượng cổ di tích Bên trong ẩn chứa liền tông môn cao tầng đều tâm động bí mật, cho nên, cầm đối với bình thường trưởng lão đệ tử cởi mở. Truyền thuyết huyền Mộc Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, có lợi hại yêu linh quỷ quái hoạt động, bị tông môn cao tầng phong ấn tại bên trong, vì tránh cho những này yêu linh quỷ quái đi ra quay phá, mới phong bế lên. Càng có rất nhiều rất không hợp thói thường truyền thuyết. Dù sao, như đường Anh Trấn, đường Lăng Thư, đường Vũ Kiếm như vậy bình thường trưởng lão, cũng không có cái gì tư cách vào nhập. a Cái kia Huyền Mộ Sơn mạch ở chỗ sâu trong, đến cùng có cái gì?" Đường Sinh rất ngạc nhiên mà hỏi. "Ta cũng không biết." Đường Vũ Kiếm lắc đầu. "Cái kia muốn cái gì dạng thân phận, mới có thể có tư cách đến Huyền Mộ Sơn mạch ở chỗ sâu trong hành động?" Đường Sinh hỏi. "Cửu đệ tử mà nói, nghe nói nếu như địa vị có thể đạt tới nhị tinh chân truyền đệ tử tiêu chuẩn, thì có tư cách tại Huyền Mộ Sơn mạch bên trong có chút địa phương đi lại. Nếu như là tông môn trưởng lão, ít nhất phải là huyền hồn cảnh cấp bậc trưởng lão mới được." Đường Vũ Kiếm nói ra. Thì ra là thế. Đường sinh hiểu rõ ra, nói trắng ra điểm, huyền Mộc Sơn mạch bên trong, cần đầy đủ thân phận địa vị nhân tài có thể đi vào. Mấy người rời bước hướng huyền Đan Phong, con đường hai bên, cũng quy hoạch từng khối linh điển, có trận pháp thủ hộ lấy, đều trồng linh thụ linh hoa linh thảo, khi thì còn nhìn thấy chút ít dược đồng tại quản lý lấy. Chân núi, còn có một cực lớn quảng trường, dọc theo cái này quảng trường chung quanh, đã thành lập nên đại lượng kiến trúc. Đây là huyền Đan quảng trường. Đan môn ngoại môn đệ tử ở lại, sinh hoạt, nghe giảng bài địa phương, chung quanh là ngoại môn đệ tử phòng học cùng ký túc xá. Đường Vũ Kiếm giải thích. Đường Sinh quét mắt, những này ngoại môn đệ tử, phần lớn là 12 đến 18 tuổi tác dụng thiếu niên thiếu nữ, tu vi không tính rất cao, có chút thậm chí còn không đến nhân cảnh. Xuyên qua Huyền Đan Quảng Trường, có mấy cái đường núi đi thông Huyền Đan Phong. Đường cũng là một tòa tòa nhà độc tòa nhà biệt viện, phân phối có một mẫu hơn linh điển, đều có đại trận bao phủ. Đây là nội môn đệ tử ký túc xá biệt viện. Nội môn đệ tử cùng bình thường chân truyền đệ tử, đều ở chỗ này. Đi đến giữa sườn núi, đã đến đan môn nội vụ điện, đường vũ kiếm mang theo đường sinh đi vào trong đó, cũng không có quá nhiều phản tục lễ thiết. Mấy vị địa cảnh đệ tử, ở bên trong thường trực, nhìn thấy đường vũ kiếm đợi linh đan cảnh trưởng lao lúc, thi lễ một cái, sau đó cho đường sinh đăng ký một chút tính danh, lưu lại một đoạn khí tức với tư cách mệnh giản. Sau đó tiểu nhận được một khối thân phận lệnh bài cùng mấy bộ đan môn nội môn đệ tử y đề phục Đến tận đây, đường sinh chính thức trở thành đan môn nội môn đệ tử. chương 235, Quan Chi học lễ. Huyền Mục Kiếm Tông Tông Pháp Tông Quy, cùng với với tư cách đệ tử mớn, có thể làm cái gì, cấm làm cái gì, đều ghi chép tại thân phận lệnh bài ở bên trong. Đường sinh dùng đạo niệm xem một lần, tiểu đối với mọi chuyện cần thiết rõ như lòng bàn tay. Ngay sau đó, chính là đi chọn lửa ký tốt xá. Đường Sinh đối với không có đặc biệt yêu cầu, hắn tùy tiện chọn lựa một tòa không có người ở độc tòa nhà biệt viện, dùng đệ tử lệnh bài mở ra độc tòa nhà biệt viện trận thế, sau đó lưu lại khí tức của hắn, toàn bộ độc tòa nhà biệt viện trận pháp đều đã bị hắn khống chế. Ba vị lao tổ tông tại trong biệt viện cùng Đường Sinh nói chuyện phiếm vài câu, cũng liền cáo tử. Đệ nhị biệt phủ sự tình, còn cần bọn hắn đi xử lý. Rất nhanh, toàn bộ trong biệt viện, chỉ còn lại Đường Sinh một người. Mỗi ngày đều có linh đan sư cấp các lão sư khác Tại đàn môn trong phòng học giảng bài, vô luận là nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, cũng có thể tự nguyện lựa chọn đi nghe hoặc không nghe, chỉ cần cuối năm khảo hạch đạt tiêu chuẩn là được. Đường Sinh đương nhiên lựa chọn không đi nghe xong. Hán Đường Đường cựu phẩm linh đan sư, ở đâu dùng được lấy đi nghe những. Này bình thường linh đan sư giảng bài. Việc cấp bách chính là đem còn lại cái kia chút ít chúng phẩm long bỉ đan cho luyện hóa, sau đó mau chóng đem Huyền Vũ thổ tức thuật tăng lên đến linh đan cảnh. Trở thành chân truyền đệ tử cách có 2 cái Một cái là bị một vị huyền hồn cảnh cường giả thu làm đồ đệ. Một cái là tu vi đạt đến linh đăng cảnh. Trước tìm một cái đông bá tuyết cùng Nam Âm, hỏi thăm một chút tiểu khê hạ lạc. Nghĩ đến tiểu khê, đường sinh tâm tiểu nóng bỏng bắt đầu. Bọn hắn chia lịa có 10 ngày đi hả? Cũng không biết cái nha đầu này hiện như thế nào, tu vi đến cùng đến mức nào rồi, có hay không gia nhập huyền mục kiếm tông. Đường sinh lúc này đi ra biệt viện ký túc xá, hướng phía đường xuống núi đi đến. Ồ, vị sư đệ này. Trước kia cũng không bái kiến ngươi, ngươi là mới đưa đến. Ta sẽ ngủ ở ngươi bên cạnh biệt viện, là của ngươi hàng xóm. Vừa vặn, bên cạnh biệt viện, Trần pháp mở ra, đi ra một vị 18-19 tuổi thiếu niên, mày rầm mắt to, trong con ngươi mang theo vài phần linh cơ kính, tu vi nhưng lại thiên cảnh đỉnh phong. Hắn chứng kiến đường sinh, đi tiến lên, một bộ từ trước đến nay quen thuộc bộ dạng, song song mà đi, tựa hồ hắn cũng luôn xuống núi. a ta gọi quan học lễ, sư đệ, sương hôi như thế nào? Quan học lễ trước giới thiệu chính mình. Đường sinh. Đường sinh thản nhiên nói, cái này xem như hắn cái thứ nhất hàng sống A. ha hạ, đường sinh sư đệ, ngươi là muốn đi nghe thảo nê phó môn chủ giảng bài sao. Quan học lễ nhiệt tình kêu gọi. Thảo nê phó môn chủ giảng bài. Nghe thế cái danh tự, đường sinh trong con ngươi tình mang chợt lóe lên. Hắn lắp đầu, không phải, ta muốn đi võ môn tìm vị bằng hữu. Không nói, hắn ngược lại là thiếu chút nữa đã quên rồi, cái này thảo nê hay là đàn môn phó môn chủ. Bất quá, hắn nghi đến, cái kia thảo nê có lẽ còn chưa tra ra thân phận của hắn à. Hà hà, người muốn đi võ môn tìm bằng hữu Với vạn, ta cũng muốn đi võ môn tìm bằng hưu. Người muốn tìm ai? Võ môn người, không có ta quan học lễ không biết. Người này, vũ bộ ngực nói, còn kém ôm đường sinh cánh tay. Đường sinh nhìn xem người này, tu vi đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, trên người mang theo kiểu phẩm đan dược khí thức, hẳn là một vị kiểu phẩm dược sư. Tuổi còn trẻ tiểu lấy được như thế thành kiểu. Cũng bị đường sinh đã bại qua Thảo Thiên Mã không sai biệt lắm cấp bậc rồi, ra thế cũng có thể không đơn giản, thế nhưng mà người này trên người ngược lại là không có Thảo Thiên Mã ngạo khí như vậy cùng xem thường người. Ngươi có thể nhận thức võ viện đông bá tuyết cùng nam âm sao? Đường sinh hỏi. Hắn đi võ viện, hay là cần hỏi người, không bằng hỏi một chút người này có biết hay không a Ngươi nhận thức đông bá tuyết cùng nam âm. Quan học lễ nghe xong, con ngươi trợ to, như xem có vật đồng dạng nhìn xem đường sinh. theo hắn Trước mắt đường sinh tiểu tử này, nhân cảnh tu vi, như vậy chút tiền đồ, ở đâu xem đều phải như là nhận thức đông bá tuyết cùng nam âm loại này cấp bậc mỹ nhân đó à? Như thế nào, có vấn đề sao? Đường sinh khó hiểu bắt đầu. Đương nhiên là có vấn đề. Nam âm sư tỉ, chính là võ môn trong hàng đệ tử đại mỹ nhân một trong, cái kia đông bá tuyết sư tỷ càng là võ môn trong hàng đệ tử tứ đại mỹ nhân một trong. Bao nhiêu người muốn cùng các nàng giao cho bằng hữu đều không được. Ta nói đường sinh sư đệ. Ngươi cùng đông bá tuyết cùng nam âm hai vị sư tỷ quen thuộc sao? Nếu là quen thuộc, cầu giới thiệu A. Quan học lễ xoa xoa tay trưởng, ha ha mà cười cười, ân cần nhìn xem đường sinh. Một bộ rất hèn mọn bỉ hồi rất hầu bộ dáng gấp gác. Ách, ta cùng các nàng xem như bạn tốt A. Đường sinh trong nội tâm đã đã đồng ý đông bá tuyết cùng nam âm cái này hai cái bằng hữu rồi, nếu không, cũng sẽ không biết đem tiểu khê phó thác cho các nàng. Đối với cái này quan học lễ, trong lòng của hắn có chút im lặng. Bất quá, chứng kiến quan học lễ như vậy niên kỷ, 18-19 tuổi, đúng là mối tình đầu thời điểm, như đông bá tuyết cùng nam âm mỹ nhân như vậy, xác thực là có thể làm cho những náy huyết khí phương cương thiếu niên thiên tài đám bọn họ chịu tâm động. Ta và ngươi cũng là bạn tốt ta. Đường sinh sư đệ, ta đi theo ngươi một đạo tiền đến, ngươi giới thiệu đông bá tuyết cùng nam âm hai vị sư tỷ cho ta nhận thức, được chứ? Đặc biệt là cái kia đông bá tuyết sư tỷ nàng thế nhưng mà nữ thần của ta a Quan học lễ con người phát ra sáng. Cái này, ta và ngươi mới vừa quen. Đường Sinh khó xử mà bắt đầu, hắn còn không biết cái này quan học lễ nhân phẩm như thế nào, hơn nữa, đáp cầu dắt mối loại chuyện này, hắn cũng không hiểu nhiều a. Nếu là có thể lại để cho Đông Bá Tuyết sư tỷ cùng ta làm bằng hữu, về sau ta quan học lễ tựu nhận thức ngươi làm lao đại rồi, được hay không được? Thằng này sợ Đường Sinh cự tuyệt, tranh thủ thời gian ra mặt giày nói. Tựa hồ vì có thể cùng trong lòng nữ thần làm bằng hữu, Hắn cũng là bất cứ giá nào. Cái này. Đường sinh như mày. Lão đại. Đường sinh lão đại. Tiểu lệ quan học lễ, cho ngươi đi theo làm tùy tùng. Quan học lễ cong cong thân thể, nịnh nọt lấy dáng tươi cười. Bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người, đường sinh đối với cái này cái ra hỏa như thế vô lại bộ dạng, cũng là cầm người này không có cách nào. Ngươi khả di đi với ta, giới thiệu cho đông bá tuyết nhận thức, bất quá, đông bá tuyết giao không giao ngươi cái này bằng hữu Đây chính là chuyện của nàng. Đường sinh bất đắc dĩ. Dù sao, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Hát là, lao đại. Quan học lễ đại hỉ. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết hai người này ký túc xá biệt viện ở nơi nào sao. Đường sinh hỏi. Ách. Ngươi không biết. Quan học lễ kinh ngạc, ánh mắt kia phản phất đang nói, các ngươi không phải bạn tốt sao. Ta hôm nay vừa mới tiến nội môn, chúng ta là tại địa phương khác nhận thức. Đường sinh nói ra. Thì ra là thế, đông bá tuyết nữ thần ký túc xá biệt viện ta nhận thức, nam âm sư tỷ ta tiểu không nhận ra. Cái kia, lão đại, sẽ không phải ngươi cũng truy cầu đông bá tuyết sư tỷ A đây chính là nữ thần của ta, ngươi cũng không thể cùng ta đoạn. Nói đến đây, người này cảnh giác lên, dùng một loại đề phòng cướp ánh mắt, chằm chằm vào đường sinh đến xem. Ta cùng nàng chỉ là bằng hữu quan hệ, không với ngươi đoạn. Đường sinh lần nữa im lặng, cái này đều cái gì cùng cái gì A Ha ha. Lão đại tiểu là lão đại. Thằng này rất vui vẻ cười ha hả. Đương nhiên, đường sinh cũng không đem cái này lão đại mà nói đảm đương thực. Thằng này, là cái loại nầy không câu nệ tiểu tiết chủ nhân. Hôm nay có thể gọi hắn lão đại. Ngày mai nhi, cũng có thể hâu người khác lão đại. Hắn sở dĩ đáp ứng, chỉ là muốn lại để cho người này giúp hắn mang cái đường mà thôi. chương 236, Lâm Gia Trạch Càn. Quan học lễ người này, đối với võ viện quả nhiên quen việc dễ làm. Võ trong nội viện cửa nam nữ đệ tử, chính là tách ra tại hai cái khu vực, ký túc xá biệt viện cũng không có đan môn đệ tử lớn như vậy cùng rộng rãi. Cái kia một tòa, tự là đông bá tuyết sư tỷ biệt viện. Quan học lễ chỉ vào trong đó tòa nhà nói ra. Đường sinh tiến lên, ý niệm trong đầu tại biển số nhà thượng quét giò xét một chút, bên trong quả nhiên ghi có tên đông bá tuyết. Đi vào biển số nhà trước, đưa vào chân nguyên, tiến hành gõ cửa. Có thể đợi một hồi lâu, cũng không thấy đáp lại nàng có lẽ không tại ký túc xá trong biệt viện đường sinh đến không khéo bất đắc dĩ nhìn bên cạnh kìm nén không được muốn cùng đông bá Tuyết nữ thần nhận thức quan học lễ lao đại cái kia các nàng đó trở về rồi ngươi nhớ do gọi ta là ta thật sự rất muốn cùng đông bá Tuyết nữ thần nhận thức một phen tiểu tử này ra mặt đủ dày nói thẳng đi ra ta đã biết có cơ hội tất nhiên cho các ngươi nhận thức một phen đường sinh gật gật đầu nửa chăm chú nửa qua loa nói ha ha cái kia lao đạii Ta đi trước, ta đi tìm bằng hữu." Quan học Lệ nói ra, đã không có thấy Đông Bá Tuyết Nữ thần, như vậy hắn cũng không có tất yếu đứng ở đường sinh bên người. Nói xong, người này rất không đủ nghĩa khi tiểu vứt bỏ đường sinh, xoay người rời đi mở. Đường sinh sẽ không để ý. Tay của hắn lại lần nữa đè xuống Đông Bá Tuyết biệt viện biển số nhà lên, dùng linh nghiệm lưu lại một đoạn tin tức, ý tứ đại khái là nói hắn đã đi tới Huyền Mộ kiếm tông, hơn nữa gia nhập Đan môn trở thành nội môn đệ tử, lưu lại hắn ký túc xá biệt viện biển số nhà. Lại để cho đông bá tuyết khi trở về đi tìm hắn. Về trước ký túc xa A. Làm xong những. Này, đường sinh bắt đầu đi trở về. Võ môn, dùng tu luyện vũ kỹ linh thuật, để cao tu vi cùng thực lực làm chủ, cho nên, huyền võ phong lên, luận võ đài cùng cỡ nhỏ diễn võ quảng trường, tùy ý có thể thấy được. Võ phong thịnh hành, tông môn cũng đề sướng võ môn đệ tử lẫn nhau tầm đó nhiều hơn luận bản, để cao thực chiến năng lực. Một đường đi xuống. Đường Sinh chứng kiến không ít nội môn đệ tử tại trên đài tỷ võ luận bàn, tại diện võ trên quảng trường tu luyện. So với việc Huyền Đan phong thượng quận cụ vậy, Huyền Võ phong thượng ngược lại là phi thường náo nhiệt, như một cái phồn vinh đại phiên trợ, người đến người đi. Ra Huyền Võ phong khu ký túc xá, đi ngang qua phía trước một cái khá lớn diễn võ quảng trường lúc, xung quanh đệ tử đột nhiên chen trúc giống như hướng phía một cái cỡ lớn trên đài tỷ võ dũng mãnh lao tới. Đường Sinh vừa vặn đi ngang qua chỗ đó, bên hai truyền đến xung quanh đệ tử nghị luận nhau nhau. Ai sao mà to gan như vậy à, rõ ràng dám khiêu chiến Cúc Ly Thạch Sư Vinh, chẳng lẽ hắn không biết Cúc Ly Thạch Sư Vinh, chính là Thiên Anh trên bảng 150 tên cường đại tồn tại sao? Là Lâm Trạch Kiền người kia. Lâm Trạch Kiền. Hắn trước kia kết nối với Thiên Anh bảng thực lực đều không có, lần này là ăn hết tim gấu gan báo đến sao? Lâm Trạch Kiền người kia, ỉ vào hắn phụ thân Lâm cắt trí Chí chính là nhiệm vụ điện trưởng lão, ngày bình thường tại chúng ta võ môn nội, thường xuyên khi dễ những cái kia so với hắn nhỏ yếu đệ tử. Đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Đúng vậy, nếu không là kiên kỵ phụ thân hắn chính là nhiệm vụ điện trưởng lão, giao hấn hắn có thể sẽ tại nhận nhiệm vụ lúc, bị hắn phụ thân âm thầm dở cho quỷ làm khó dễ. Chúng ta huyền võ phong thượng rất nhiều sư vinh đã sớm muốn dạy dỗ thứ nhất dừng. Hy vọng Cúc Ly Thạch sư vinh, hảo hảo giao hấn tên hôn đàn này. Đi ngang qua đường sinh, lỗ thai rất linh, hắn nghe đến mấy cái này võ môn đệ tử nghị luận lúc, ngẩn người. Lâm người người kia Trạ người Lúc trước cùng đông bá tuyết cùng nam âm cùng đi, hung hăng cản quấy lại háo sắc, muốn có ý đồ với tiểu khê, còn quang minh chính đại muốn minh đoạt, thậm chí là đối với đường sinh muốn ra tay. Về sau bị trục xuất đường ra thành, xám xịt đi nha. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh cũng đi qua. Trên đài tỷ võ, đứng đấy hai cái niên kỷ không sai biệt lắm thanh niên. Trong đó một thanh niên tự là lâm chạy kiển. Cái khắc mặt hình vương mắt nhỏ, mắt hiếp, lông mày như kiếm phong thanh niên, hẳn là người khác trong miệng theo như lời Ly Thạch Hai người còn không có có đấu võ. Cúc Ly Thạch, lần trước người ba chiêu đã bại ta chi thủ, hôm nay cũng nên báo. Lâm Trạch Kiền cầm trong tay một thanh linh cấp, nội chỉ vào Cúc Ly Thạch. tướng bên thua, an dám nói dũng. Cúc Ly Thạch một bộ lệnh nhạt tư thái, hơn nữa mang theo vài phần miệt thị. Cái này lại để cho Lâm Trạch Kiền nghe chi, trong nội tâm rất là cam thức, cảm thấy có một loại bị nhục nhã cảm giác. Hôm nay trận này luận võ, chúng ta tiểu thêm có chút lớn một điểm tiền đặc cược, như thế nào? Lâm Trạch Kiền chịu đựng nội tâm lửa giận nói ra. Phải như thế nào lớn một chút tiền đặc cược Cúc Ly Thạch hay là nhàn nhạt mà hỏi. Chúng ta hay là đánh bạc ba kiếm, ai thua rồi, ai thử quỷ gối cái này trên đài tỷ võ, học một ngày một đêm chó sủa, như thế nào? Lâm Trạch Kiền lời này vừa nói ra, dưới đài một mảnh xôn sao. Cái này tiền đặc cược quá độc các ca. Ai nếu là thua, vậy sau này còn có mặt mũi tại võ môn ở bên trong rừng chân sao? Đường sinh nghe thế cái tiền đặc cược cũng người Như thế nào gió này cách cùng lúc trước tây bá thế ra người so với hắn đến đàn đấu lúc, yêu cầu quỳ cửa thành học chó sửa phương thức không sai biệt lắm. Lấy mạnh hiếp yếu vẫn không được, còn nghĩ đến lại để cho thân người bại tiên liệt, cái này lâm chạy kiển, quả nhiên không phải cái gì tốt điểu. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Bên kia cúc ly thạch, nghe nói như thế về sau, sắc mặt quả nhiên đại biến. Lâm chạy kiển, người điên rồi sao? Hắn sắc mặt mây trôi nước chạy thần sắc không thấy rồi. Ánh mắt của hắn gắt gao chầm chầm vào trước mặt Lâm Trạch Kiền, muốn xem xem cái này bại tướng dưới tay đến cùng có gì lực lượng, dám hướng hắn đưa ra như vậy tiền đặc cực. Như thế nào, không dám sao? Người nếu không phải dám, vậy tại chỗ quỳ xuống đến, gọi ta là ba tiếng ra ra. Lâm Trạch Kiền càng phát ra bắt đầu hung hăng càng quấy. Tại thời khắc này, ánh mắt mọi người, đều nhìn xem Cúc Ly Thạch. Cái này Lâm Trạch Kiền đều hung hăng càng quấy đến tình trạng như thế rồi, Cúc Ly Thạch đến cùng có dám hay không tiếp? Nếu không phải tiếp, mất mặt là trong đó một phương diện, chỉ sợ nội tâm trầm tích lấy một ngụm khuất nục khí, nói không chừng sẽ biến thành trở ngại tu hành khúc mắc. Đã ngươi muốn học chó sủa, lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Đều là huyết khí phương cương nhân kỷ, Cúc Ly Thạch trước mắt bao người, bị Lâm Trạch kiến bước đến như thế tình trạng, như thế nào chịu lui bước? Rất tốt, chúng ta đây dùng Huyền Mộ kiếm tông danh nghĩa, lập nhiều luận võ lời thế a. Lâm Trạch Kiên nói xong, hắn trước hết nhất lập nhiều lợi thế. Cúc Ly Thạch đành phải đi theo thế nói. Cái này Cúc Ly Thạch bị âm. Chứng kiến cái này, đường sinh thở dài. Quả nhiên, đem làm Cúc Ly Thạch lời thề lập hết về sau, Lâm Trạch Kiên giải khai tại hắn trên người một đạo phong ấn, hắn chân thật khí chẳng hoàn toàn lộ liêu đi ra. Thiên cảnh đỉnh phong khí chẳng mang tất cả mà ra, trung quanh thiên địa linh khí, mơ hồ bị dẫn động, có một cổ linh lực chấn động, ẩn chứa tại hắn khí chẳng ở bên trong. Đây là nửa bước linh đang cảnh. Về xem đệ tử, thấy như vậy một màn, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì cái này Lâm Trạch Kiền dám kiêu ngạo như vậy lập nhiều như thế ngoan độc tiền đắc cược. Ngươi, ngươi ngầm. Cúc Ly thạch nộ chỉ vào Lâm Trạch Kiền. Ha ha, âm ngươi thì như thế nào? Luận võ lời thế đã lập nhiều, ngươi dám không thể so với, cái kia chính là nhận vua. Quy xuống đến học chó sủa a. Lâm Trạch Kiền cười ha ha lấy. Chương 237, ngươi trốn chỗ nào? Lâm Trạch Kiền hoàn toàn là một bộ tiểu nhân đắc chí, âm u thực hiện được sắc mặt Hùng hăng cản quấy vô cùng. Trung quanh võ môn đệ tử, đều rất xem không thuận mắt Lâm Trạch Kiền, thực sự cầm Lâm Trạch Kiền không có cách nào. Lâm Trạch Kiền, đường cao hứng được quá sớm. Cảnh giới cao một chút, cũng không có nghĩa là chiến đấu thực lực cũng cường. Cúc ly thạch thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Bọn hắn thân là huyền mục kiếm tông ưu tú nhất thiên tài đệ tử, vượt cấp khiêu chiến chiến tích, không phải là không có qua. Ha ha! Chúng ta đây mà bắt đầu a Lâm Trạch Kiền cũng lười được nhiều lời Theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra hắn linh kiếm, cùng lúc đó, một cái năng lượng phòng ngự cháo bao phủ thân thể của hắn. Ừ, Cúc Ly Thạch cũng cũng giống như thế. Hai người luận võ, cũng không phải là phân sinh tử. Cái gọi là đánh bạc ba kiếm, tự là chỉ ai kiếm trước tiên ở đối phương năng lượng phòng ngự cháo thượng đâm chúng ba kiếm, sẽ sẽ đến chiến thắng. Dù sao, nếu như không có năng lượng phòng ngự cháo hộ thể, ba kiếm này đâm chúng trên người, đủ để đã muốn đối phương mệnh, cũng tự chứng minh đối phương kỹ cao một bậc. Hai người quyết đấu bắt đầu. Cúc Ly Thạch chú ý cẩn thận, cũng không có lập tức xuất kiếm. Ngược lại là Lâm Trạch Kiền trước xuất kiếm, bóng kiếm hư hư thật thật, nhanh đến cực điểm, công hướng Cúc Ly Thạch. Cúc Ly Thạch lúc này cũng không có lui, xuất kiếm ngăn cản. Rầm rầm rầm. Thoáng qua tầm đó, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, đều là kiếm cùng kiếm đối bính. Với lúc đó, đột nhiên tầm đó, Lâm Trạch Kiền kiếm đột nhiên một cái quỷ dị ra tốc, đột phá Cúc Ly Thạch kiếm chiêu phòng thủ. Cúc Ly Thạch phản ứng không kịp, trong nháy mắt Lâm Trạch Kiền kiếm đã tại hắn trên người đâm ba cái. Lâm Trạch Kiền, thắng. Dưới đài đang xem cuộc chiến võ môn các đệ tử, một mảnh xôn xao. Mà thua trận Cúc Ly Thạch, sừng sờ ở tại chỗ, mặt xám như cho. Ha ha. Cúc Ly Thạch, người cái này rác rưởi Nhận thức đánh bạc chịu thua, quy xuống đến học chó sủa A. Lâm Trạch Kiền cực kỳ đắc ý cười ha hả Thấy như vậy một màn, đường sinh lắp đầu, thở dài một hơi, quay người ly khai. Vô luận ở nơi nào, đều không có tỉnh thổ. Cho dù là tại Huyền một Kiếm Tông loại danh môn chánh phái này ở bên trong, đều là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, khi dễ khắp nơi đều là. Ngay tại đường sinh quay người lúc rời đi, tại luận võ đài đắc ý cười to Lâm Trạch Kiền, vừa hay nhìn thấy trong đám người quay người ly khai đường sinh. Hắn mà người, còn tưởng rằng là nhìn lầm người. Chỉ thấy thân hình hắn nhất tiệm, sau lưng một đôi phi hành cánh xuất hiện, lướt qua đám người, rơi vào bên ngoài, ngăn ở đường sinh đường đi phía trước. Đường sinh, thật là ngươi Lâm Trạch Kiền thấy rõ Đường Sinh khuôn mặt, hắn ngốc ở. Đúng vậy. Đường Sinh liếc mắt thằng này. Ngươi đã trở thành đan môn nội môn đệ tử hả? Lâm Trạch Kiền nhìn xem Đường Sinh trên người nội môn đệ tử đan bảo, hiểu rõ ra, ngay sau đó, điên cuồng cười to. Cười đã sao? Đường Sinh nhàn nhạt mà hỏi. Ha ha. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống vào. Tại đây đã không phải là đường ra thành rồi, giữa chúng ta ân đoán, cũng nên chấm dứt đi à Lâm Trạch Kiền chỉ vào đường sinh cái mũi, lớn tiếng nói. Trung quanh các đệ tử, con tưởng rằng Lâm Trạch Kiền cùng đường sinh là bằng hữu, cái này nghe xong bọn hắn đối thoại, lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai là cựu nhân A. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bọn hắn nhìn xem đường sinh tu vi chỉ có nhân cảnh, đều nhao nhao lắt đầu, nghĩ thầm lấy, liền cúc ly thạch như vậy tồn tại đều bị Lâm Trạch Kiền cả được phải lệ luận võ đài học chó sủa, cái này gọi là đường sinh đan môn đệ tử, chỉ sợ cũng không có cái gì kết cục tốt Ồ Thằng này như thế nào trêu chọc lâm chạch kiền cái kia chó điên. Trong đám người, có một vị mày rầm mắt to thiếu niên, linh động trong đôi mắt hiện lên một kia kinh ngạc, đúng là cùng đường sinh tách ra không lâu quan học lễ. Học lễ sư đệ, người nhận thức hắn. Đứng tại quan học lễ bên cạnh thanh niên, 23-24 tả hữu, khí tức trên thân mơ hổ mang theo vài phần linh lực, đây là một vị nửa bước linh đan cảnh võ môn đệ tử. Liên cúc ly thạch loại này không có đạt tới nửa bước linh đan cảnh đệ tử. Đều có thể tại Thiên Anh trên bảng bài danh 150 tên, người này tu vi đạt tới nửa bức linh đăng cảnh, bài danh ít nhất tại 100 tên ở trong. Người này gọi là Hoàng Lạc không Thiên Anh bảng bài danh 92. Bất quá, tại cùng quan học lễ nói chuyện với nhau thời điểm, ánh mắt của hắn mơ hồ tầm đó, mang theo vài phần cung kính. Hắn là ta vừa nhận thức lao đại. Quan học lễ thuận miệng đã nói đi ra. Người! Lao đại! Hoàng Lạc không thanh âm đề cao vài phần, phản phất nghe lầm đồng dạng. Đúng vậy à. Hắn và Đông bà Tuyết Nữ thần rất quen thuộc, muốn dẫn ta đi nhận thức nàng, ta tự nhận biết hắn làm lao đại rồi. Quan học lễ nói ra: "Ách, thì ra là thế." Hoàng Lặc không nghe xong, hiểu rõ ra, cái này Quan học lễ sư đệ một mực đều rất muốn theo đuổi Đông bà Tuyết, chỉ là khổ nổi không có một cái nào thỏa đáng nhận thức cơ hội. Mà cái kia Đông bà Tuyết, có thuộc về cái loại nổi lánh diễm tiểu mỹ nhân, tại võ trong nội viện, cùng nàng có thể trở thành bằng hữu nam đệ tử, cơ hội không có, coi như là cùng nàng tiếp xúc qua. Vậy cũng chỉ là hời hợn chi giao. Cho dù là lâm trạch kiền, hắn cũng là lợi dụng hắn phụ thân nhiệm vụ điện trưởng lao chức vụ chi tiện, mới ra mặt giày cùng đông bá tuyết cùng nam âm tạo thành tiểu đội đi hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại Hoàng Lặc không ngây người thời điểm, quan học lễ đã đi qua. Học lễ sư đệ, ngươi đây là muốn làm gì? Hoàng Lặc không theo sau, hỏi. Đi giúp lão đại ta a Quan học lễ nói ra. À, đây là bọn hắn ở giữa ân đoán, chúng ta. Hoàng Lặc không muốn ngăn cản. Lão đại ta còn không có có chính thức đem ta giới thiệu cho đông bá tuyết nữ thần nhận thức, loại cơ hội này, đương nhiên muốn hảo hảo biểu hiện một phen, lại để cho hắn thiếu nợ hạ ta một cái nhân tình mới được. Tốt rồi, Lâm Trạch Kiền bực này tiểu nhân, ta còn không để vào mắt. Không có ngươi sự tình gì rồi, không cần đi theo ta. Quan học lễ đối với Hoàng Lặc không khoát khoát tay. Đường sinh nhàn nhạt nhìn xem trước mặt Lâm Trạch Kiền, hỏi, ngươi muốn giải quyết như thế nào ân oán Chúng ta thượng luận võ đài quyết đấu một hồi, đánh bạc ba kiếm Ai cũng đừng bọn hèn nhắc rồi, ai thua rồi, tựa như cúc ly thạch phế vật kia đồng dạng, quỷ gối trên đài tỷ võ, học chó sửa 3 ngày 3 đêm A. Không không không. Hẳn là quỷ gối chúng ta huyền một kiếm tông cửa lớn, người nơi đâu mới nhiều. Lâm chạch kiền cực kỳ ác độc. Hắn nói xong, bàn tay lớn chỉ hướng bên kia cúc ly thạch, hiển nhiên, cái lúc này, vẫn không quên nục nhã cúc ly thạch một phen. Trung quanh đệ tử nghe, tất cả đều lại càng hoảng sợ. Quỷ gối cái này luận võ đài học chó sủa khá tốt dù sao Tại đây có rất ít tông môn trưởng lao trải qua. Nếu là Quỷ gối Huyền Mộ Kiếm Tông cửa lớn, cái kia chính là mất mặt đến toàn bộ Huyền Mộ Kiếm Tông đi, nơi nào còn có cái gì Tôn Nghiêm đang nói. Về sau còn có cái gì thể diện lại tại Huyền Mộ Kiếm Tông đại xuống dưới? Lao đại, giáo huấn người này dừng lại. Trong Thức Hải Tiểu Hỏa, nghe được Lâm Trạch Kiền cái này không có mắt đồ vật rõ ràng dám khiêu khích Đường Sinh lao đại, nó rất là phẫn nộ. Cũng tốt, đã người này không biết sống chết, vậy hãy để cho hắn quỳ xuống đến học chó sủa. Đường sinh không sao cả. Hắn đang muốn đáp ứng, vừa lúc đó, một thanh âm văng lên. Tốt, Lâm Trạch Kiển, ta đến với người so. Nghe thế cái thanh âm, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy quan học lễ theo trong đám người đi ra. chương 238, Thần Lâm Trưởng Lão. Đường sinh nhìn xem quan học lễ theo trong đám người đi tới, hắn ngần người, không nghĩ tới người này, sẽ ở loại tình huống này thay hắn ra mặt tới tội Lâm Trạch Kiển. Phải biết rằng, bọn hắn chỉ là vừa nhận thức mà thôi. Đường sinh cũng cũng không đem quan học lễ gọi hắn lao đại mà nói thật đúng, cho rằng người này chỉ là muốn muốn mượn lấy quan hệ của hắn đến nhận thức đông bá tuyết, lúc này mới hạ thấp tư thái mà thôi. Trung quanh đệ tử chứng kiến quan học lễ đi tới, một hồi bạo động. Quan học lễ, đan môn tân tấn tứ đại đan đạo thiên tài. Quan thế gia cùng thảo dự cốc, một nguyên sơn trang nổi danh, chính là chúng ta huyền một kiếm tông cảnh nội, ba đại luyện đan thế gia một trong. Đừng nhìn quan học lễ chỉ là thiên cảnh đỉnh phong tu vi, có thể đi năm cuối năm kỳ thi cuối năm Thực lực cũng tại thiên anh bảng thứ 83 vị. Hiện tại hơn nửa năm đi qua, như hắn như vậy tuyệt thế thiên tài, không biết thực lực lại tăng lên bao nhiêu. Đúng vậy, quan học lễ đan võ hai đấm, đừng nhìn lâm Trạch kiến là nửa bức linh đan cảnh tu vi, chưa chắc là quan học lễ đối thủ. Trung quanh tiếng nghị luận, đường sinh cũng nghe được trong hai thằng này ra thế quả nhiên không giống tầm thường. Lão đại, ta đến rồi. Ai dám trêu cho ngươi? Quan học lễ lớn tiếng hỏi. anh Đường sinh nghe nói như thế. Ngần người, không nghĩ tới, người này trước mặt mọi người, còn cứ gọi hắn lao đại. Cái này rất biết lại để cho người hiểu lầm. Quả nhiên, chung quanh chi nhân, đều nổ tung nổi. Chơi ạ! Người này có thể làm cho quan học lễ hô lao đại, hắn đến cùng cái gì địa vị. Xem hắn tu vi, chỉ có nhân cảnh A. Có trò hay để nhìn. Ở thời điểm này, mọi người xem hướng đường sinh ánh mắt, đều hoàn toàn bất đồng. Lâm Trạch Kiền sắc mặt rất khó nhìn, càng không có nghĩ tới quan học lễ như vậy thiên tri tiêu tử. Rõ ràng hô đường sinh là lao đại, trong lòng của hắn cũng là sợ hãi kêu lên một cái, âm thầm nghĩ đến, đường sinh tiểu tử này sau lưng có vị lợi hại đích sư tôn, chẳng lẽ lại, chính là quan thế ra một vị lao tổ tông? Bất quá, thù sao có thể không báo? Quan học lễ, đây là ta cùng đường sinh nhân đoán, mắc mơ gì đến chuyện của ngươi? Lâm Trạch Kiền lạnh giọng quát hỏi, người khi dễ lao đại ta, ngươi nói, ta có thể mặc kệ sao? Quan học lễ xoay người lại, ngăn ở đường sinh trước mặt. Lừa mắt nhìn lên trước mặt Lâm Trạch Kiền. Lâm Trạch Kiền vừa tức vừa giận, hắn không dám cùng quan học lễ mạnh miệng, chẳng lẽ còn không dám nhục mạ đường sinh sao? Đường sinh, ngươi nếu là một người nam nhân, vậy đứng ra cùng ta đường đường chính chính tỉ thí một trận. Ngươi trốn ở quan học lễ dưới đụng quần có thể trốn nhất thời, tránh được cả đời sau. Hắn chỉ vào đường sinh cái mùi tức giận mắng, ngôn ngữ cực kỳ ác độc. Ngươi, cái gì gọi là trốn ở dưới đụng quần? Dù là quan học lễ nếu không câu tiểu tiết Lúc này nghe nói như thế, cũng tức giận đến thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Hắn vừa định nói chuyện, lúc này, một bóng người đã theo phía sau của hắn đi ra, đúng là đường sinh. Quan học lễ sư hình, đa tạ hảo ý của ngươi. Cái này Lâm Trạch Kiền đã không nên cùng ta tỉ thí một trận, ta đây đành phải phụng bồi rốt cuộc. Đường sinh nhàn nhạt nói, đã hướng phía trên đài tỉ võ đi đến. Lão đại, ngươi! Quan học lễ không nghĩ tới đường sinh chẳng nhưng không có lại để cho hắn trợ giúp, còn có thể trực tiếp như vậy đáp ứng. Phải biết rằng, cái này đường sinh mới nhân cảnh tu vi mà thôi, tại sao có thể là Lâm Trạch Kiến đối thủ? Cái này chủ động ứng chiến, rõ ràng là muốn chết hành vi A. Vậy xem võ môn đệ tử, cũng không nghĩ tới đường sinh rõ ràng có lá gan dám ứng chiến, đều lộ ra khó có thể tin thần thái. Haha! Ha. Quan học lễ, ngươi không có mình mà chưa? Người ta là chê ngươi xen vào việc của người khác. Lâm Trạch Kiến bắt lấy lần này cơ hội, lớn tiếng cười nhạo, không quên châm ngỏi quan học lễ cùng đường sinh quan hệ. Hắn quen người, cũng đi theo đường sinh bộ pháp, lên luận võ đài. Rất tốt, đường sinh, ngươi quả nhiên là trong đúng quần có điều nam nhân. Lâm chạch kiên ánh mắt trong hưng phấn mang theo vài phần trêu tức nhìn xem trước mặt đường sinh, phản phất nhìn xem một đầu sắc hội quỷ trước mặt hắn cầu xin tha thứ cầu. Hãy bớt xàm luôn đi, ta thời gian đang gấp. Ngươi nói đi, như thế nào so? Đường sinh hỏi. Tiểu tử, ngươi rất có loại. Vừa mới không phải đã nói rồi sao? Đánh bạc ba kiếm, ai thua rồi? Tựa như cúc ly thạch phế vật kia đồng dạng, quỷ gối chúng ta huyền một kiếm tông cửa lớn, 3 ngày ba đêm học chó sủa. Lâm Trạch kiền lớn tiếng nói. Ngươi thật đúng muốn làm được như vậy tuyệt. Đường sinh hỏi lần nữa. Ha ha. Ta chính là muốn làm được như vậy tuyệt. Ngươi không dám sao. Ngươi nếu không phải dám, vậy quỷ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ A. Lâm Trạch kiền như trước kiêu ngạo như vậy. Tuy ngươi liền A. Đường sinh không hề nói cái gì. Trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể sống tự gây nghiệt không thể sống. Cái này Lâm Trạch Kiền lại muốn muốn mất mặt ném tôn nghiêm, vậy hắn ở đâu không hề thành toàn chi lý. Mày lì. Rất tốt, chúng ta thể nói a Lâm Trạch Kiền sợ càng kéo dài đường sinh hội đổi ý, hắn đã nghĩ ngợi lấy thể nói. Các người đây là đang làm gì? Với lúc đó, một cái thanh thúy như là chim hoàng oanh giống như thanh âm, tiếng nổ đãng mà xuống. Thanh âm như là mưa thuận gió hòa, vô thanh vô tức nhuận tiến ở đây từng cái tu sĩ trong lô thai, không phải quá lớn thanh âm lại làm cho người nghe được rành mạch. Mọi người tìm theo tiếng nhìn sang thời điểm, chỉ thấy một vị tử y phi phong nữ tử, tư thế hiên ngang đã đi tới. Khuôn mặt bị pháp bảo che đậy lấy, thấy không rõ, có thể hắn khí chất, không chỉ có siêu trần phát tục, lại dẫn một loại tự nhiên xinh đẹp. Đi khởi đường tới, cái kia phi phong ở bên trong quần áo, buộc vòng quanh tuyệt mỹ đường cong, ngọn gió kia tỉnh, để ở chàng võ môn đệ tử xem chi, đều chịu huyết mạch phu trường. Ánh mắt kia, ở đằng kia ba đảo mảnh liệt tầm đó, đã sớm khó có thể tự kiềm chế. Đây là Thần Lâm trưởng lão. Ba đại nữ thần trưởng lão một trong Tần Lâm trưởng lão. Trung quanh ngoại môn đệ tử đều chịu hít thở không thông, đều có chút ngây người nhìn xem Tần Lâm trưởng lão đi vào trong lúc, nhất cử nhất động tầm đó, không có cố ý biểu hiện, lại tự nhiên phong tình và chủng. Đông Ba Tuyết tuy nhiên bị quan học lễ xưng là nữ thần, nhưng là thanh danh của nàng chỉ ở võ môn đệ tử mặt ở bên trong, thuộc về tứ đại mỹ nhân một trong. Mà cái này Tần Lâm trưởng lão Tắc thì thuộc về tại toàn bộ huyền mục kiếm tông trưởng lao tầng ở bên trong ba đại nữ thần một trong, rất nhiều trưởng lão đều vì nàng tư sắc chịu khuynh đảo. Lao sư, chúng ta đây là đang. Tại luận võ luận bàn. Lâm Trạch Kiền tuy nhiên liều lĩnh, nhưng là bị tần lầm trưởng lão lăng lệ ác liệt đôi mắt dễ thương quét qua, một cổ linh đàn cảnh trung kỳ uy áp tập trung mà xuống, toàn thân cũng là run lên, nói chuyện cũng bất lợi tác bắt đầu. Luận võ luận bàn. Ta đây như thế nào nghe được các ngươi vừa mới đang nói, ai nếu là thua Ai muốn đến tông môn khẩu quý ba ngày ba đêm học chó sủa? Thần lâm trưởng lão lạnh giọng quát hỏi. Nàng thân là chấp pháp điện trưởng lão, có quyền quản lý đệ tử trong tông luôn hành cử chỉ. Cái này cái này. Lâm Trạch Kiền nói không ra lời, cũng không dám nói dối. Trung quanh võ môn đệ tử, đều thầm nghĩ đường sinh vận khí tốt. Cái này trước mắt lên, thần lâm trưởng lão đột nhiên đã đến, xem ra cuộc tỷ thí này đánh bắt đấu, tổ chức không được nữa. Người nói, người nọ là không phải vênh váo hung hăng, bước ngươi lập nhiều đồ ước hả Thân lâm ánh mắt, đã rơi vào đường sinh trên người. Theo nàng, đường sinh chỉ có nhân cảnh tu vi, có thuộc về đan môn đệ tử, mà cái kia lâm Trạch kiến thì là võ môn nửa bức linh đan cảnh cứng giả, trận này luận võ đánh bạc đấu, vốn chính là không công bình. Cho nên, nàng rất dễ dàng tiểu suy đoán được ra, đây là lâm Trạch kiến bức bách đường sinh hành vi. Nàng không khỏi nhìn nhiều đường sinh vài lần, không nghĩ tới thiếu niên này, tại khí thế của nàng cùng ánh mắt nhìn soi mói còn có thể như thế bình thản đúng dung. Chương 239, không biết phân biệt. Đường Sinh vừa định nói chuyện, vừa lúc đó, một cái mang theo vài phần rối trá làm bộ cởi mở thanh âm từ xa đến gần tiếng nổ đã mà đến. Ha ha. Trần Lâm sư muội, người tốt có dỗ danh tình a. Những đệ tử này luật bản, ngươi cũng muốn quan tâm sao? Cái thanh âm này ẩn chứa linh lực, đồng dạng là linh đan cảnh chu kỳ. Mọi người thấy đi qua, chỉ thấy một vị khuôn mặt cùng Lâm Trạch Kiền có vài phần tương tự chính là nam tử, đã đi tới bên sân. Cha Lâm Trạch Kiền chứng kiến nam tử này, vui mừng hô lên. Đúng vậy, người này đúng là phụ thân của Lâm Trạch Kiền Lâm Cắt Trí, nhiệm vụ điện trưởng lão. Lâm Cắt Trí đi vào tràng, lườm luận võ đài nhi tử một mắt, cũng không có quá nhiều trao đổi. Sau đó, ánh mắt Tửu Không kiêng nể gì cả hướng Tần Lâm trưởng lão cái kia phi phong hạ phong tình vạn trùng dáng người, từ trên xuống dưới đánh giá, một bộ hận không thể nhào tới cắn một ngụm sắc lang hình dạng. Tần Lâm nhịn xuống nội tâm lửa giận, rất đáng ghét Lâm Cắt Chí loại ánh mắt này. Bất quá Nàng tựa hồ cũng thói quen. Con của ngươi, lấy mạnh hiết yếu, bức bách nhỏ yếu đệ tử cùng hắn luận bàn, nhưng lại bước đối phương lập nhiều ngoan độc chiến đấu đổ ước, cái này đã có làm trái với tông môn luận bàn luận võ tự nguyện quy tắc. Thần Lâm lệnh giọng nói. a Lâm Trạch Kiền, ngươi còn có như thế hành vi. Lâm cắt trí ngay vậy, quay đầu hỏi, còn trừng thứ nhất mắt. Cha, à, khởi bẩm Lâm cắt trí trưởng lão, ta cũng không có lấy mạnh hiết yếu, bức bách vị sư đệ này cùng ta luận võ luận bản. Hoàn toàn là vị sư đệ này tự nguyện. Lâm Trạch Kiền lập tức kịp phản ứng. Tại trước mặt mọi người, hay là không muốn gọi thẳng Lâm Cắt trí là cha tốt, miễn cho nói xấu. Hử? Ngươi nói, cái này Lâm Trạch Kiền có hay không bức bác ngươi? Ngươi yên tâm, lớn mật nói ra, ta chủ trì công đạo cho ngươi. Thần Lâm trực tiếp hỏi hướng trên đài tỷ võ Đường Sinh. Tại thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Đường Sinh trên người đến. Bọn hắn đều thầm nghĩ Đường Sinh may mắn, có Tần Lâm trưởng lão đến chỗ dựa. Chỉ cần đường sinh nói một cái chữ không, như vậy trận này luận bản có thể miễn đi, nếu không khả dị miễn đi, còn có thể hung hăng gọt một phen lâm chạch kiền hung hăng cản quay khí diễm. Dưới đài quan học lễ cũng âm thầm ở bên trong thở phào một cái, theo hắn, tại đây dưới tình huống, đường sinh nhất định sẽ nói chữ không. Nhưng ai biết, kế tiếp một màn này, lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Khởi bẩm tân lâm trưởng lão, mặc dù nói lâm Trạch kiền một mà tiếp bức bách ta cùng hắn luận bàn nhưng là, đi lên luận võ đài. Cùng hắn luận bản, cũng là ta tự nguyện. Đường sinh nhàn nhạt nói ra sự thật. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều an tĩnh lại, có ít người thậm chí không muốn tin tưởng bọn họ lô thai. Đường sinh tiểu tử này, điên rồi sao? Tần lâm trưởng lão lời nói này, hiển nhiên là đang giúp hắn, có thể rõ ràng cự tuyệt tần lâm trưởng lão hảo ý. Phải biết rằng, như vậy cự tuyệt, tại chỗ tiểu lại để cho tần lâm trưởng lão rất không có mặt mũi. Còn nữa, lần này tỉ thí, nếu là thua. Đây chính là phải lệ tại huyền một kiếm tông cửa lớn 3 ngày 3 đêm học chó sủa, chẳng lẽ lại, tiểu tử này còn tưởng rằng mình có thể chiến thắng lâm trạch kiền hay sao? Tiểu tử này, nguyên lai là một cái rõ ràng si. Rất nhiều vây xem đệ tử, trong nội tâm đều âm thầm cho đường sinh rán lên cái này nhãn hiệu. Lão đại, ngươi! Quan học lễ há hốc miệng, sương sờ nhìn xem đường sinh, thật lâu không cách nào khép lại. Khúc khục, học lễ sư đệ, cái kia! Ngươi cũng đừng kêu người này lão đại rồi! Muốn nhận thức đông bá tuyết nữ thần cơ hội có rất nhiều loại. Người này, đầu góc có vấn đề, chúng ta hay là cách hắn xa một chút thì tốt hơn. Bên cạnh Hoàng Lạc Hùng, thấp giọng đối với quan học lễ nói ra. Hắn đương nhiên biết nói, quan học lễ loại này không câu nệ tiểu tiết người, trong miệng xưng hô lao đại, chỉ là một cái khách sáo xưng hô mà thôi, cũng không phải là thật sự nhận thức hắn là lao đại rồi. Bên kia Lâm Trạch Kiển, vốn đối với hôm nay đục nhã đường sinh không ôm quá lớn hy vọng. Nghe được đường sinh lời nói này Hắn cũng ngây ngốc ở. Ha ha. Tần Lâm trưởng lão, ngươi có nghe hay không? Tiểu tử này ý tứ trong lời nói, ngươi nghe không hiểu. Người ta đó là tự nguyện luật bản, ngươi đừng đến xen vào việc của người khác. Đọc chuyện ở. Lâm Cắt Trí bắt lấy lần này cơ hội, lập tức đối với Tần Lâm trưởng lão dừng lại chào phúng cùng chế ngạo. Quả nhiên, Tần Lâm trưởng lão sắc mặt tại chỗ tiểu khó coi xuống. Lâm Cắt Trí trưởng lão, Tần Lâm trưởng lão, đã ta cùng đường sinh luận võ luật bản, đều là tự nguyện tiến hành. Như vậy chúng ta bây giờ khả dĩ luận bản không vậy? Lâm Trạch kiền có chút sốt ruột, sợ đêm dài lắm hộng. Hắn thầm nghĩ mau chóng lại để cho đường sinh quỳ gối huyền một kiếm tông cửa lớn học chó sửa, lại để cho tất cả mọi người biết nói, đắc tội kết quả của hắn. Ha ha! Các ngươi là tự nguyện luận bản lúc nào cũng có thể bắt đầu. Tân lâm trưởng lão, ta nói không sai a Lâm cắt trí mở miệng. Tân lâm trưởng lão chỉ là số mặt, tức giận đến không nói thêm gì nữa. Đường sinh! Chúng ta trước dùng huyền mộ kiếm tông danh nghĩa, thề nói a Lâm Trạch Kiền nói xong, hắn trước lập được lời thề. Đường sinh chưa từng có hơn nói nhảm, trực tiếp đi theo lập được lời thề. Ha ha! Tiểu tử, lời thề đã lập nhiều, ngươi không còn có đổi ý chỗ trống rồi. Cúc Ly Thạch, ngươi yên tâm, ta sẽ nhượng cho tiểu tử này thua so ngươi còn thảm. Đến lúc này, Lâm Trạch Kiền vẫn không quên nhục nhã một phen Cúc Ly Thạch. Ta tuyên bố, luận võ luận bàn, hiện tại bắt đầu. Lâm Cắt Chí liếc mắt bên cạnh Tần Lâm Trường lao, vẫn không quên ở đẳng kia mãnh liệt ba đào lên, chạy nước miếng giống như liếc mắt nhìn, lớn tiếng tuyên bố: "Đều nói cái này Lâm Trạch Kiền có một vị cực kỳ bao che khuyết điểm phụ thân, hôm nay xem xét, quả là thế." "Tiểu tử, chuẩn bị xong sao?" Lâm Cắt Chí cầm trong tay linh kiếm, kích phát năng lượng của hắn phòng ngự cháo. Đường Sinh cũng theo trong chữ vật giới chỉ, tùy tiện xuất ra một thanh thấp phẩm linh kiếm, cũng không có kích phát năng lượng phòng ngự tráo đến. "Năng lượng của ngươi phòng ngự tráo?" Lâm Trạch Kiền hỏi: "Với ngươi giao thủ, còn không dùng đến năng lượng phòng ngự cháo?" Đường Sinh thản nhiên nói: "Ngươi muốn chết." Lâm Cắt Chí trưởng lão, Tần Lâm trưởng lão, "Là tiểu tử này không kích phát năng lượng phòng ngự cháo, nếu là ta chém giết hắn, kính xin các ngươi cho ta làm cái chứng nhận." Lâm Trạch Kiền nhịn xuống lửa giận. "Đường Sinh, ngươi xác định không kích phát năng lượng phòng ngự cháo?" Tần Lâm trưởng lão mở miệng hỏi thăm, tuy nhiên Đường Sinh cự tuyệt hảo ý của nàng, làm cho nàng rất không có mặt mũi, nhưng là Đang mang sinh tử sự tính lúc, nàng cũng không đi so đo nhiều như vậy. Đa tạ tần lâm trưởng lão hảo ý, ta đối chiến lâm trạch kiền, còn không cần dùng đến năng lượng phòng ngự cháo trình độ. Đường sinh bình tĩnh trả lời. Ha ha! Tiểu tử, khẩu khí thật lớn. Đã như vậy, lâm trạch kiền, ngươi tiểu ra tay đi. Chém giết tiểu tử này, ngươi không cần gánh trách nhiệm. Đây hết thảy, đều là tiểu tử này gieo gió gật bảo. Lâm cắt trí chứng kiến đường sinh lớn như thế khẩu khí mà khinh miệt hắn như tử. Trong lòng của hắn đều mang theo nóng tính. Vâng. Lâm Trạch Kiền lĩnh mệnh, cầm trong tay trường kiếm, thi triển kiếm kỹ, hướng phía Đường Sinh đánh chết mà ra. Kiếm ra, chín đạo bóng kiếm chảm phá hư không, tựa hư mà lại thực, tốc độ nhanh như tia chớp lại mờ ảo làm cho không người nào có thể nắm lấy hắn quỹ tích. Lập tức, liền đem Đường Sinh trước người sở hữu tất cả phương vị đều bao phủ ở. Đường Sinh còn không có có động. Lập tức kiếm khi đã đánh chết đến trước mặt của hắn. Sở Hữu tất cả quan sát đến một màn này người Đều mở to con mắt, trong nội tâm đều dùng mình, đã làm xong tiếp theo màn, chứng kiến đường sinh máu tươi tại trỗi chuẩn bị tâm lý. Thật sự là một cái tự đại ngu nốc. Tần lâm trưởng lão trong nội tâm thầm mắng, tuy nhiên như thế, nhưng là, nàng lại lặng lẽ vận chuyển chân nguyên, làm tốt muốn xuất thủ cứu đường sinh trong nội tâm chuẩn bị. chương 240, tự thực các quả. Tại tân lâm trưởng láo xem ra, như đường sinh người như vậy, vì gối huyền một kiếm tông cửa lớn học chó sửa, tổng so ném đi tánh mạng tới tốt. nhưng mà Nàng vừa định động, một cổ linh đan cảnh trung kỳ khí chẳng tập trung mà xuống, đúng là lâm cắt trí. Tần lâm trưởng lão, chúng ta xem thật kỹ bọn hắn luận bàn A, ra tay quay nhiều trận đấu, cũng không hay nha. Lâm cắt trí cười nói, hắn tựa hồ đã sớm xem thấu tần lâm trưởng lão ý đồ. Người! Tần lâm trưởng lão giận dữ, bất quá, nàng biết nói, tại đây lâm cắt trí quay nhiều xuống, muốn tại lâm Trạch kiển dưới thân kiếm cứu đường sinh, ít khả năng. Bởi vì, sinh tử, đang ở đó trong nháy mắt phát sinh Lúc này, Lâm Trạch Kiền kiếm khí đã bao phủ mà xuống, mắt thấy muốn tại chỗ đem Đường Sinh cho phân thây, có ít người đã không đành lòng xem Đường Sinh bị bầm thây vạn đoạn chằng diện. Cũng đúng vào lúc này, Đường Sinh động, trong tay linh kiếm ám sát mà ra. Nhìn như cái này thường thường phàm phàm ám sát mà ra một kiếm, tại thời khắc này, đã có một loại hóa mục nát là thần kỳ hiệu quả. Tiêu Phàm phất một cây châm, đâm rách một cái thất thải huyết lệ bạc khí. Một màn quỷ dị xuất hiện. Tại Đường Sinh một kiếm này ở bên trong, Bên kia Lâm Trạch kiển cái kia huy động bóng kiếm, lập tức biến mất. Phanh! Một tiếng thanh thúy kiếm tiếng nổ. Mọi người mở to hai mắt nhìn rõ ràng rồi, chỉ thấy đường sinh trong tay linh kiếm, mũi kiếm chuẩn xác không sai điểm vào Lâm Trạch Kiền trên lưới kiếm, đúng là kiếm nhận bảy cấp chỗ. Lâm Trạch Kiền chỉ cảm thấy một cổ sức lực lớn theo đường sinh trên mũi kiếm, kiếm nhận rơi vào tay, nhanh liệt tiến vào trong cơ thể của hắn, lập tức xông hắn sở hữu tất cả chân khí ngăn cản, không thể phòng ngự. Cái gì? Giờ phút này Lâm Trạch Kiền, đầu góc một mảnh chỗ trống. Nếu không phải buông tay, vứt sạch bảo kiếm, chặt đứt thân thể cùng cái này trôi bảo kiếm liên hệ. Như vậy cái này mánh liệt mà đến cường đại sức lực lớn, lập tức sẽ đưa hắn ngũ tạng lục phủ cho căn nát. Cơ hội là bản năng, Lâm Trạch Kiền lựa chọn vứt sạch trong tay Linh Kiếm. Không tốt. Tại vứt sạch trong tay Linh Kiếm lập tức, hắn tự đã hối hận. Đã không có Linh Kiếm, như thế nào ngăn cản đường sinh kế tiếp công kích quả nhiên rầm Đường sinh ít cho Lâm Trạch kiến bất kỳ cơ hội nào, trong tay Linh kiếm liên tục ba cái, chẳng tại Lâm Trạch kiến năng lượng phòng ngự cháo thượng. Đánh bạc 3 kiếm. Đường sinh, thắng. Chiến đấu chấm dứt. Luận võ dưới đài, sở hữu tất cả vây xem đệ tử đều xem mắt tròn váng, dùng một loại khó có thể tin rung động, nhìn xem trên đài tỷ võ cầm kiếm mà đứng đường sinh. Cái này tu vi không cao lại lớn lên một trường quá phận anh tuấn khuôn mặt thiếu niên, giờ phút này nhưng lại có một cổ nói không nên lời khí chết trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc. Tiểu là loại này bình tĩnh. Giờ phút này, mọi người rốt cuộc hiểu rõ, cái này đường sinh có can đảm lên đài đáp ứng cùng Lâm Trạch Kiền luận võ, có can đảm cự tuyệt tần Lâm trưởng lão hảo ý, người ta cũng không phải là ngu ngốc nhược trí ngu xuẩn, mà là có thực lực nắm chắc khí có lòng tin. Ngay sau đó, mọi người trong nội tâm, tiểu sinh ra một loại nghi hoặc khó hiểu, đường sinh mới nhân cảnh tu vi, như thế nào đã bại nửa bước linh đan cảnh Lâm Trạch này Không hổ là ta. Lão đại của ta. Vây xem trong đám người quan học lễ, cũng xem trận tròn mắt. Giờ phút này trong miệng theo như lời ra lão đại, đã bắt đầu mang theo vài phần cố tình bội phục cùng đã đồng ý. Lúc trước hắn hô đường sinh là lão đại, nội tâm cũng không cho là đúng, xác thực cho rằng đây bất quá là hắn không câu nệ tiểu tiết phóng đãng không bị trói buộc xưng hô, có thể cũng không phải thật sự cho rằng đường sinh là lão đại của hắn. Hiện tại, đường sinh cái này bình bình đạm đạm mây kiếm, hóa mục nát là thần kỳ cơ hồ lập tức cựu dây thất bại Lâm Trạch Kiền, hắn tự hỏi, cho dù là hắn cũng làm không được, thậm chí đều chưa hẳn có năm chắc có thể đả bại Lâm Trạch Kiền. Cho nên, đối mặt thực lực mạnh hơn tự mình chi nhân, lại há có thể không vui lòng phúc tùng, lại há có thể không cam tâm tình nguyện tôn hắn là Lao đại. Hung chi, cái này Lao đại còn nhận thức Đông Bá Tuyết Nữ thần, làm hắn tiểu đệ cũng không tính mất thể diện. Cái này, bên cạnh vừa mới đã từng nói qua xem thường Đường Sinh nói bậy hoàng là không, chỉ cảm thấy sắc mặt nóng rát. Nhìn về phía đường sinh ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Thua, làm sao có thể? Ta, ta làm sao có thể bại bởi ngươi cái này tiểu súc xanh. Sừng sờ ở tại chỗ lâm trạch kiến, thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại, còn có chút không thể tin được trước mắt một màn này, phản phất nằm mơ bình thường. Nhận thức đánh bạc chịu thua, thực hiện đổ ước. Đường sinh nhàn nhạt nhổ ra cái này tám chữ. Từng cái chữ, cũng như đồng nhất chuối kiếm, trực tiếp đâm vào lâm trạch kiến uy hiếm thượng. Thua. Muốn quỷ gối huyền một kiếm tông cửa lớn 3 ngày ba đêm, còn muốn học chó sủa. Như vậy lớn lao vũ nhục nếu là phát sinh ở trên thân người khác lúc, thế nhưng mà trà dư tiểu hậu buồn cười đề tài nói chuyện, có thể nếu là phát sinh ở trên người của mình, không có ai còn có thể cười được. Quả nhiên, nghe được đường sinh cái này tắm chữ, lâm Trạch kiển tại chỗ tiểu mặt xám như cho, thân thể run dậy không thôi. Người, người, hắn thanh âm phát run, chỉ vào trước mặt đường sinh muốn chửi rủa có thể trong khoảng thời gian ngắn. Vậy mà không biết nên mắng cái gì. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Cứ như vậy đơn giản cùng sự thật. Tiểu súc sanh người muốn chết. Dưới trận lâm cắt trí cũng trở về qua thần đến, giận tím mặt. Con của hắn như thế nào khả dĩ thua. Con của hắn như thế nào khả dĩ quỳ huyền một kiếm tông đại môn học chó sủa. Về sau còn có xấu hổ hay không hả? Về sau còn muốn hay không tại huyền một kiếm tông ở bên trong rừng chân hả? Dưới sự giận dữ, hắn tiểu muốn ra tay, tại chỗ đánh chết đường sinh. Nhưng mà, vừa định động, bên cạnh một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý, mang tất cả mà đến, lạnh như băng tập trung tại lâm cắt trí trên người. Đúng là tần lâm trưởng lão. Lâm cắt trí, ngươi muốn làm gì? Thân là tông môn trưởng lão, ngươi muốn xúc phạm môn quy, sẽ đối một cái nội môn đệ tử ra tay sao? Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại không thể trái lưng nguyên nghiêm. Khiến cho vừa định muốn động lâm cắt trí, như bị sét đánh giống như, lần nữa sửng sờ ở tại chỗ. Cái này tiểu súc xanh, giả heo ăn thịt hổ. Cố ý thiết lập ván cục hại con của ta, hán tâm có thể chu. Lâm Cắt Trí lập tức cho đường sinh cài lên một cái tội danh đến. Quả nhiên đủ vô sỉ. Vậy xem đệ tử, cũng đều cảm thấy Lâm Cắt Trí thân là trưởng lão. Nói ra nói như vậy đến, xác thực vô sỉ, phi thường có mất thân phận, bất quá, kiêng kỵ tại thân phận của Lâm Cắt Trí địa vị, không người nào dám là đường sinh bên vực kẻ yếu. Tiểu súc sanh ngươi còn có lời gì dễ nói? Lâm Cắt Trí nộ trừng mắt bên kia đường sinh, một đôi con ngươi. Tất cả đều là sát ý. Ngươi dù thế nào cho ta cải lên tội danh, cũng không cải biến được con trai của ngươi muốn đi Huyền Mộc Kiếm Tông cửa lớn quỳ xuống học chó sửa sự thật. Đường Sinh hay là cái kia lạnh nhạt bộ dạng, cái kia phó lạnh nhạt tư thái. Đối với cái này Lâm Cắt Chí sát ý, hắn cũng không để vào mắt. Ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện?" Lâm Cắt Chí quát hỏi. "Đã đủ rồi." "Lâm Cắt Chí, con trai của ngươi bước bách đường sinh luận võ trước đây, ác độc như vậy đổ ước, cũng là con trai của ngươi muốn lập hạ đích." Hiện tại hắn thua, đó là tự thực các quả. Tân lâm trưởng lão không có không đếm xỉa đến, lại lần nữa đi ra chủ trí công đạo. Tuy nhiên nàng cũng rất không thoải mái vừa mới đường sinh cự tuyệt nàng hảo ý cái trùng loại kia thái độ. Nhưng là, giờ phút này đường sinh thắng về sau, nàng thái độ đối với đường sinh cũng có rất lớn đổi mới. Ngươi, lâm cắt trí biết nói, trước mặt mọi người, hắn là không có lý do gì ra tay với đường sinh, chỉ có thể đủ đem sát y giấu giếm trong nội tâm. Thân là nhiệm vụ điện trưởng lão còn sợ không có cơ hội đối phó đường sinh sao. Chương 241 Tăng đao trưởng lão Lâm Trạch Kiền, nhận thức đánh bạc chịu thua, ngươi cùng đường sinh luật bàn đã dùng huyền mục kiếm tông danh nghĩa lập nhiều lời thể, ngươi hôm nay thua, muốn thực hiện lời thể. Nếu không, ngươi nếu là dám khinh nhần huyền mục kiếm tông danh nghĩa, thân thể của ta là chấp pháp điện trưởng lão, có quyền tại chỗ đem đầu của ngươi chặt bỏ, sau đó đọng ở huyền mục kiếm tông cửa lớn đến tạ tội. Tân Lâm ánh mắt Ngay sau đó lạnh lùng rơi vào lâm Trạch kiền trên người. Ta. Lâm Trạch kiền cảm nhận được tần lâm trên người trưởng lao sắc ý, nào dám nói một cái chữ không. Thế nhưng mà, lại để cho hắn quỷ gối huyền một kiếm tông cửa lớn học chó sủa, triệt để đánh mất làm người tôn nghiêm, ở đâu lại chịu. Thật náo như ta. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Với lúc đó, lại có một cái nam tử thanh âm, lăng không tiếng nổ đáng tiến tràng. Trung quanh thiên địa linh khí, đều theo cái thanh âm này biên độ sóng mà chập trùng. Mang theo một tia linh đàn cảnh hậu kỳ huy áp. Mọi người thấy đi, chỉ thấy ba vị linh đàn cảnh hậu kỳ trưởng lão, đã xuất hiện tại đám người ở ngoài. Cầm đầu nam tử, lông mày dài mắt nhỏ, mắt hiếp, một cái rất lớn rất dài mùi hưng, nhìn về phía trên có chút âm trầm. Đây là nhiệm vụ điện trưởng lão. Cầm đầu người nọ, là tang đao trưởng lão. Đúng vậy, là tang đao trưởng lão. Phụ thân hắn là nhiệm vụ điện phó điện chủ tang bảo lực. Trung quanh đệ tử, nhỏ giọng nghị luận. Nhìn về phía tăng đao trưởng lao ánh mắt, đều tràn đầy cung kính. Mà lâm cắt trí chứng kiến tăng đao trưởng lao lúc, giống như là thấy được cứu tinh, tranh thủ thời gian nên đón, cầu khẩn bắt đầu, tăng đao đại ca, cứu cứu ta nhi, cứu cứu ta nhi. Tăng đao bà bá, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Trên đài tỷ võ lâm Trạch kiển, tắc thì trực tiếp quỳ xuống. Lâm cắt trí lao đệ, đây là có chuyện gì? Tăng đao trưởng lão hỏi, kẻ này gọi là đường sinh, xếp đặt thiết kế hãm hại con ta. Con ta chúng hắn cái bấy mới cùng hắn luận võ luận bàn hơn nữa lập nhiều ai thua ai quỷ huyền một kiếm tông cửa lớn học cho sửa lời thể mà Tân Lâm trưởng lão nhưng mà làm tiểu tử này chỗ dựa nhất định phải con ta quỷ huyền một kiếm tông cửa lớn còn tuyên bố nếu như không quỷ vậy tại chỗ chặt bỏ kỳ nhân đầu động ở huyền một kiếm tông cửa lớn lao Ca cứu cứu ta nhi Lâm cắt trí giả bộ đáng thương cầu khẩn hoàn toàn điên đảo rồi Há Bạch đưa hắn nói thành thụ ước hiếp chịu ủy khuất kẻ yếu một phương trung quanh đệ tử nghe thế lời nói Trong nội tâm đều thầm mắng lấy lâm cắt trí lao hôn đán không biết xấu hổ, thế nhưng không có ai dám lộ ra. a tần lâm trưởng lão, ta muốn ở trong đó, tất nhiên có cái gì hiểu lầm A Tăng đao trưởng lão nghe xong lâm cắt trí đổi trắng thay đen lên án về sau, nhìn về phía bên kia tần lâm trưởng lão. Ánh mắt của hắn, rất trực tiếp, một chút cũng không có dấu diếm, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào tần lâm trên người trưởng lão mẫn cảm nhất nhất mê người bộ vị xem, trần trùi đúng là rục vọng. Huyên mục kiếm tông thanh danh không thể làm bận đã dùng Huyền Mục kiếm tông lập hạ đích lời thệ, nhận thức đánh bạc chịu thua, vậy muốn thực hiện lời thệ. Ở trong đó, không có gì hiểu lầm đấy. Tân Lâm trưởng lão lạnh lùng nói, đối với thân phận địa vị bất phàm tang đao trưởng lão, một chút mặt mũi đều không để cho, hay là cái kia phó tư thái. Ta nói có hiểu lầm, ở trong đó, Tiêu tất nhiên có hiểu lầm. Tang đao trưởng lão thản nhiên nói. Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại bẩm sinh bá đạo, lại để cho người không cần phản kháng. Nghe nói như thế, Lâm cắt trí cùng quỷ trên mặt đất cầu khẩn Lâm Trạch Kiền, sắc mặt đều vui vẻ, điều này đại biểu lấy tăng đao trưởng lão phải giúp bọn hắn. Cái gì huyền mục kiếm tông tôn nghiêm thể diện? Cái gì tông quy tông pháp? Những điều này đều là ước thúc kẻ yếu. Có thân phận có quyền lợi người, không có ai sẽ thật sự thật đúng. Ừ! Tăng đao, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi phải như thế nào trà đạp tông môn tôn nghiêm thể diện đến che chở cái này Lâm Trạch Kiền. Thần Lâm trưởng lão thái độ cũng cường ngạnh bắt đầu. Xem nàng bộ dạng này tư thái, tựa hồ trước kia tiểu cùng cái này tàng đào trưởng lão có chút ân oán giờ phút này có chút đối chọi gay gắt bắt đầu. thần lâm, ngươi hãy nhìn trò kỳ đây rồi. Tàng đào trưởng lão một bộ tràn đầy tự tin tư thái, đối với tần lâm trưởng lão thái độ, cũng mang theo vài phần kinh miệt. Ánh mắt của hắn, lúc này mới chính thức rơi vào đường sinh trên người, đánh giá cái này ăn mặc đan môn nội môn đệ tử nhân cảnh sơ kỳ thiếu niên. Gọi đường sinh thật không? Đàn môn phó môn chủ Thảo Nê. Cùng cha ta chính là huynh đệ kết nghĩa, người bán ta một cái mặt mũi, hủy bỏ cùng Lâm Trạch kiển hiền chất luận bàn đồ ước lời thề, ta cho ngươi ngồi thảo nê phó môn chủ đệ tử, cho ngươi trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử, như thế nào?" Tang Đao trưởng lão thản nhiên nói, rất trực tiếp khai ra điều kiện. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Quyền thế cùng tiền tài, trên thế giới là không có hai thứ này thứ đồ vật không giải quyết được sự tình. Hắn cho rằng Đường sinh cũng cự tuyệt không được như vậy hấp dẫn. Trung quanh đệ tử nghe được Tăng Đao Trưởng Lão lời nói này, lập tức hiểu được, cũng biết Tăng Đao Trưởng Lão vì cái gì như thế tự tin. Đúng A Cùng hắn đem Lâm Trạch Kiền hướng trong chết cả, đồ nhất thời thống khoái, còn không bằng phương Lâm Trạch Kiền một con đường sống, đã bán đi nhân tình cho Tăng Đao Trưởng Lão, lại có thể trở thành thảo nê phó môn chủ đệ tử, bước vào chân truyền đệ tử liệt kê. Dù là người ngu đi nữa, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, đều lựa chọn có lợi cho chính mình Một bên tần lâm trưởng lão, nghe được tăng đao trưởng lão lời nói này về sau. Những mày, hiển nhiên, nàng cũng cho rằng đường sinh thì không cách nào cự tuyệt như vậy hấp dẫn. Ai ngờ, đường sinh tiếp được trả lời, lại lần nữa lại để cho toàn trường người mở rộng tầm mắt. Không có hứng thú. Đường sinh không chút do dự cự tuyệt. Lại để cho hắn bái thảo nê vi sư. Quả nhiên là chê cười. Hắn không đi tìm thảo nê tính sổ. Cái kia thảo nê cho dù thắp nhang thơm cầu nguyện nữa nha. nhưng mà Lời này vừa nói ra, vây xem đệ tử, tất cả đều trận tròn mắt. Rõ ràng cự tuyệt. Đây là vì tranh giành một hơi, mới cố ý nhịn xuống lần này hấp dẫn đến cự tuyệt sao. Chơi ạ. Chẳng lẽ cái này đường sinh choáng vắng sao? Hắn không biết, so cái này cự tuyệt đáng sợ hơn, chính là trước mặt mọi người đánh tăng đao trưởng lão mặt sao. Muốn đem tăng đao trưởng lão cho đắc tội, về sau còn thế nào tại huyền một kiếm tông ở bên trong rừng chân. Hắn. Hắn điên rồi sao? Quan học lễ nghe nói như thế cũng mở to hai mắt nhìn xem đường sinh, cho là hắn nghe lầm. Học lễ sư đệ, ta nhìn ngươi. Ngươi hay là cách hắn xa một chút cho thỏa đáng, hắn. Hắn hoàn toàn là một người điên. Hoàng lạc vị thanh âm phát run, đối với đường sinh cách nhìn, lại khôi phục đến ngay từ đầu thời điểm. Mà ngay cả tần lâm trưởng lão, giờ phút này cũng trận to đôi mắt dễ thương nhìn xem đường sinh. Rõ ràng, như thế trực tiếp, như thế không nghề mặt tang đào tiểu cự tuyệt. Hắn đến cùng, nơi nào đến lực lượng. Ngươi. Ngươi dám cự tuyệt ta. Ngươi tin không tin, ta bóp chết ngươi, tựa như bóp chết một con kiến. Quả nhiên, Tăng đao trưởng lao tại chỗ tiểu giận dữ. Trước mắt bao người, hắn tràn đầy tự tin mặt, giống như là bị đường sinh trước mặt mọi người rút một cái tác, nóng rắt đỏ lên bắt đầu. Đây là mặt đụng phải đường sinh trả đạp. Không tin. Đường sinh hay là cái kia phó lạnh nhạt tư thái trả lời. Cái này lạnh nhạt tư thái, tại lúc này Tăng đao trưởng lao xem ra, cái kia chính là một loại miệt thị. Cái kia không tin ba chữ, càng giống là một loại trần chủi khiêu khích. Mà ở chàng mọi người nghe được không tin ba chữ, lại lần nữa ngốc ở, đây là trực tiếp cùng tàng đào trưởng lão cho đối lên A. chương 242, không để cho mặt mũi. Đường sinh không nghĩ nhiều như vậy. Trên thế giới này, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Hán tuy nhiên là huyền một kiếm tông nội môn đệ tử, nhưng là, hắn thực tế thực lực, liền nhược một điểm huyền hồn cảnh hậu kỳ cường giả đều có thể chém giết. Cho nên, trong mắt hắn, Vô luận là lâm cắt trí hay là trước mắt tăng đao, cũng như cùng con sâu cái kiến giống như, không phải cùng hắn một cái mặt người. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu là đúng đường sinh khách khí, đường sinh đương nhiên cũng sẽ không biết tự cao tự đại, cũng sẽ biết đối với người khách khí. Người nếu là lấy thế đẻ người, ối trao bức bách, đường sinh đương nhiên cũng sẽ không cho ngươi cái gì sắc mặt tốt. Thế nhưng mà, người ở chỗ này cũng không biết những này, cũng không biết đường sinh thực lực chân tránh. Lớn mật. Tiểu xúc xanh, ngươi dám như vậy đối với tang đao trưởng lão nói chuyện. Ngươi là ai? Ta muốn trị ngươi mục không tôn trưởng, chống đối trưởng lão chi tội. Lâm cắt trí lập tức kịp phản ứng, chỉ vào đường sinh cái mũi, tại chỗ tiểu tức giận mắng. Mọi người con mắt lại không mòm ấm. lỗ thai lại không điếc. Ngươi cho ta khấu trừ loại này mũ, có làm được cái gì? Hơn nữa, ngươi tiểu tiểu một cái nhiệm vụ điện trưởng lão, còn không có có cái này quyền lực. Đường sinh cũng không có khách khí nữa. Ngươi! Lâm Cát Trí vừa tức vừa giận, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rác. Đúng vậy a hắn xác thực không có cái này quyền lực. Hơn nữa, chỉ bằng vào đường sinh những lời này, cũng không cách nào thượng cương thượng tuyến vội tới đường sinh trị tội. Thế nhưng mà, chứng kiến cái này tiểu xuất xanh như thế không có sợ hãi đánh mặt của bọn hắn, trong bọn họ tâm tiểu là khó chịu a như là có một vạn con kiến tại gặm phệ lấy thân thể, nói không nên lời biện khuất cùng khó chịu. Tăng đao, Lâm Cát Trí, các ngươi nhiệm vụ điện tri nhân, Lúc nào quản khởi chấp pháp điện sự tình. Hơn nữa, người khác không muốn khuất phục tại ý chí của các người, tựu là mục không tôn trưởng, tựu là chống đối trưởng lão chi tội. Ai vậy cho là gan của các người, dám như thế tùy ý xuyên tạc Huyền một Kiếm Tông tông môn luật pháp. Phục hồi tinh thần lại tần lâm trưởng lão, giờ phút này còn không có khoanh tay đứng nhìn. Trái lại, Đường Sinh như thế không nể mặt tăng Dao, nàng xem thấy trong nội tâm cũng hả giận. Người Tang Dao nội trừng mắt tần lâm trưởng lão, trong lòng của hắn cái kia hận a. Hận không thể đem cái này nữ nhân đặt ở dưới thân, hung hăng rào hấn một phen. Rất tốt, rất tốt. Tiểu súc xanh, đắc tội ta, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ta tất nhiên cho ngươi đếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Tăng đao trưởng lao giận quá mà cười, bao hàm sát y ánh mắt, gắt gao chầm chầm vào đường sinh. Lưu lại lần này ngoan thoại. Hắn lúc này mới phẩy tay háo bỏ đi. Đường sinh hay là cái kia phó tư thái. Đến tìm hắn phiền thoái. Hắn hoan nên cái này tang đào trưởng lão tới giết hắn. Càn nhi, chúng ta đi. Lâm cắt trí hô nhi tử một tiếng, muốn đi theo tang đào trưởng lao phía sau cái mông đi. Lâm chạy kiền, ngươi vẫn không thể đi. Đường sinh thản nhiên nói. Tiểu súc xanh, ngươi còn muốn làm gì? Lâm cắt trí ngăn ở nhi tử trước mặt, tức giận quát hỏi. Nhận thức đánh bạc chịu thua, thiên kinh địa nghĩa. Con của ngươi, có lẽ đi huyền một kiếm tông cửa lớn thực hiện đổ ước. Đường sinh nói xong, cũng không hề nói cái gì. Đây là hắn thái độ. Không có ai khả dĩ bức bách hắn khuất phục cái gì, đi làm cái gì. Ngươi. Lâm Cát Trí giận dữ. Lâm Cát Trí, ngươi thân là nhiệm vụ điện trưởng lão. Nếu là làm ra có nhục tông môn sự tình, ta mặc dù không có quyền lợi lúc trước xử trí ngươi, nhưng là, chấp pháp trong điện, tự nhiên có người hội xử trí ngươi. Lâm Trạch Kiền, ngươi dùng huyền mục kiếm tông danh nghĩa thể, cái này không có chuyện gì để nói. Hôm nay, ai cũng cứu không được, đi huyền mục kiếm tông cửa lớn thực hiện lớ Thần lâm trưởng lão lạnh lùng nói, cha, cứu ta, cứu ta. Giờ phút này, lâm trạch kiền nội tâm tất cả đều là sợ hãi cùng sợ hãi, vạn phần hối hận, nếu là một lần nữa cho một lần lựa chọn cơ hội, hắn tuyệt đối là sẽ không lại đi trêu trọc đường sinh. Lâm cắt trí nhìn xem bị đường sinh tức giận đến sắp thổ huyết, đã đi xa tăng đào, biết đạo hôm nay đại thế đã mất, không có ai sẽ đi ra là con trai của hắn nói chuyện. Nội tâm, hận ý ngập trời. Có thể lại có biện pháp nào? Can nhi. Ngươi tiểu ngoan ngoắn đi huyền một kiếm tông cửa lớn quỳ xuống đến, đem cái kia cho rằng là một loại trong nội tâm ma luyện. Tâm như giếng cổ, vinh đục không sợ hãi, nếu là ngươi có thể hiểu rõ, tương lai đối với ngươi tu hành, có điểm rất tốt chỗ. Lâm cắt trí chỉ có thể như thế an ủi nhi tử. Cha, ta nếu là quỳ huyền một kiếm tông cửa lớn, ở đâu còn có mặt mũi mặt sống ở trên cái thế giới này? Cứu ta, cứu ta! Lâm chạch kiền gặp hắn phụ thân cũng bất lực, gấp đến độ khóc lên. giờ phút này Hán bộ dạng này bộ dáng, muốn nhiều bi thảm có nhiều bi thảm, muốn nhiều đáng thương có nhiều đáng thương Trung quanh đệ tử thấy thế, nội tâm đối với Lâm Trạch Kiền đều không có một tia đáng thương Ngược lại rất sung sướng, dù sao, rất nhiều đệ tử đều không quen nhìn Lâm Trạch Kiền Ngày bình thường cái kia phó chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hung hăng càn quấy sắc mặt Hiện tại, rốt cục báo ứng đến đến rồi Ha ha, Lâm Trạch Kiền, lao tử quỳ cái này luận võ đài một ngày một đêm có thể nghĩ đến ngươi phải lệ huyền một kiếm tông cửa lớn 3 ngày ba đêm, Lão Tử đã cảm thấy thông khoái. Với lúc đó, trong đám người một thanh âm, to vang lên. Trung quanh tìm theo tiếng nhìn lại, đúng là lúc trước bị Lâm Trạch Kiền đả bại Cúc Ly Thạch. Ngươi, Cúc Ly Thạch, ngươi cái này đầu bại tướng dưới tay cậu, có tư cách gì ở trước mặt ta nói chuyện. Ngươi tin không tin, ta lại quất ngươi dừng lại. Lâm Trạch Kiền gặp Cúc Ly Thạch cái này bại tướng dưới tay rõ ràng dám chào hắn, lập tức giận dữ Chỉ vào Cúc Ly Thạch cái mũi tức giận mắng. Cho tới bây giờ, ngươi còn dám tiêu ngạo như vậy. Quả nhiên là tự gây nghiệt không thể sống. Cúc Ly Thạch nói xong, không hề xem Lâm Trạch Kiền một mắt. Đường sinh, van cầu ngươi buông tha ta lúc này đây à, ta tại đây thể, về sau tuyệt đối không hề đi tìm ngươi gây chuyện. Lâm Trạch Kiền cũng phản ánh tới, hiện tại cũng không phải là hung hăng càn quấy thời điểm. Đã cầu cha cùng tăng đao trưởng lão đều không có dùng, chỉ có thể van cầu đường sinh nhìn xem. Tuy nhiên cái này rất mất mặt, nhưng tổng so quỳ huyền một kiếm tông cửa thành tới được rồi. Ai ngờ, đường sinh lý đều không có để ý tới lâm trạch kiền. hắn quay người đối với bên kia tần lâm trưởng lao nói ra, đa tạ tần lâm trưởng lao chủ trì công đạo. Ta chỉ là giải quyết việc chung. Tần lâm trưởng lão lạnh lùng nói, ăn nói có ý tứ. Nói xong, nàng nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở, miệng đồ nhất thời thống khoái là tốt, có thể gây rơi xuống hậu quả, cũng muốn có bản lĩnh đến gánh chịu. Về sau, cẩn thận một chút. Đà tạ nhắc nhở. Đường sinh tập trung. Hắn đương nhiên lý giải lời nói này ý tứ, cái kia chính là nhắc nhở hắn coi trường tang đào trưởng lao, lâm cắt trí bọn người trả thù Trận này náo nhiệt, đến nơi đây xem như đã xong. Trước mắt bao người, lại đang tần lâm trưởng lao giám sát ở bên trong, lâm Trạch kiền không có cách nào, chỉ có thể đủ bị bắt giữ lấy huyền một kiếm tông cửa lớn, sau đó quỳ gối cửa lớn trước, vông vông vông đến học chó sủa. Trung quanh đại nhất bầy ngoại môn đệ tử, lập tức vây quanh tới Tiếng nghị luận một lớp sóng một lớp sóng, các loại suy đoán, lời đồn nổi lên bốn phía. Lâm Trạch Kiền nghe đến mấy cái này thanh âm, chỉ cảm thấy vạn phần nhục nhã, tâm muốn chết cũng đều có. Có thể hắn vừa rồi không có dũng khí đi chết đi, chỉ có thể buông xuống cái này đầu, làm bộ chung quanh hết thảy đều nhìn không tới, nghe không được. Nội tâm của hắn thề, Đường Sinh, ngươi cái này tiểu súc sinh, ta Lâm Trạch Kiền tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 243, ám triều bắt đầu khởi động. Nhìn xem Đường Sinh đi xa Quan học lễ muốn đuổi theo mau Học lễ sư đệ, người này đắc tội tang đao trưởng lão, dùng tang đao trưởng lão bị tức chạy cái kia phó đằng đằng sát khí bộ dạng, sẽ bỏ qua hắn. Người hay là không muốn đi qua, cách hắn xa một chút thì tốt hơn, miễn cho thủ hắn liên lụy, hai bay vạ gió. Hoàng lạc vị ngăn lại quan học lễ, nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Chuyện của ta, người không cần lo cho rồi. Quan học lễ không để ý đến Hoàng lạc vị Hưng phấn đuổi theo đường sinh. Lão đại, lão đại, chờ ta một chút. Hắn lớn tiếng hô hào Giờ phút này lão đại, đều là phát ra từ nội tâm, xem như triệt để phục Người còn có chuyện gì sao? Đường sinh cũng không có dừng bước lại, cũng không có đem quan học lễ trong miệng hô hào lão đại thật đúng. Lão đại, người muốn đi đâu? Đi nghe giảng bài sao? Thằng này cười hì hì hỏi thăm. Bởi vì cái gọi là, thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người. Đường sinh đối với cái này cũng im lặng, nói ra, ta phải về ký túc xá biệt viện bế quan tu hành vài ngày. Hắn trong chữ vật giới chỉ còn có hơn phân nửa trung phẩm Long Bỉ Đan không có luyện hóa, Long Bỉ Thiên trung kỳ công pháp, xa xa không có tu luyện tới đại viên mãn. Đã tìm không thấy Tiểu Khê, vậy trước tiên tăng lên tu vi a. Dù sao, bất luận cái gì thời điểm, thực lực đều là dừng chân căn bản. Về phần Tang Đao, Lâm cắt trí bọn người trả thù. Đường Sinh căn bản không để vào mắt. Chờ hắn Huyền Vũ tổ tức thuật tu luyện tới linh đăng cảnh, hắn sẽ trở thành chân truyền đệ tử, luận thân phận cùng địa vị, cũng không thể so với Tang Lâm cắt trí như vậy trong tông sự vụ quản lý bình thường trưởng lao tới thấp. À. Lao đại, vậy ngươi không đi tìm đông bá tuyết nữ thần đến sao? Tiểu tử này, còn băn khoăn chuyện này. Ta đã nhắn lại cho nàng, nàng nếu là trở về, tự nhiên trở về tìm ta. Đương nhiên, ngươi nếu là có tin tức của nàng, cũng có thể đến cáo chi ta. Đường sinh có chút im lặng nói. Bất quá, ngấm lại quan học lễ như vậy mối tình đầu niên kỷ, khí huyết phương vừa, cũng có thể lý giải. Được rồi. Quan học lễ gật gật đầu, lúc này mới lưu luyến cùng Đường Sinh tạm biệt. Huyền Mục Kiếm Tông cửa lớn, một ngày ra ra vào vào nhiều như vậy người, Lâm Trạch Kiền quỳ gối cửa lớn học chó sủa, quả nhiên là trở thành một đạo đại sát phong cảnh. Chuyện này đã ở Huyền Mục Kiếm Tông trưởng lão tầng ở bên trong truyền ra. Có người không thích bất mãn, có người yên lặng theo dõi kỳ biến, có người âm thầm điều tra. Đường Sinh tin tức cũng bắt đầu chính thức tiến vào tất cả đại thế gia, tất cả thế lực lớn mạng lưới tình báo ở bên trong. Rốt cuộc Người khác cũng đã minh bạch, vì cái gì hắn dám đảm đương nhiều người tức giận đối tang đao trưởng lão, không chút nào đem hắn để vào mắt. Nguyên lai, like, người ta tại huyền một kiếm tông bên ngoài, còn có một vị thần bí đích sư tôn A. Nguyên lai, like, sát ma tông tàn sát đường ra thành, tất cả đều là người ta sư huynh ngăn cơn sóng giữ, chém giết sở hữu tất cả dám phạm sát ma tông trưởng lão đệ tử cùng với mấy ngàn đạo tạc quân đoàn đó đo A. Như vậy xem ra, người ta xác thực cũng có không đem tang đao để vào mắt vô liếng. Đương nhiên Từ một nơi bí mật gần đó nhìn không thấy địa phương, còn có rất nhiều đối với đường sinh bao hàm sát ý thế lực, như là như độc sa ngủ đông, ở ẩn lấy, cùng đợi khả dị chui đi ra cho đường sinh một kích trí mạng thời cơ. Ví dụ như tứ đại ma tông tiềm phục tại Huyền một kiếm tông gian tế, ví dụ như Viêm Phong tiểu đội thành viên, ví dụ như Á Nguyên Chi thành một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực, ví dụ như Hạ Tangưng, Phong Sương sau lưng luân hồi người. Tu hành không tuyết nguyệt. Đảo mắt, tiểu 3 ngày đi qua, trong lúc này, Đường Anh Trẩn Đường Lăng Thư cùng Đường Vũ Kiếm ba người tới bái phòng qua Đường Sinh một lần, biết được Đường Sinh đang bế quan tu hành về sau sẽ không có lại quấy rầy. Mỗi luyện hóa một khỏa Long Bỉ Đan, Đường Sinh thân thể tiểu cường đại một phần, trong cơ thể Long huyết buồn nguyên tiểu hùng hậu một phần. Rốt cục, cái kia 108 khỏa trung phẩm Long Bỉ Đan, tất cả đều luyện hóa hoàn tất. Trong cơ thể bổn nguyên, đặt đến trước nay chưa có hùng hậu. Thân thể lực lượng so với nguyên lai, trọn vẹn tăng lên gần gấp đôi. Đường Sinh nội tâm rung động lấy Đến tận đây, tu vi của hắn rốt cục đạt đến Long Bỉ Thiên trung kỳ đại viên mãn. Lại Ân cần săn sóc một thời gian ngắn, có thể thu thập cao phẩm linh dược, luyện chế cao phẩm Long Bỉ đan rồi. Hắn hôm nay có đầy đủ linh thạch, đừng nói thu thập cao phẩm linh dược rồi, thu thập cực phẩm linh dược cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Long huyết ngọc vòng tay hấp thu giao long long giác nội bổ nguyên, ít nhất trong một đoạn thời gian, hắn không cần lại vì long huyết phát sầu. Tu luyện chi đồ, xem như hữu kinh vô hiểm, cường thế tăng lên. Hoắc hoắc. Tại đường sinh trong thức hải khắp nơi tán loạn tiểu hỏa, cảm nhận được đường sinh nghị cách, cũng đi theo hưng phấn kêu to lên. Trong 3 ngày này, Đông Ba Tuyết, Nam Âm cũng không có tới tìm hắn, xem ra là ra ngoài có việc đi, còn không có có trở về. Kế tiếp, nên tu luyện huyền vũ thổ tức thuật. Môn công pháp này, tuy nhiên so ra kèm chấn long truyền thừa, nhưng là, coi như là thần cấp công pháp, thế gian ít có, hơn nữa, nó có một điểm so trấn long truyền thừa tốt chính là tiểu La Khả dĩ một mực tu luyện tới đạt phá hư không phi thăng thành thần. Mà trấn Long truyền thừa, trước mắt Đường Sinh chỉ có tầng 3 công pháp, chỉ có thể đủ tu luyện tới tương đương với hợp nhất cảnh cảnh giới. Huyền Mục kiếm tông ký túc xá biệt viện, thiên địa linh khí cùng sơn môn địa phương khác thiên địa linh khí không sai biệt lắm, bảo trì tại một loại bình quân tiêu chuẩn, nhưng là nó bên trong bố trí có tụ linh trận. Đương nhiên, muốn mở ra tụ linh trận tu luyện, cần tốn hao tông môn điểm cống hiến. Tông môn điểm cống hiến Chỉ có đi nhiệm vụ điện nhận lấy tông môn nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới có thể là được, đây cũng là tông môn quản lý một loại phương thức, lại để cho tông môn trưởng lao đệ tử đến là tông môn làm cống hiến. Ta trước mắt còn không cần dùng đến tông môn tụ linh trận, bởi vì đường sinh bản thân thì có một bộ tụ linh trận pháp, hoàn toàn khả di chính mình dùng linh thạch đến bố trí. Còn nữa, hắn vừa gia nhập tông môn, trên người thế nhưng mà một điểm điểm cống hiến đều không có. Hắn xuất ra tụ linh trận pháp, bố trí tại phòng tu luyện chung quanh. Lại từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra mấy quả trung phẩm linh thạch với tư cách linh khí phát ra bổn nguyên bắt đầu tu luyện có đầy đủ linh khí bổn nguyên cung cấp hơn nữa đường sinh thân thể huyết nục tinh khí bổn nguyên tràn đầy đường sinh huyền vũ thổ tức thuật tu luyện phi thường nhanh đào mắt lại là 3 ngày đi qua đường sinh tu vi đã đạt đến thiên cảnh ngày hôm nay ký túc xá biệt viện Trần Pháp chuyển đến có người bái phỏng tiếng Trung đường sinh linh niệm quét qua người đến là Đông Bá Tuyết cùng Nam âm tranh thủ thời gian mở ra trận pháp Đem các nàng mời tiến đến Đường sinh, ta cùng nam âm sư tỷ Vừa đi hoàn thành một cái sư môn nhiệm vụ trở về Không nghĩ tới Ngươi vừa gia nhập huyền mục kiếm tông Tự làm ra đến như vậy đại động tĩnh Thật làm cho cái kia lâm Trạch kiến Cái kia hung hăng cản quái ra hỏa quỷ gối Huyền mục kiếm tông môn khẩu 3 ngày 3 đêm rồi Bội phục bội phụ Ồ, thu vi của ngươi đạt tới thiên cảnh Đông ba tuyết vào cửa về sau Cũng không có quá nhiều phân sinh Quân tử chi giao nhạt như nước Nàng cũng không phải là cái loại này rất nhiều lời nói người, có thể thấy được đến đường sinh về sau, lời của nàng so với trong ngày thường nhiều hơn. Cũng là vừa mới đạt tới. Đường sinh theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một bàn linh quả, một cái ấm trà, bắt đầu tự tay nấu khởi trà đến chiêu đãi. Đây là Thiên căn linh quả Bên cạnh nam âm chứng kiến mâm đựng trái cây thượng mấy cái linh quả lúc, đôi mắt tranh được sâu sắc. chương 244, Tiểu Khe gặp gỡ Thiên căn linh quả là một loại đặc thù không cần thông qua luyện chế có thể phục dụng linh quả, nó có tụ tinh nguyên, ngưng đan loại hiệu quả quả, nghe nói nếu như là thiên cảnh đỉnh phong võ giả ăn được một quả, tương đương với ăn một quả cực phẩm trúc linh đan, đối với ngưng tụ linh thức đang chủng, có trợ giúp rất lớn. Như vậy linh quả, cho dù là tầm thường linh đan cảnh tu sĩ, cũng sẽ không có được, đối với thiên cảnh võ giả mà nói, càng là cực kỳ quý giá. Không nghĩ tới, Đường Sinh không chỉ có có được một bàn, còn lấy ra chiêu đãi các nàng. Đúng là thiên căn linh quả. Đường sinh gật gật đầu. Những điều này đều là theo những cái kia tới giết hắn chi nhân trong chữ vật giới chỉ phát hiện, cùng loại linh trà linh quả linh tài, hắn trong chữ vật giới chỉ còn có rất nhiều. Cho chúng ta. Chúng ta ăn. Nam âm ở đâu có thể bình tĩnh. Ăn được một quả thiên căn linh quả, có thể nhiều một phần đột phá đến linh đan cảnh tỷ lệ. Cho dù là đông bát tuyết, giờ phút này cũng không thể bình tĩnh rồi, chứng kiến cái này một bản thiên căn linh quả về sau. Cái kia đôi mắt dễ thương cũng lửa nóng bắt đầu. Bình thường thiên cảnh võ giả muốn đột phá đến linh đan cảnh tỷ lệ vạn chung 01. Huyền Mộc kiếm tông chân truyền đệ tử, so với việc bình thường võ giả mà nói, từng cái đều là thiên tài trong thiên tài, thế nhưng mà, các nàng thành công đột phá đến linh đan cảnh tỷ lệ cũng không đủ 1 phần 10. Cho nên, bất luận cái gì đối với đột phá đến linh đan cảnh vật hữu dụng, đối với giờ phút này các nàng mà nói, đều là khó có thể kháng cự hấp dẫn a. Đương nhiên là cho các ngươi ăn. Cái này trà gọi là tam thải tức truy trà, cũng có tụ tinh nguyên, nhưng đan loại hiệu quả, ta nấu xong, các ngươi cũng uống hơn mấy chén. Đường sinh bình tĩnh nói. Đồng ba tuyết cùng nam âm nghe xong, toàn thân kích động đến độ phát run lên. Đường sinh, chúng ta, hai người chúng ta người hôm nay là dính phúc của ngươi rồi. Ngươi, ngươi như thế nào có những bảo bối này? Đồng ba tuyết hỏi. Sư huynh của ta cho, các ngươi cũng không nên khách khí, yên tâm ăn đi, vật như vậy, ta còn có rất nhiều. Đường sinh đối đai bằng hữu, cho tới bây giờ đều không keo kiệt. Cái kia, chúng ta đây tiểu không khách khí. Đã đường sinh nói như vậy, đông bá tuyết cũng không hề rụt rè mà bắt đầu, cầm lấy mâm đường trái cây thượng một cái thiên căn linh quả, tại chỗ tự gạm, thịt quả cửa vào tức hóa, trong veo hương thơm. Đông bá tuyết chỉ cảm thấy trong cơ thể tinh nguyên huyết dịch, dục dịch, tựa hồ cũng muốn hướng phía trong thức hải lưu động, mà lại nàng trong thức hải, mơ hồ có cái gì muốn thai ngén đồng dạng bên kia Nam âm Thì tại ăn một khỏa thiên căn linh quả không lâu, ý thức mơ hồ có thể cảm thụ đạt được thiên địa linh khí chấn động rồi. Nàng rõ ràng ở thời điểm này, đột phá cách ngăn, bước vào đến nửa bước linh đan cảnh cảnh giới ở bên trong. Cái kia, đường sinh, ta còn có thể lại ăn một quả sao. Nam âm cũng hiểu được thật xin lỗi, chỉ là, nhìn xem mâm đựng trái cây thượng cái kia mấy cái thiên căn linh quả, ánh mắt của nàng tiểu là không có ly khai. Loại này linh quả, ăn cái thứ nhất hiệu quả là tốt nhất, lại ăn hết. Hiệu quả sẽ không có như vậy rõ ràng. Bất quá, những này linh quả đều là cho các người ăn, các người muốn ăn thì lấy đi ăn. Đường sinh nói ra. VN. Cái kia. Ta đây lại ăn một quả. Nam âm nói xong, lấy thêm khởi một khỏa thiên căn linh quả gặm. Quả nhiên, cái này linh quả hiệu quả đã rất yếu. Đường sinh thì tại chuyên tâm pha trà. Rất nhanh, trà tiểu nấu xong. Đến thử xem cái này tam thải tức trùy linh trà. Đường sinh cho các nàng rót một ly. Nam âm cùng đông bá tuyết đều rất không thuộc nữ lau lau miệng, chằm chằm vào đường sinh đầu tới linh trà. Giả bộ trà chén trà là một kiện linh khí, đem trong nước trà linh nguyên đều phong ấn tại bên trong, biểu hiện ra nhìn không ra cái gì. Các nàng ngâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, chỉ cảm thấy một cổ nhạt mà hương trà khí, tiến vào trong cơ thể về sau, đầy tràn toàn thân. Các nàng toàn thân tinh khí thần đều ở vào một loại nói không nên lời cảm thụ ở bên trong. Tại uống xong một chén này linh trà về sau. Đông bá tuyết cũng bước vào đến nửa bức linh đan cảnh cảnh giới ở bên trong, cái này làm cho nàng vừa mừng vừa sợ. Nàng cảm thấy, chỉ cần giờ phút này đi bế quan, nàng chí ít có năm thành năm chắc có thể đột phá đến linh đan cảnh. Bên kia nam âm, cũng là như thế. Chà qua ba chén. Đường sinh lúc này mới mở miệng hỏi thăm Tiểu Khê sự tình, hỏi, hai vị sư tỷ Tiểu Khê. Nàng có hay không cho các người thêm phiền thoái? Nâng lên Tiểu Khê, đông bá tuyết cùng nam âm sắc mặt, lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Tiểu Khê theo chúng ta đi vào huyền một kiếm tông về sau, tại tông muôn khẩu, gặp Bách Xương huyền tổ. Sau đó Bách Xương huyền tổ, tại chỗ liền đem nàng thu làm quan môn đệ tử, mang nàng tiến vào Bách Xương phong đi tu hành. Đông bá tuyết nói ra, Bách Xương huyền tổ, nàng là ai? Đường sinh vội vàng hỏi, ngay từ đầu, chúng ta cũng không biết. Chúng ta đi hỏi sư tôn của chúng ta, thế mới biết. Cái này Bách Xương huyền tổ, chính là chúng ta huyền một kiếm tông ở bên trong, xưa nhất mấy vị thái thượng trưởng lão một trong. Tu Vi đã đạt đến trong truyền thuyết hợp nhất cảnh. Chúng ta huyền một kiếm tông tông chủ, tựu là bách Xương huyền tổ chân truyền đệ tử một trong. Đông bà tuyết nâng lên bách Xương huyền tổ cái tên này lúc, cả người đều cung kính. Nàng hôm nay thế nhưng mà tông chủ sư muội về sau, chúng ta nhìn thấy Tiểu Khê, còn muốn tôn sưng nàng một tiếng sư thúc tổ nữa nha. Nam âm mở lên vui lùa đến. a ta đây như thế nào mới có thể nhìn thấy nàng? Đường sinh tiếp tục hỏi. Tiểu Khê có thể có lần này kỳ ngộ hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho được rồi. Đối với tiểu Khê Thiên Phú ngộ tính, Đường Sinh là hiểu được, hợp nhất cảnh cường giả có thể vừa ý nàng, Đường Sinh đã cảm thấy đã ngoài ý muốn lại đang hợp tình lý. Còn nữa, Đường Sinh kiếp trước chỉ là linh đan cảnh tu sĩ, đối với dạy bảo đồ đệ, đương nhiên không sánh bằng hợp nhất cảnh cường giả tầm mắt cao cùng kinh nghiệm phong phú. Bách Xương Phong, chính là tại Huyền Mộ Sơn mạch ở chỗ sâu trong, cho dù là tầm thường linh đan cảnh trưởng lão, chưa cho phép, cũng không thể tự tiện tiến vào. Chúng ta cũng đi vào không được, càng không biết như thế nào liên hệ với tiểu khê. Đồng bá tuyết nói ra. a cái kia muốn như thế nào mới có thể đi vào. Đường sinh như mày, nói như vậy, hắn trong thời gian ngắn, chỉ sợ thấy không đến tiểu khê hả. Chỉ cần trở thành nhất tinh chân truyền đệ tử, huyền mục sơn mạch ở chỗ sâu trong một ít khu vực, sẽ thời gian dần trôi qua đối với nhất tinh chân truyền đệ tử cải mở. Bất quá, về phần có thể hay không đi bách sương phòng, chúng ta cũng không rõ ràng. Đồng bá tuyết nói ra huyền mục kiếm tông chân truyền đệ tử, cũng chia là đủ loại khác biệt. Đông Ba Tuyết, Nam Âm loại này, chỉ là đã bái một vị huyền hồn cảnh đích sư tôn, tu vi không có đạt tới linh đan cảnh đệ tử, xưng là bình thường chân truyền đệ tử. Nếu như tu vi của các nàng, tại 30 tuổi trước khi đạt tới linh đan cảnh, có thể tấn chức trở thành nhất tinh chân truyền đệ tử. Nếu là 30 tuổi về sau mới đột phá đến linh đan cảnh, như vậy chỉ có thể đủ chuyển chức trở thành huyền mục kiếm tông bình thường trưởng lão nghe nói Nhất tinh chân truyền đệ tử cũng có khảo hạch. Về phần là cái gì khảo hạch, Đông bá Tuyết cùng Nam Âm cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, nếu là thông qua khảo hạch, trổ hết tài năng, như vậy nhất tinh chân truyền đệ tử có thể tấn chức trở thành nhị tinh chân truyền đệ tử. Nhị tinh chân truyền đệ tử phía trên, còn có ba sao chân truyền đệ tử. Truyền thuyết, đặt tới ba sao chân truyền đệ tử người, có thể trở thành tông chủ vị hậu truyền người. Đông Ba Tuyết cùng Nam Âm đem những tình huống này cùng Đường Sinh tinh tế nói rõ. Xem ra Ta chỉ có trở thành tinh cấp chân truyền đệ tử, mới có thể nhìn thấy tiểu khê. Không biết như thế nào, đường sinh nội tâm đột nhiên đã có một loại khẩn trường, phản phất tiểu khê tu đồ, cũng không thuận buồm xuôi gió. Còn nữa, hắn thân là luân hồi người, tựa hồ cũng có được nào đó lại để cho hắn không cách nào kháng cự sứ mạng đang chờ hắn. Rất nhanh, hắn tu đồ cũng sẽ biết nhóc nô bắt đầu. Hắn phải nhanh một chút cùng tiểu khê gặp mặt một lần mới được, nếu không, khả năng tiểu vĩnh viễn đều gặp không lên. chương 245 Mua sắm linh dược. Đường sinh cùng đông bá tuyết, nam âm lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, các nàng muốn cáo tử. Dù sao, ăn hết như vậy thiên căn linh quả cùng tam thải tức truy linh trà, phải nhanh một chút trở về luyện hóa mới được. Đứng dậy đưa tiễn. Với vặn, bế quan 6 ngày nhiều hơn, đường sinh cũng muốn đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem đường thế gia đệ nhị biệt phủ tu kiến được như thế nào. Huyền vũ thổ tức thuật hôm nay đã tu luyện tới thiên cảnh, lại hướng lên, vậy muốn nếm thử ngưng tụ linh thức đang trùng. Đột phá trở thành linh đăng cảnh. Điều này cần một thời gian ngắn bế quan cùng thôn phệ đại lượng thiên địa linh khí. Còn nữa, trước mắt Huyền Vũ thổ tức thuật tu luyện còn quá thấp cấp, trừ phi trực tiếp tăng lên tới linh đăng cảnh, nếu không đối với đường sinh sức chiến đấu trợ giúp còn rất có hạn, trước mắt tác dụng chủ yếu là che giấu chấn long truyền thừa khí tức. Cho nên, lúc này đây xuất quan, Đường Sinh nhìn xem có thể không thu thập đạt được cao phẩm linh dược. Ba người kết bạn đi xuống Huyền Đan phòng, một đường nói chuyện thiếm. Các ngươi biết nói Ở nơi nào khả dĩ mua sắm cao phẩm linh dược sao? Đường sinh hỏi. Huyên mục kiếm tông trồng linh dược, rất nhiều trực tiếp ngay tại nhiệm vụ điện bán ra. Bất quá, mua sắm nhiệm vụ điện linh dược, giá cả tuy nhiên so giá thị trường thấp một tầng tài hữu nhưng là cần sớm trình báo, hơn nữa, còn cần nhất định số lượng tông môn điểm cống hiến mới có thể mua sắm. Đồng bá tuyết nói ra. a nói như vậy, ta muốn đi tích góp từng tí một chút ít tông môn điểm cống hiến mới được. Đường sinh đôi mắt phát sáng lên Huyền mục kiếm tông như vậy công khai bán ra linh dược, cái kia không thể tốt hơn. Ngươi nếu là tông môn điểm cống hiến không đủ, vậy cũng dùng hoa chút ít linh thạch, tìm người thay mua. Nói đến đây, nam âm tả hữu nhìn quanh một chút, hạ giọng tiếp tục nói, có ít người, chuyên môn buôn bán điểm cống hiến để đổi linh thạch. a đường sinh tinh mâu nhìn về phía nam âm. Hôm nay, hắn không, nhất yếu, tự là linh thạch rồi. Đông ba tuyết nghe thế, đôi mắt dễ thương trừng nam âm một mắt, nghĩ nghĩ. Nàng cũng không có nói cái gì nữa. Nam âm trên mặt, nổi lên một cái có chút dí dỏm tiểu má lốn đồng tiền, giải thích nói, điểm cống hiến là cái chết, người là sống. Có chút gia tộc, đều âm thầm tổ chức gia tộc đệ tử, phải dựa vào cái này đến kiếm lấy linh thạch. Ở nơi nào có thể tìm đến những người này? Đường sinh hỏi. Huyền Mục thành tất cả đại thương hội đều có. Nam âm nói ra. Đối với cái này loại biến tướng bán điểm cống hiến hành vi, huyền Mục kiếm tông mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng cấm, nhưng là. Cũng không có nói sướng. Cho nên, tất cả mọi người là tại nói lý ra tiến hành. Ta hiểu được. Đường sinh gật gật đầu. Đại khái, 100 điểm cống hiến, tương đương với một khối hạ phẩm linh thạch, cũng đừng bị lừa được. Nam âm nhắc nhở lấy. Lão đại, lão đại. Với lúc đó, một thanh âm rất xa vang lên. Đường sinh tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy quan học lễ người kia, trước mặt đã đi tới, làm bộ vô tình gặp được, còn vụn trộm hướng đường sinh nháy mắt, mang theo vài phần cầu khẩn. Kỳ thật. Quan học lễ người này đã sớm an bài nhân thủ tại đường sinh ký túc xá biệt viện bên ngoài, cắm điểm chờ đợi gặp. Cái này Đông Ba Tuyết cùng Nam Âm vừa tới bái phỏng, thủ hạ của hắn tiểu cấp cấp hướng hắn báo cáo, hắn lập tức gấp vội vàng chạy tới. Vị này chính là Đường Sinh trong nội tâm im lặng, bất quá, hắn thực sự không phải là cái loại này không thông tình mặt người. Không phải là muốn cùng trong suy nghĩ nữ thần chính thức nhận thức một chút sao? Đường Sinh dứt khoát cũng là được người vẻ đẹp. Ta gọi quan học lễ, quan thế gia chi nhân. Hôm nay là đường sinh hảo huynh đệ, bái kiến hai vị sư tỷ Sợ đường sinh giới thiệu được không tốt, quan học lễ tranh thủ thời gian chính mình tiếp nhận lời nói đến giới thiệu chính mình. Quả nhiên, nghe được là đường sinh hảo huynh đệ mấy chữ này, đông bá tuyết cùng nam âm cũng tin là thật, dù sao, bắt người tay ngắn, cắn người mềm mềm, các nàng vừa mới thế nhưng mà tại đường sinh tại đây đã lấy được thiên đại chỗ tốt. Quan học lễ sư đệ, người tốt. Đông bá tuyết cùng nam âm, cũng khách khí với quan học lễ bắt đầu. Đơn giản nhận thức một chút. Đông Ba Tuyết lời nói rất ít, nam âm tiếp tục cùng Đường Sinh nhỏ giọng nói điểm cống hiến mua sắm linh dược sự tình. "Lão đại, ngươi cần mua sắm cao phẩm linh dược sao? Như thế nào không tìm ta đến hỗ trợ?" "Của ta quan thế ra, thế nhưng mà ba đại luyện đan thế ra một trong a, gia tộc cao phẩm linh dược tuy nhiên không hướng ra phía ngoài công khai bán ra, nhưng là có quan hệ có giao tình, vẫn là có thể mua sắm." Quan học lễ tranh thủ thời gian nói ra, cũng may nữ thần trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Còn nữa, hắn và đường sinh quan hệ, kỳ thật cũng không có đạt tới hảo huynh đệ tình trạng, chính là hắn vì dính đường sinh quang, nói dối nói lung tung. Bất quá, đường sinh cũng không có vạch trần hắn điểm ấy tâm tư, quan học lễ trong nội tâm rất cảm kích. a các người quan thế gia có thể hướng ta bán ra sao? Ta khả năng cần rất nhiều nha. Đường sinh ngay xong, tranh thủ thời gian quay đầu hỏi hướng quan học lễ. Dù sao, huyền mục kiếm tông nhiệm vụ điện linh dược, tuy nhiên so giá cả của thị trường thấp, nhưng là... Cho người thay thế mua, ra giá, giá cả tiểu tương đối so giá thị trường cao một chút. Chính yếu nhất, hay là thay mua rất phiền thoái. Bao tại trên người của ta tốt rồi, cam đoan so giá thị trường còn thấp hơn 2 thành cho người, không không. Ta đi cầu cha ta, có lẽ khả dĩ thấp 3 thành giá cả cho người. Quan học lễ vô bộ ngực cam đoan, tựa hồ tại quan thế ra ở bên trong, hán địa vị cũng không thấp. Giá cả cũng không phải vấn đề gì, người cũng không cần rất khó khăn làm người rồi. Cứ dựa theo bình thường giá cả cho ta là được rồi. Đường sinh vừa cười vừa nói. Hắn thật đúng là không quan tâm thiểu những điều kia mấy ngàn mấy vạn hạ phẩm linh thạch, chỉ cần thuận lợi mua được dược liệu là được. Lão đại, ngươi như vậy tiểu là không coi ta là huynh đệ. Yên tâm đi, ta sẽ không làm khó, cha ta là quan thế gia gia chủ, điểm ấy quyền lợi, hắn vẫn phải có. Quan học lệ nói ra, cô ý tại đông bá tuyết nữ thần trước mặt, khoe khoang một phen gia thế của hắn. Quả nhiên, nghe nói như thế. Đông bá tuyết cùng Nam Âm đều đối với quan học lễ xem trọng thêm vài lần. Đã như vậy, ta đây cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Ta cần như vậy một đám dược liệu. Đường sinh nói xong, xuất ra một cái tin tức ngọc giản, đem cần thiết linh dược danh mục khắc lục đi vào, hơn nữa xuất ra một khỏa thượng phẩm linh thạch. Hắn nói ra, đây là tiền đặc cọc. Ngươi trở về tính toán một chút số lượng, dược liệu đã đến, ta trả lại ngươi còn lại linh thạch. Chứng kiến đường sinh tùy tùy tiện tiện mượn ra một kh Bên cạnh Đông Bá Tuyết cùng Nam Âm, trong nội tâm âm thầm rung động lấy, một khỏa thượng phẩm linh thạch tương đương với một vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Cho dù là tầm thường tiểu thế gia, đều chưa hẳn một hơi lấy được ra một vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. "Ấn tốt, đã có tiền đặc cọc, cha ta chỗ đó rất tốt nói chuyện." Quan học lễ đôi mắt cũng phát sáng lên, hiển nhiên, một khỏa thượng phẩm linh thạch đối với hắn mà nói, cũng là toàn cục mục. Bất quá, hắn cũng không nói nhảm cái gì, trực tiếp hảo hảo thu về. "Đúng rồi, Nhà của người bên kia, bán ra cực phẩm linh dược sao? Đường sinh hỏi. Cực phẩm linh dược. Có lẽ xảy ra bán A, bất quá, ta cũng không dám cam đoan. Dù sao, cực phẩm linh dược, chúng ta quan thế ra trồng lượng cũng không nhiều, ở vào hạn chế cấp bậc tài nguyên. Cho dù bán ra, ta cũng không dám cam đoan có thể cho người giảm giá. Quan học lễ nói ra. Dù sao, trồng cao phẩm linh dược cùng cực phẩm linh dược, cần có linh điển đều bất đồng. Hơn nữa, dược liệu năm cũng bất đồng. Nhân công thành phẩm Thời gian thành phẩm, đều còn tại đó. Không sao, ngươi giúp ta hỏi một chút ta, giá cả không là vấn đề. Đường sinh nói ra. Ừ. Lão đại, ngươi thật đúng là tài đại khí thô có tiền A. Quan học lễ bội phục bắt đầu. chương 246, nạc danh uy hiếp. Bốn người rơi xuống huyền Đan Phong, đi qua huyền Mộc diễn võ đại quảng trường. Tại đây chính là toàn bộ huyền Mộc kiếm tông địa phương náo nhiệt nhất, cũng tụ tập đại lượng ngoại môn đệ tử ở chỗ này tu hành. Đương nhiên, có người địa phương thì có ân đoán. Bất quá, giải quyết ân đoán phương thức, phần lớn là song phương ước định thượng luận võ đài đến luận bàn một phen. Đường sinh sư đệ, ta cùng nam âm sư tỷ phải về huyền võ phong rồi, có rảnh chúng ta lại đi bái phòng ngươi. Đông ba tuyết nhìn xem đường sinh, trong mắt đẹp mang theo vài phần gọn sóng, thanh âm bình tĩnh nói. Tốt. Đường sinh gật gật đầu, hắn tắc thì phải ly khai huyền mục kiếm tông, đi bên ngoài huyền mục thành một chuyến. Lao đại, cái kia. Ta muốn đi huyền võ phong bái phòng một vị hảo hưu, chúng ta cũng ở nơi đây cáo từ A. Quan học lễ tranh thủ thời gian nói ra. Kỳ thật, hắn ở đâu phải đi bái phòng cái gì hảo Hữu Rõ ràng là mặt dạng mày dày, muốn đi theo đông bá tuyết cùng nam âm, lại đi một đoạn đường trình mà thôi. Đã như vậy, chúng ta đây ngay tại này sau khi từ bệnh ta. Đường sinh nói ra. Về phần cái này quan học lễ muốn như thế nào truy cầu đông bá tuyết sự tình, hắn mới mặc kệ hội. Ra huyền một kiếm tông sân môn. Đường sinh hướng phía đường thế gia đệ nhị biệt phủ đi đến. Lão đại, có người theo dõi chúng ta. Trong thức hải tiểu hỏa, đột nhiên lớn tiếng hô. Ta biết nói. Đường sinh khỏe miệng có chút buộc vòng quanh một kia khinh thường lành ý. Đường thế gia đệ nhị biệt phủ, chiếm diện tích 300 khoảnh. Hôm nay, từng tòa đá xanh kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, nghiêm nhiên trở thành một cái chấm nhỏ. Đường thế gia tại bên ngoài chủ yếu trường lão, các đệ tử, cũng đều lục tục theo các nơi gấp trở về, ở chỗ này định cư Tham kiến Đường Sinh đại trưởng lão. Đường Sinh đại trưởng lão. Đường Sinh bước vào đệ nhị biệt phủ, xung quanh bận rộn trưởng lão đệ tử đám bọn họ, đều nhao nhao đến hành lễ. Nhìn về phía Đường Sinh ánh mắt, đều mang theo sùng bái cùng tôn kính. Bởi vì, không có Đường Sinh, sẽ không có bọn hắn đường thế ra hôm nay. Đường Sinh, người đã đến rồi. Đường Anh trấn biết đạo Đường Sinh đã đến về sau, hắn và Đường Lăng thư tranh thủ thời gian đến đón chào. Ta đến xem. Cái này đệ nhị biệt phủ, thành lập được không thể Đường sinh cười nói. Đột nhiên tầm đó, hắn phát hiện đường anh trấn cùng đường lăng thư nụ cười trên mặt, tựa hồ có chút miễn cưỡng cười vui, một bộ tâm sự nặng nghề bộ dạng. Hai vị lao ca, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình hả? Đường sinh tựa hồ cảm thấy được là lạ ở chỗ nào? Không có. Không có gì. Đường sinh, ngươi đừng đà tưởng. Đường anh chấn chừng bên cạnh muốn nói lại thôi đường lăng thư một mắt, ý bảo hắn không chỉ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Như thế nào? Gia tộc này, lời nói của ta, đều không tính toán gì hết đến sao. Đường sinh nếu mày, trực giác nói cho hắn biết, cái này đường thế ra tất nhiên là chuyện gì xảy ra, nếu không, cái này đường anh trấn, đường lăng thư, cũng sẽ không biết như thế biểu lộ. Không. Không phải. Đường anh trấn vẻ mặt đau khổ. Nói. Đường sinh lời nói rơi xuống, một cổ khủng bố lăng uy, nhưng mà không tiêu tan, hàng lâm tại đường anh trấn cùng đường lăng thư trên người. Hai người hoàng hốt. tại thời khắc này Tại đường sinh khủng bố Long Uy ở bên trong, chỉ cảm thấy bọn hắn giống như là hai cái tùy thời khả năng bị nghiền áp con sâu cái kiến, hít thở không thông bắt đầu. Lúc này mới nghĩ đến đường sinh ban đầu ở đường Gia Thành ở bên trong, dùng lực lượng một người, đồ sát sát ma tông một loại cường giả cùng tất cả đại phỉ đoàn lúc thực lực cường đại cùng Hưng Uy. Đường sinh, thực lực ngươi cường đại, chuyện này, chúng ta cũng tiểu không dối gạt lấy ngươi rồi. Vũ kiếm lao đệ hắn. Hắn đã xảy ra chuyện. Đường Lăng Thư do dự một chút. Rốt cục nói ra tình hình thực tế. Nói đến đây thời điểm, hắn trong con ngươi, tất cả đều là bất lực vội vàng. Đã xảy ra chuyện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường sinh vội vàng hỏi. Ba ngày trước, có một phong thần bí thư nặc danh cùng một cái hộp, gửi đến chúng ta đệ nhị trong biệt phủ. Thư nặc danh lên, viết bảy cái chữ sát. Trong hộp, gửi một cái thủ trưởng. Đường lăng thư vô cùng phẫn nộ nói. Vũ kiếm lao ca thủ trưởng. Đường sinh nghe xong, trong nội tâm dùng mình. Bảy cái chữ xác, đại biểu chính là sát ma tông thất sát huyết lệnh sao? Đúng vậy. Đường Lăng thư siết chặt lấy năm đấm, chỉ hận thực lực của chính mình quá thấp. Trên thư còn nói cái gì? Đường Sinh tiếp tục hỏi. Ngoại trừ bảy cái chữ xác, trên thư cũng không hắn nói. Ngày hôm qua, đối phương cũng đồng dạng gửi đến một phong thư nặc danh cùng một cái hộp, trên thư cũng viết bảy cái chữ xác. Trong hộp, tắc thì gửi một đoạn cánh tay. Lúc này nói chuyện chính là Đường Anh Trấn. Nói xong, Hắn theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra hai cái băng tình hổ ngọc. Đường Sinh tỉnh táo mở ra hộp ngọc, trong hộp cánh tay cùng thủ trưởng vừa vặn khả dĩ chắp vá cùng một chỗ. Cái kia lượng phong thư nạp dành, Đường Anh Chấn cũng lấy ra. Phía trên ngoại trừ 7 cái chữ sát, sát thực cũng không có khác bất luận cái gì tin tức. Chuyện này, bẩm báo tông môn có hay không? Đường Sinh hỏi. Đã bẩm báo trừ ma điện rồi. Trừ ma điện nói, đã tại truy tra rồi, để cho chúng ta đợi tin tức. Đường Anh Chấn có chút bất đắc dĩ. Như thế nào nghe, đều có chút như qua loa. Dù sao, hôm nay huyền mục kiếm tông cảnh nội, rất nhiều thế gia đều đã bị tứ đại ma tông uy hiếp, trừ ma điện nhân thủ, đã sớm không đủ dùng. Hôm nay còn có đưa tới. Đường sinh trầm giọng hỏi. Hắn biết nói, cái lúc này, loại chuyện này, đừng hy vọng trừ ma điện rồi, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Trong lòng của hắn mơ hồ còn có một loại dự cảm, chuyện này, là hướng về phía hắn đến. Còn không có có đưa tới. Đường anh chấn lắp đầu. Chúng ta đây sẽ trở lại A. Đường sinh nói ra. Quả nhiên, ước chừng đợi hơn một canh giờ về sau, lại có một phong thư nặc danh cùng một cái hộp tiễn đưa tới. Mang đổ tới người, là đường thế ra một vị đệ tử. Hay là cùng dĩ vãng đồng dạng, vị này đệ tử bị một vị linh đan cảnh H.I.I. Hẻ nhân chỗ uy hiếp, phân phó hắn đem cái này phong thư nặc danh cùng cái hộp đưa đến tại đây đến. Cho nên, theo người đệ tử trong miệng, hỏi thăm không xuất ra cái gì hữu dụng tín tâm. Mở ra hộp ngọc. Bên trong là đường lăng thư cái khác thủ trưởng. Đối phương cắt xuống cái này thủ trưởng thời điểm, lăng thư lão ca còn sống. Đường sinh lập tức theo trên bàn tay hiến máu khí tức làm ra phan đoán. Sau đó, hắn mở ra thư nạc danh. Trên thư, ngoại trừ 7 cái sát khí lấm lấm giết chữ bên ngoài, lúc này nhiều hơn một hàng chữ. Đường sinh tiểu nhi, ngươi nếu muốn cứu đường lăng thư, cần mặt trời lặn trước, đổi tới loạn phong cốc. Nàn bạn đừng nghĩ đến nói cho trừ ma điện, huyền một kiếm tông nội, có chúng ta sát ma tông ánh mắt Nếu không, ngày mai các ngươi thu được, chính là đường lăng thư đầu người. Xem xong thư nội dung, quả nhiên cùng đường sinh phán đoán đồng dạng, đây là cùng một chỗ hoàn toàn nhằm vào hắn bắt cóc nguy hiểm. Đường sinh, có thể hay không đi? Ngươi là chúng ta đường thế gia tương lai hy vọng, vũ kiếm lao đệ khả dị hy sinh, thậm chí, hai người chúng ta lão ra hỏa cũng có thể hy sinh, có thể duy trì có người không thể hy sinh. Đường anh chấn cái thứ nhất đứng ra phản đối. Đúng vậy. Chúng ta hay là nói cho trừ ma điện A. Lúc này, trên thư có thời gian địa điểm. Chứ ma địa người, tổng không có lý do gì từ chối rồi. Đường lăng thư cũng đồng ý. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Đường sinh nói ra. Dùng hắn thực lực hôm nay, Long Bỉ Thiên Trung kỳ đại viên mãn, huyền vũ thổ tức thuật đạt tới thiên cảnh, so với hắn lúc trước chém giết hạ tăng hứng, lôi trì, kích thương luân hồi người lý vị năm lúc, thực lực lại tăng lên gấp đôi nhiều. Hắn có năm chắc, chỉ cần không phải hợp nhất cảnh lão quái ra tay, hắn cho dù không địch lại cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. chương 247, phía sau màn làm chủ. Đường thế ra, tại sát ma tông như vậy quái vật khổng lồ trước mặt, tự là con sâu cái kiến. Bóp chết như vậy con sâu cái kiến, sát ma tông còn không đến mức phái hợp nhất cảnh lão quái ra tay đi. Cho nên, đường sinh nghĩ đến, sát ma tông bắt cóc đường vũ kiếm, dẫn hắn đi loạn phong cốc sự tình, lớn nhất khả năng, tự là có một vị huyền hồn cảnh cường giả ở sau lưng chủ trì công việc. Đường sinh, đối phương dẫn ngươi đi ra ngoài, Tất nhiên là đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, thậm chí, khả năng có huyền hồn cảnh cường giả tòa chấn. Ta không đồng ý ngươi đi mạo hiểm. Đường Anh chấn lớn tiếng ngăn cản. Trừ ma điện nội, hiển nhiên có sát ma tông ẩn nốt xuống gian thế Chúng ta nếu là thông báo trừ ma điện, đối phương tất nhiên biết được, cho dù là trừ ma điện cường giả đuổi tới loạn phong cốc, cũng sẽ là phốc công dạ chẳng. Mà ngày mai, chúng ta sẽ thu được vũ kiếm lao ca đầu. Các ngươi còn có rất tốt biện pháp giải quyết. Đường sinh hỏi chúng ta Đường Anh Trấn cùng đường Lăng Thư, ở đâu có biện pháp nào? Nếu là có, cũng sẽ không biết ở chỗ này bất lực tuyệt vọng lo Lăng xung Các ngươi đã không có cách nào, vậy dựa theo biện pháp của ta đến đây đi. Hai vị Lao Ca, yên tâm đi. Ngươi có thể thấy được qua ta đã làm cái gì không có nắm chắc sự tình. Đường Sinh nói ra. Ngươi, Lao Đệ, ngươi, ngươi thật sự có nắm chắc. Nhưng đối phương khả năng có huyền hồn cảnh cường giả A. Theo đường Anh Trấn, đường Sinh càng lợi hại cũng không có khả năng lợi hại qua huyền hồn cảnh cứng giả, dù sao, đây là cao một cái đại cảnh giới tồn tại. Bất quá, ngấm lại cũng thế. Theo đường ra thành ba chàng đàn đấu, lại đến thất sát huyết lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành đường thế ra đường sinh mỗi một lần cử động, nhìn như không có khả năng, lại phá vỡ cái nhìn của bọn hắn. Có lẽ, lúc này đây, cũng có thể. Ta trở về liên lạc sư phụ ta, lại để cho lão nhân già ông ta đến hỗ trợ. Đường sinh bất đắc dĩ. Đành phải lại đem hắn biểu đặt đi ra sư phụ chuyển ra đã đến. Thực! Thật sự! Đường anh trấn cùng đường lăng thư nghe thế, mới tính toán yên tâm một ít xuống. Chuyện này, các ngươi cũng đừng có thông chi trừ ma điện rồi, miễn cho đánh rắn đậu cỏ. Yên tâm đi, ta sẽ đem vũ kiếm lão ca mang về, như là hắn đã chết, ta sẽ giết sạch chuyện này phía sau màn kẻ chủ mưu, vội tới vũ kiếm lão ca báo thủ. Đường sinh thản nhiên nói, bình tĩnh trong thanh âm, mang theo một loại âm vang trầm thấp sắc ý. sau đó Hắn đã muốn một thứ có thể ngày đi 5000 dặm cực phẩm ra mã, đã đi ra đệ nhị biệt phủ. Lao Thiên gia a, thỉnh ngươi phù hộ. Phù hộ chúng ta đường thế ra, phù hộ Đường Sinh cùng Lăng thư lao đệ, có thể bình an trở về." Đường Anh trấn cùng Đường Lăng thư, nhìn xem Đường Sinh dục ngựa mau chóng đuổi theo phương hướng, chắp tay trước ngực lấy cầu nguyện. Đường Thế gia đệ nhị biệt phủ bên ngoài, cách đó không xa một chỗ cây rừng rậm rạp cao sừng núi thượng. Hai cái linh đang cảnh tu sĩ, muốn xem lấy dục ngựa bay nhanh mà ra Đường Thế gia Đường Sinh khẽ miệng nổi lên cười lạnh cùng sát ý. Đúng là nhiệm vụ điện trưởng lão Lâm Cắt trí cùng Tang Đao. Tiểu tử này quả nhiên như tình báo đã nói cái kia dạng, trọng tình nghĩa, nhẹ sinh tử. Chúng ta cầm đường thế ra người đến uy hiếp bức bách hắn, hắn thật sự bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Tăng Đao nở nụ cười. Đường Vũ Kiếm là hắn bắt góc, vài ngày trước, hắn theo đàn môn phó điện chủ thảo Nê chỗ đó cầu được một quả khả dĩ mê chóng mặt linh đan cảnh thuốc mê, sau đó lợi dụng nhiệm vụ điện trưởng lao trước quyền tra được đường vũ kiếm trong khoảng thời gian này hành tung, tùy thời ám toán. Hắn tiểu là hướng về phía đường sinh đến. Cái này tiểu xúc xanh, ngày đó, rõ ràng dám đảm đương chúng không để cho hắn tang đao mặt mũi, rất tốt, hắn muốn đường thế ra trả giá thật nhiều, hắn muốn đường sinh, cái kia tiểu xúc xanh, bẩm thay văn đoạn. Vượt quá đường sinh cùng đường anh trấn bọn người đón trước, không nghĩ tới, cái này cùng một chỗ đường vũ kiếm bắt cóc sự kiện, phía sau màn làm chủ, rõ ràng không phải sát ma tông chi nhân gây nên, mà là tang đao người này. Giả tạo sát ma tông đích thủ đoạn làm chỗ, thuần túy trả thù hành vi tình dục. Lão ca, Ca Minh. Cái này tiểu xúc xanh hại ta nhi tại Huyền một Kiếm Tông cửa lớn quý 3 ngày ba đêm, trở thành cho cười, hôm nay đều không có thể diện lại tại Huyền một Kiếm Tông đại xuống dưới. Ta không chỉ có muốn đem cái này tiểu xúc xanh bầm thây vạn đoạn, ta cũng sẽ biết làm cho cả đường thế gia gà chó không yên. Bên cạnh Tang Đao đồng dạng một bộ nghiến răng nghiến lợi tư thái, trong con ngươi lóe ra hùng quang cùng sát ý. Con trai của hắn trở thành trò cười. Ngay tiếp theo hắn tại huyền một kiếm tông ở bên trong, cũng đã trở thành trò cười. Đi thôi. Tiểu tử này hướng phía loạn phong cốc mà đi rồi, chúng ta đi làm thịt hắn. Đọc chuyện ở. Tăng đào nói xong, sau lưng hiện ra một đôi phi hành pháp bảo, lặng lẽ theo dõi mà đi. Lâm cắt trí cũng tranh thủ thời gian đuổi kịp. Bỏ người bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Bày ra bắt cóc đường vũ kiếm người chủ sử tuy nhiên là tang đào cùng lâm cắt trí, nhưng là cho tang đào thuốc mê người, nhưng lại đan môn phó môn chủ thảo nê. Giờ phút này, Đan môn phó môn chủ Thảo Nê cùng phó tông chủ Hoa Thiên đốc cũng tụ cùng một chỗ, đứng tại xa hơn chỗ địa phương, dương mắt nhìn xem Tang Đao cùng Lâm Cắt Chí phi hành phương hướng. Cái này hai cái sát ma tông tiềm phục tại Huyền một kiếm tông cao tầng gian tế. không cần chúng ta ra tay, đã có người so với chúng ta còn sốt ruột, muốn làm thịt đường sinh cái kia tiểu Súc Xanh. Thảo Nê nở nụ cười, đem làm Tang Đao đến hắn tại đây xin thuốc thời điểm, hắn mơ hồ đoán được cái này Tang Đao muốn làm gì. Cái này tiểu Súc Xanh ta muốn thân thủ làm thịt hắn. Hoa thiên đốc nghiến răng nghiến lời nói. Khi thấy đường sinh rõ ràng có đả bại nửa bức linh đan cảnh lâm cắt trí thực lực lúc, trong lòng của hắn thì có loại dự cảm, có lẽ chém giết con trai của hắn người cũng không phải gì đó đường sinh sau lưng sư vinh, tựu là đường sinh, cái này tiểu xúc xanh bản thân. Ha ha, đừng nóng nội, bắt lấy cái này tiểu xúc xanh, dẫn xuất hắn sau lưng sư môn thế lực, một mẹ hốt gọn, chẳng phải là rượu quá thay. Thảo nê để nghỉ lấy. Đúng vậy. Giám giết ta con trai của Hoa Thiên Đốc, ta muốn tiêu diệt hắn cả nhà." Hoa Thiên Đốc đằng đằng sát khí nói. Bọn hắn cũng lặng lẽ đuổi kịp bên kia tăng Đao cùng Lâm Cắt Chí Phi hành bộ pháp. Tại một chỗ khác che giấu địa phương, Viêm Phong tiểu đội Bang Linh cùng tiểu đội mặt khác hai vị luân hồi người Tà Thư thì, Nam Vương tụ tập ở chỗ này, nhìn xem Hoa Thiên Đốc cùng thảo Nê lặng lẽ đuổi kịp Tang Đao, Lâm Cắt Chí Phi hành bộ pháp. Một đám ngu xuẩn, lại để cho đi giết đường sinh. Chúng ta muốn hay không nhắc nhở bọn hắn một chút? Tà thư thì hỏi, hắn là linh đan cảnh hậu kỳ tu vi, con ngươi ở chỗ sâu trong, có phải hay không lập lẹ qua một đám màu xanh kiếm quang? Không cần. Cái kia thảo nê là huyền hồn cảnh sơ kỳ tu vi, không thành được khí hậu, nhưng là, cái kia hoa thiên đốc nhưng lại huyền hồn cảnh hậu kỳ đại cứng giả, chỉ sợ ba người chúng ta liên thủ, muốn chém giết hắn cũng không dễ dàng. Hắn vừa vặn khả dĩ cho ta đem làm đau khiến cho. Nếu là hắn có thể chém giết đường sinh, cái kia không còn gì tốt hơn rồi. Chúng ta chỉ cần chém giết đoạt đường sinh chữ vật giới chỉ là được, vậy cũng là là lôi chi báo thủ. Nếu là hắn không thể chém giết đường sinh, chắc hẳn, hai người giao thủ, cũng sẽ biết liều cái lưỡng bại câu thường, đến lúc đó, chúng ta lại ra tay. Bỏ người bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Bang Linh phân tích nói nói. Rất tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng tâm động đứng lên đi. Thừa dị hóa nguyên chi thành bên kia tất cả thế lực lớn. Còn không có có tra được cái kia dao long long rác ngay tại đường sinh tiểu tử này trong tay, chúng ta tranh thủ thời gian ra tay. Nếu không, giao long long rác tin tức để lộ, chỉ sợ hợp nhất cảnh cường giả đều muốn tâm động. Nếu là hợp nhất cảnh cường giả thật sự không để ý mặt ra tay, chỉ sợ cũng không có chúng ta cái gì phần. Nam Vương nói ra, còn có tiểu tử kia chỗ tu luyện loài long công pháp. Băng Linh khỏe miệng, nổi lên một vòng cười lạnh. Chương 248, phong từ quái địa. Loạn phong cốc. Tại Huyền Mộ Kiếm Tông lãnh thổ quốc gia Đông Nam hơn 5000 ở bên trong chỗ một chỗ vực sâu hạp cốc ở bên trong. Ở chỗ này, có một loại quỷ dị phong từ địa lực chỗ ba phủ, hình thành một cổ tự nhiên phong từ trận thế, khiến cho tiến vào bên trong tu sĩ, khí tức rất dễ dàng đã bị loại này phong từ địa lực chỗ thổi tắt, hơn nữa, loại này phong từ trận thế có thể cách trở truyền âm pháp bảo truyền âm liên hệ. Cho nên, tiến vào loạn phong tốc nội sẽ triệt để cùng bên ngoài mất liên, khiến cho nơi này là một chỗ giấu kín hành tích, giết người đoạt bảo nơi tốt. Tại loạn phong cốc biên giới, cũng không phải sẽ có nguy hiểm gì, nhưng, tại ở chỗ sâu trong, lại nghỉ lại lấy rất nhiều phong từ yêu xả kỳ độc vô cùng, nọc độc có thể ăn mòn năng lượng phòng ngự cháo, cho dù là huyền hồn cảnh cứng, giả, đều chưa hẳn dám đơn giản bước vào. Hay bởi vì loạn phong cốc cũng không phải cái gì bảo địa, cho nên, rất nhiều tu sĩ không có việc gì cũng sẽ không biết tới đó đi. Tăng đao cùng lâm cắt trí đem đường vũ kiếm dấu ở loạn phong cốc biên giới khu vực, ngược lại là một cái dấu người nơi tốt. Bọn hắn cũng ý định tại loạn phong cốc ở bên trong, đem đường sinh bầm thơi vạn đoạn. Đường sinh đầu góc, loại bỏ một lần loạn phong cốc tin tức. Khoe miệng nổi lên một vòng lánh khốc sát ý. Rất tốt. Cái này quả nhiên là một chỗ giết người nơi tốt. Người khác muốn giết hắn, hắn làm sao không muốn giết người. Một đường cưới ra mã, cũng không có vận dụng phi hành pháp bảo, bởi vì, không tới loạn phong cốc trước khi, hắn cũng không nghĩ quá mức rêu rào. Tại đây trên đường đi, hắn cường đại linh giác. Đương nhiên cảm giác đạt được tại hắn sau lưng, cái kia tang đao cùng lầm cắt trí truy tung. Đồng thời, cái kia hoa thiên đốc cùng thảo nê truy tung, hắn cũng mơ hổ cảm nhận được vài phần. Bất quá, hắn chịu đựng không có ra tay. Bởi vì, loạn phong cốc mới được là giết chóc nên chỉnh diễn địa phương. Cũng may, những người kia cũng không có vội vã ra tay với đường sinh. Phía trước, xuất hiện một mảnh không ngớt sơn mạch. Tại đây sơn mạch trung ương, có hai tòa cực lớn ngọn núi, xuyên thẳng đám mây, phản phất chung quanh núi Đều là thần phục tại chúng dưới chân con sâu cái kiến. Mà ở cái này hai tòa ngọn núi khổng lồ chính giữa, tắc thì có một chỗ cực lớn vực sâu hạc gốc, từ trên cao quan sát, giống như là đại địa một đạo vết sẹo. Đó chính là loạn phong cốc. Giá. Đường sinh ngẳng đầu liếc mắt, không do dự, vung lên roi ngựa, hung hăng ở dao mã phía sau cái mông quật một cái. Tiến vào chỗ này sơn mạch, phong bắt đầu biến lớn. Mà bắt đầu. Đường sinh nhạy cảm linh giác. Tựa hồ cảm thụ đạt được trong gió mơ hồ ẩn chứa một loại quỷ dị lực lượng, khả dĩ thổi tan người khí tức. Càng đi cái kia loạn phong cốc tới gần, phong lại càng lớn. Trung quanh sơn lĩnh, cây cối thưa thớt, sinh trưởng được cũng không tốt, đại đa số địa phương, đều lỏa lộ ra tím màu xanh bùn đất núi đá. Khit khá zzzz. Dưới chân rau mã, đột nhiên một tiếng hí giải. Mặc cho đường sinh như thế nào quật, nó cũng không chịu tiến lên nữa một bước. Phẳng phất xa hơn phía trước đi, tựu là núi đao biển lửa Đường sinh như mày. Đột nhiên phát hiện, tại hắn linh niệm sở cảm ứng trong phạm vi, tĩnh mịch một mảnh, rõ ràng liền một cái côn trùng cũng không có. Đây là một chỗ sinh linh tuyệt tích địa phương sao. Đã ngươi không nghĩ đi lên phía trước, vậy ngươi trở về đi thôi. Đường sinh cũng không miễn cưỡng, đứng dậy xuống ngựa, đem roi ngựa ném ở một bên, dùng tay vũ một cái mã thí tân bốc cổ. Giao mã như được đại xá, quay người tranh thủ thời gian chạy trốn mà đi. Mắt nhìn phía tây thái dương, còn không có co xuống núi. Dương Quang vẫn có vài phần trứng mắt. Ừ, nhìn xem, tới giết ta người, đến cùng có mấy sóng. Đường sinh trong con ngươi, một vòng sát ý lập lòe mà qua. Trấn Long chuyển thừa ra rồng cuốn trung kỳ đại viên mãn, hơn nữa huyền vũ thổ tức thuật từ trong ra ngoài đối với thân thể khí tức điều tiết. Thực lực của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Lão đại, đối với những cái kia đại phôi Đản ngươi có thể một cái cũng không thể đủ bông tha. Tiểu hỏa cảm ứng được đường sinh giờ phút này nghĩ cách, lớn tiếng hô, rất là phân nộ. Tại nơi này tiểu gia hỏa xem ra, Phàm là đến tìm đường sinh tên phiền thoái, đều là đại phôi đảng. Tốt. Chúng ta đi vào trước. Đường sinh nói xong, vận chuyển thân pháp, hướng phía loạn phong cốc phương hướng mà đi. Hắn chân trước vừa đi, tang đao cùng lầm cắt trí, đã đi tới đường sinh vừa mới vừa đi giao mã chi địa Dù sao, tại loạn phong cốc biên giới sân mạch, bọn hắn cũng không dám cùng được quá xa. Dù sao, tại đây gió có thể đủ thổi tan khí tước, cùng được quá xa có thể sẽ mất dấu. Không phải truyền thuyết cái này tiểu xúc xanh có một vị lợi hại đích sư tôn sao. Từng tại sát ma tông tàn sát đường thế ra thời điểm, đại sát tứ phương. Như thế nào, tiểu tử này một đường dục ngựa bay nhanh mà đến, cũng không trông thấy hắn như thế nào liên lạc hắn sư môn. Lâm cắt trí có chút tò mò. Đoạn đường này, bọn hắn theo dõi đường sinh không có độc thủ, cũng muốn muốn phòng bị lấy điểm này. Ha ha, hắn chỉ là một cái ký danh đệ tử, sư tôn của hắn cũng không phải hộ vệ của hắn ở đâu khả năng lúc nào cũng đi theo bên cạnh của hắn, theo gọi theo đến. Hơn nữa, sư tôn của hắn chọc phải sát ma tông, nói không chừng, sát ma tông cường giả đang tại chỗ tối đuổi giết hắn sư tôn. Bản thân cũng khó khăn bảo vệ, còn dám tới xen vào việc của người khác. Tăng đao vẻ mặt không cho là đúng tư thái. Nói cũng phải. Hôm nay, nơi này chính là cái này tiểu suốt xanh nơi táng thân. Lâm cắt trí trên mặt, nổi lên một vòng tăng khốc. Đương nhiên, nếu có cơ hội, hay là muốn từ nay về sau tử trong miệng ép hỏi ra nam mộ tuyết tỷ mội hạ lạc mới được. Hai người này, cũng không có ý định ở chỗ này tiểu động tay, tiếp tục đi theo đường sinh tiến vào loạn phong cốc, chỗ đó mới được là giết người biệt tích địa phương. Khi bọn hắn đi không lâu sau, thảo nê cùng hoa thiên đốc theo sát mà ra. Lại về sau, băng linh, tả thư thỉ, nam phương ba vị luân hồi người, theo sát trên xuống. Màu tím đen phong, mang theo cổ quái tử lực, tàn sát bửa bãi tại đây phương thiên trong đất. Xung quanh núi đá trên bùn đất, chỉ sinh trưởng lấy một loại đặc thù mang răng đâm rộng diệp châm đâm thảo, có nửa mét đến cao. Vù vù. Trong gió tư lực, còn có chứa một loại cổ quái ăn mòn chi khí, không có độc tính, lại có thể ăn mòn ra thịt cùng năng lượng phòng ngự cháo. Tại đây là được loạn phong quốc đến sao? Đường Sinh đi đến hai tòa ngọn núi khổng lồ chân núi trước, một đạo như là rãnh trời giống như vực sâu, trực tiếp hướng lòng đất kéo dài, như là đi thông vị trí tử vong hám. Vù vù tiếng gió tại vang lên bên hai. Phản phất vô số ác quỷ tại gào rú, càng cho cái này loạn phong cốc tính mịch bằng thêm vài phần sởn hết cả gai Úc. Đường sinh thử đem linh niệm phúc tản ra đến, nhìn xem chung quanh tình huống, lại phát hiện, tại đây loạn phong cốc trong phạm vi, hắn linh niệm rõ ràng bị cường đại áp chế, chỉ có thể đủ phúc giò xét hơn 300 mét xa. Hơn nữa, linh niệm truyền âm, truyền âm pháp bảo cái gì, đều không thể ở chỗ này sử dụng. Thật sự là một chỗ địa phương cổ quái. Đường sinh cũng không có đi được quá sâu. Chỉ ở loạn phong cốc nổi hơn 2000 m chỗ ngừng lại. Lờ mờ ánh sáng chiếu không tiến tại đây, nhưng là hai bên một ít thảm thực vật lại có thể quỷ dị tản mát ra ánh sáng nhu hòa, cho nên hoàn cảnh chung quanh tại trong mơ mơ màng màng, ngược lại là khả dĩ thấy rõ một ít. Tại đây vực sâu long đấy, đã cách bên ngoài mặt đất có 78000 m chiều sâu. Xuống chút nữa đi, Đường Sinh cảm nhận được một cẩu nguy hiểm khí tức. Loạn phong cốc biên giới khu vực là không có gì nguy hiểm, có thể đi xuống dưới đi, vậy khó nói. Ngay ở chỗ này chờ bọn hắn A Dù sao là giết chóc, cũng không cần đi được quá sâu. chương 249, giết chóc vượt sâu. Mặt trời lặn trước, đường sinh đã đến loạn phong cốc. Hơn nữa, hắn cũng không biết đường vũ kiếm bị bắt cóc tới nơi nào đi. Xem ai xuất hiện trước, tìm tới tận cửa rồi A Quả nhiên, hắn ở chỗ này dừng lại không có bao lâu, tự chứng kiến cửa vào phương hướng, chậm rãi đi ra hai người. Hai người kia hắn nhận thức, đúng là tang đao cùng lầm cắt trí. Hắc hắc. Tiểu xúc xanh, người rất có loại, rõ ràng đơn thương độc mã tiểu dám đến tại đây. Tăng đao khặc khả ít rít rít rít rít mà cười cười, bên kia lâm cắt trí, sau lưng phi hành pháp bảo lập lòe, bay đến đường sinh bên kia, ngăn chặn đường sinh đường đi. Không muốn chết, cút cho ta. Đường sinh lạnh lùng nói. Hắn cảm nhận được càng tại xa hơn chỗ thảo nê cùng hoa thiên đốc hai vị huyền hồn cảnh cường giả. Cho nên, hắn tiềm thức cho rằng, bắt cóp đường vũ kiếm người, hẳn là cái kia hai vị huyền hồn cảnh cứng giả. Mà trước mắt tang đao cùng lầm cắt trí, chỉ là trùng hợp đạt được hành tung của hắn, tới giết đi hắn báo thủ. Sắp chết đến nơi, còn dám hung hăng càng quái. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho người chết. Ta sẽ đem thịt của ngươi cùng sương cốt, từng khối cắt bỏ, mỗi ngày hướng các ngươi đường thế gia ở bên trong gửi một điểm trở về. Sau đó lại dẫn các ngươi gia tộc cái kia hai vị linh đàn cảnh lão gia hỏa đi ra. Đã không có linh đan cảnh cường giả tòa chấn, các người đường thế gia cũng cách diệt tộc không xa. Tăng đao chậm rãi tới gần lấy đường sinh, tàn khốc nói. Đường vũ kiếm là các người bắt góc. Đường sinh nghe được tăng đao lời nói này, ngẩn người. Nếu không phải là chúng ta bắt góc, chúng ta như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Tăng đao khặc khả ít ít ít, ít ít ít cười, dùng một loại ngu ngốc giống như ánh mắt nhìn xem đường sinh. Hắn còn chưa chết ta, ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp hắn. Đường sinh nói ra. Tốt, người rất nhanh có thể nhìn thấy hắn rồi. Lao đệ, đưa hắn tứ chi cắt bỏ. Cũng đừng giết chết hắn rồi. Tăng đao hạ lệnh. Yên tâm đi, lại để cho tiểu tử này khinh địch như vậy chết đi, ta cũng không nỡ. Lâm cắt trí trong con ngươi lộ ra hung mang. Nghĩ đến nhi tử đã bị sỉ nhục hắn muốn tiểu tử này sống không bằng chết. Trong tay xuất hiện một thanh thất phẩm linh kiếm, kiếm quang lập lòe, chỉ thấy một mảnh kiếm khí ngưng mà không tiêu tan trảm phá chung quanh loạn gió thổi Phật, bao phủ hướng đường sinh. Cái này vài đạo kiếm khí, nhìn như uy thế không lớn. Kỳ th Chính là lâm cắt chi đối với kiếm pháp vận dụng, đặt đến cực hạ, một chút khí tức đều không có tiết lộ mà ra. Rất có vài phần trở lại nguyên trạng tư thế. Hảo kiếm pháp. Tăng đao nhìn xem lâm cắt trí xuất kiếm, trong con người lập lệ qua một vòng kinh ngạc, không nghĩ tới, thằng này kiếm pháp, lại có đột phá. Có thể kế tiếp một màn này, lại làm cho hắn hoài nghi nhân sinh. Kiếm khí chém giết, đường sinh thân thể chống đỡ nổi một cái năng lượng phòng ngự cháo, chẳng không phá cái này năng lượng phòng ngự cháo. Mà Lâm Cắt Trí thân hình đã gần sát, đã nghĩ ngợi lấy cận chiến ở bên trong dùng ngón tay linh kiếm chạm phá đường sinh năng lượng phòng ngự cháo. Thế nhưng mà, chỉ thấy đường sinh thủ trưởng vừa nhất, người đứng đầu đập đi qua. Cái này Lâm Cắt Trí đầu, phẳng phất phật chủ động dán lên đường sinh một trường này, nhìn về phía trên, quỷ dị vô cùng. Ba một tiếng chầm đủ. Chỉ thấy Lâm Cắt Trí đầu cứ như vậy tại đường sinh một trường này phía dưới, nắt thành một ngảo, không đầu thi thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Lâm Cắt Trí, ch Người. Tăng đau trận tròn mắt. Chết rồi, linh đan cảnh trung kỳ Lâm cắt trí, rõ ràng ngay tại đường sinh một trường này phía dưới, như vậy chết. Hắn còn tưởng rằng là hoa mắt. Nhìn về phía đường sinh ánh mắt, chết để thay đổi, tất cả đều là hoàng sợ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi, ngươi làm sao có thể giết hắn đi? Tăng đau thanh âm phát run chất vấn. Một chiêu như vậy trực tiếp chết luôn linh đan cảnh trung kỳ lâm cắt trí, chỉ sợ linh đan cảnh đại viên mãn tu sĩ. Đều không thể hiểu rõ a Trốn Tăng đào nghĩ mãi mà không rõ Vì cái gì con sâu cái kiến giống như đường sinh Rõ ràng chỉ có thiên cảnh tu vi Lại có thể chém giết linh đan cảnh trung kỳ tăng đào Có thể hắn biết nói Nếu là hắn không trốn Chỉ sợ hắn cũng muốn chết Chơi ạ Cái này đường sinh Như thế nào khả dĩ lợi hại như vậy Hắn rốt cuộc là cái gì yêu người ta Nhưng mà Chỉ thấy bóng người nhất thiểm Đường sinh đã xuất hiện ở tăng đào trước mặt Một cái tắt vua xuống Tăng đao năng lượng phòng ngự cháo, lên tiếng tói đi. Một cổ sức lực lớn, tràn vào tăng đao trong thân thể, lập tức, đưa hắn đan điển, kinh mạch triệt để phế bỏ. Nói đi, đường vũ kiếm đến cùng bị các ngươi giấu ở nơi nào hả? Đường sinh nhàn nhạt mà hỏi. Nếu không là vì hỏi ra đường vũ kiếm hạ lạc, chỉ sợ, hắn đã sớm một cái tắt chụp chết người này. Tha mạng! Đường sinh, ngươi! Ngươi tha ta, ta! Ta sẽ nói cho ngươi biết, đường vũ kiếm ở nơi nào? Tăng đao như là thịt nát giống như, nhuyễn đến trên mặt đất, có thể hắn cũng không buông bỏ cuối cùng một tia hy vọng. Tốt, ta tha ngươi. Nói đi, đường vũ kiếm ở nơi nào. Cứu người quan trọng hơn, đường sinh đáp ứng. Ngươi, ngươi sẽ không phải gạt ta a Chứng kiến thái dương như thế sảng khoái đáp ứng, tăng đao có chút hoài nghi. Không nói coi như xong, ngươi không có quyền lợi cùng ta đảm điều kiện. Đường sinh trong con ngươi, hiện lên một vòng hàn mang. Một loạt kim châm, xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tra tấn người đích phương pháp xử lý, hắn có rất nhiều, cái này tang đao không nên rượu mời không uống uống rượu phạt, hắn cũng không có biện pháp. Ta nói, ta nói. Đường vũ kiếm, đã bị ta nhốt tại cái này loạn phong cấp nội, ta mang người đi. Tang đao chứng kiến đường sinh trong con người hàn mang, trong nội tâm dùng mình, không dám lại chơi thủ đoạn. Phương hướng nào? Đường sinh hỏi. Cái này. Tang đao chỉ một cái phương hướng. Chúng ta đi thôi. Đường sinh chẳng muốn nói nhảm, cầm lên tang đao. Hướng phía hắn trôi chỉ phương hướng mà đi. Loạn phong cốc nội, ngăn cách khí tức rất nghiêm trọng, cho dù là chiến đấu chấn động khí tức, cũng có thể bị gió này từ chi lực cho thổi tan. Thảo nê cùng hoa thiên đốc cũng không có cùng được thật chặt, hơn nữa đường sinh giải quyết đến lâm cắt trí cùng tăng đao, gần như miểu sát, thì ra là mấy hơi thở sự tỉnh Cho nên, khi bọn hắn đi đến vừa mới đường sinh chém giết lâm cắt trí cùng tăng đao giờ địa phương, đã muộn. Chỉ thấy lâm cắt trí không đầu thi thể ngã vào một bên, huyết dịch đã hòng gió. Thi thể trong thời gian ngắn như vậy, rõ ràng bắt đầu đã có ăn mòn dấu hiệu. Đây là lầm cắt trí thi thể. Thảo Nê trầm giọng nói ra. hắn huyền niệm ở chỗ này, cũng chỉ có thể đủ phúc dò xét 200-300 mét xa, siêu tầm một phen, cũng không có phát hiện tàng đào thân thể. Rõ ràng chết hả? Tiểu tử kia sư muôn người. Hòa thiên đốc như mày, trong con ngươi sát ý thời gian dần trôi qua dày đặc. Theo bọn họ, đường sinh chỉ là thiên cảnh tiểu tử, tất nhiên không có năng lực này. Tới vừa vạn. Chúng ta sát ma tông thủ, cũng có thể khả dị báo. Thảo Nê sắc mặt nổi lên tàn nhẫn chi sắc. Có thể tiểu tử kia đi nơi nào? Tại loạn phong cốc ở bên trong, không dễ tìm người. Hòa Thiên Đốc nói ra. Huyền nghiệm phúc giò xét một vòng, đều không có tìm được đường sinh tung tích. Hơn nữa, chung quanh phong cũng thổi tan đường sinh khí tức. Hắn tất nhiên phải đi cứu đường vũ kiếm rồi. Ta biết đạo đường vũ kiếm giấu ở chỗ đó, chúng ta đi trước chỗ đó mai phục. Thảo Nê nói ra. chương 250. Huyền độc thi trận. Đối với tang đao cùng lâm cắt trí bắt cóc đường vũ kiếm chuyện này, thảo nê cùng hoa thiên đốc là toàn trình không chế. Bọn hắn hướng phía đường vũ kiếm chô ẩn thân, toàn lực bay đi. Đương nhiên, nếu là ở trên đường gặp đường sinh, lúc này, bọn hắn cũng sẽ không lưu thủ. Băng linh, tả thư thì, nam phương ba người, rất hiểu được tàng dấu vết, tích, truy tung chi thuật, rõ ràng theo lâu như vậy, gần như vậy, phía trước tàu bùn cùng hoa thiên đốc, đều không có cảm thấy đạt được. Chúng ta theo sau. Chò hay muốn lên sàn. Băng Linh khỏe miệng, nổi lên một vòng cười lạnh. Loạn phong cốc cái nào đó sơn động, bên trong một mảnh cô giáo. Bảy quẻo tám rẽ đường núi, đột nhiên phía trước không còn, có một chỗ cực lớn lòng núi. Đức tay đức chân đường vũ kiếm, đã bị một kiện dây thường pháp bảo trói ở chỗ này, tinh thần hoàng hốt, Hiển nhiên là chúng độc còn chưa tiêu tán. Tôn tức cùng hỷ tiến, Linh đan cảnh trung kỳ, là tang đao tùy tùng tiểu đệ. Giờ phút này, hai người ở chỗ này khán thủ giả đường Vũ kiếm đột đ cửa động trận pháp chấn động một chút. Bọn hắn đã đến. Đang tại khoanh chân ngồi xuống tôn tức cùng hỷ tiếng ngay ngắn hướng mở mắt ra, tưởng rằng tăng đao cùng lâm cắt trí đã đến. Nhưng mà ai biết, người tiến vào, nhưng lại thảo nê cùng hoa thiên đốc. Hoa. Hoa phó tông chủ. Thảo phó môn chủ. Hai người trận tròn mắt. Bắt cóc tông môn trường lao, chính là mất đầu chuyện lớn. Chẳng lẽ, tăng đao cùng lâm cắt trí âm như bại lộ, huyền một kiếm tông nhân tải tìm tới nơi này đến hử Thảo Nê cùng Hoa Thiên Đốc liếc nhau một cái, rất là ăn ý, ngay ngắn hướng ra tay, thân pháp vận chuyển, lập tức đi tới nơi này hai người trước mặt. Một trường đánh ra. Tôn tức cùng hỷ tiến hoàng hốt, bản năng kích phát trên người năng lượng phòng ngự cháo. Thế nhưng mà, huyền hồn cảnh cường giả một trường, hạng gì vi lực. Phanh một tiếng. Hai người năng lượng phòng ngự cháo ngay ngắn hướng thoái đi, sau đó lúc trước bị chém giết. Người tới bày trận, ta đến hạ độc. Thảo Nê nói xong, thuận tay liền đem tôn tức cùng hỷ tiến thi thể. Thu nhập trong chữ vật giới chỉ, sau đó đi nhanh hướng đi thần chí không rõ đường Vũ Kiếm. Linh Đan sư phương thức chiến đấu, đại đa số tại phụ trợ lên, tại đoàn đội ở bên trong chữa bệnh hạ độc. Hắn theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một ít độc đan, rất nhanh cho bên kia Đường Vũ Kiếm cho nuốt xuống dưới. Nhiều loại độc đan dược tính tại Đường Vũ Kiếm trong cơ thể lên men, sau đó cùng Đường Vũ Kiếm huyết nục hỗn hợp cùng một chỗ. Một hít một thở, giờ phút này, theo Đường Vũ Kiếm cái mũi trong mồm gọi ra đến không khí đều là mang theo độc tính. Đây là huyền tức hội thần tán. Nếu có người va chạm vào cái này đường vũ kiếm thân thể, điều tra thương thế của hắn, như vậy, độc tính sẽ thông qua đối phương điều tra ý niệm trong đầu, tiến vào đối phương trong thức hải. Cho dù là huyền hồn cảnh cương giả, chúng ta cái này huyền tức hội thần tán, cho dù có thể ngăn chặn độc tính, thần hồn cũng vận chuyển không được nhiều đại huyền nguyên pháp lực." Thảo Nê nói ra. Thân hồn không cách nào vận chuyển huyền nguyên pháp lực, như vậy một thân tu vi cũng đã bị hạn chế được, được 7, 8 phần. Ngược lại thời điểm, còn không phải tùy ý bọn hắn đến, đến giết. Của ta mạo thủ phong đao đại trận cũng bố trí tốt rồi. Bên kia Hoa Thiên đốc cũng nói, hắn nhìn như tùy ý, tại mấy cái địa phương dưới chôn mấy khỏa thượng phẩm linh thạch, sau đó lại thi triển thuật pháp, lặng lẽ bố trí có chút thủ đoạn. Quỷ dị sự tình xuất hiện, chung quanh hư không, vậy mà có chút phát sinh biến hóa, hình thành một cái trận thế. Cái này trận thế, quỷ dị cùng hoàn cảnh xung quanh dung hợp tại nhất thể, Cái này hoa thiên đốc chỉ có huyền hồn cảnh hậu kỳ tu vi, lại có thể giết ra lớp lớp vòng đây, làm được thượng huyền một kiếm tông phó tông chủ vị trí, đơn giản là, hắn là một cái trận pháp sư. Cùng người bình thường dùng trận kỳ bố trí trận pháp bất đồng, trận pháp sư lớn nhất đặc điểm, cái kia chính là khả dĩ căn cứ cảnh vật chung quanh biến hóa, xảo rượu bố trí cùng hoàn cảnh dung hợp làm một thể trận thế, làm cho không người nào có thể cảm thấy rất tốt. Chúng ta tiểu đợi đến bọn hắn đến thăm A. Hoa thiên đốc khỏe miệng nổi lên một vòng lạnh như băng sắt ý. Hắn và Thảo Nê thối lui đến huyệt động một bên, xung quanh trận thế biến hóa, bên kia thành động bùn đất như là một cánh cửa đồng dạng, tự nhiên hướng hai bên mở ra, lộ ra một cái không gian đi ra, hai người đi vào, sau đó, bùn đất lại tự động khép lại. Đường sinh mang theo bị phế bỏ tu vi tang đao, tại tang đao chỉ dẫn xuống, không nhanh không chậm đi lên phía trước lấy. Người thì ở phía trước núi chỗ trúng mặt phía bắc, có một cái sơn động, đường vũ kiếm đã bị giam ở bên trong Tăng đao không dám nói dối, giờ phút này, chỉ cầu lấy đường sinh có thể thực hiện lời hứa, tha cho hắn một cái mạng nhỏ. Hắn thể, hắn cuộc đời này cũng không dám trêu chọc người này. Đường sinh rất nhanh bay vút đến xuất ra núi long bên cạnh, linh niệm phúc giò xét, quả nhiên phát hiện bên trong không thấy được địa phương, có một sơn động, hơn nữa sơn động rất sâu, càng đi bên trong càng rộng mở. Bởi vì này loạn phong cốc phong từ áp chế, hắn linh niệm cũng phúc giò xét không sâu. Chúng ta đi thôi. Đường sinh cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trực tiếp bước vào trong sân động Trong sân động bảy quèo tám rẽ Phân nhánh rất nhiều Bất quá, tại tang đao chỉ dẫn xuống Chưa có chạy bao lâu Quả nhiên thấy phía trước một mảnh trong lòng núi Bị một cái đơn giản mê hào trận bao phủ Xuyên qua cái này đơn giản mê hào trận Quả nhiên thấy thần chí không rõ đường vũ kiếm Nằm ở một bên Đường sinh tâm trạng đang lo lắng Xem như thoáng để xuống Đi ra phía trước, đường sinh muốn kiểm tra Một phen đường vũ kiếm thân thể tình huống Với lúc đó Trong thức hải tiểu hỏa đột nhiên gấp giọng nhắc nhở, lão đại, cẩn thận rồi, bên cạnh có hai tên giá hỏa mai phục lấy. Ở nơi nào? Đường sinh nghe xong, dừng lại thân hình, âm thầm phòng bị lấy. Hắn biết nói, tiểu hỏa tên tiểu tử này, cũng sẽ không nói với hắn dối, nói có người mai phục, vậy có người mai phục. Đang ở đó bên cạnh, tiểu hỏa chỉ vào một bên thành động nói ra. Đường sinh lơ đạng hướng phía bên kia thành động, nhìn lướt qua. Có lẽ là hắn bản thân thực lực đã cường đại đến dùng nhất định được cảnh giới, hay hoặc giả là tại đây loạn phong cốc phong tử chi lực ảnh hưởng, hắn cường đại linh giác, rõ ràng không có cảm nhận được bao nhiêu nguy hiểm cảm giác. Đã như vậy, như vậy chúng ta trước hết ra tay là cường. Đường sinh con người, lập lẹ qua một vòng hàn mang. Rất hiển nhiên, đối phương nút trong bóng tối, cái này 89 phần 10 là mai phục hắn được rồi. Đã như vậy, lại có cái gì hiếu khách khí đây này? Đường sinh, người. Ngươi đã ở chỗ này rồi, ngươi, ngươi đã nói tha của ta. Tăng đao rất là sợ hãi nhìn xem đường sinh, trong nội tâm bất ổn, ánh mắt có chút rời rạc, trong nội tâm kỳ quay lấy, tôn tức, khỉ tiến, cái kia hai tên ra hỏa, rõ ràng không tại trong sân động. Chạy đi đâu? Ngươi khả dĩ đi nha. Đường sinh thản nhiên nói, hắn đã tại tang đao trên người để lại khí tức ấn ký, lại để cho cái này tang đao đi, đây là vì buông giải tuyến lưới câu cá lớn, nhìn xem cái này tang đao sau khi rời đi sẽ cùng người nào tiếp xúc. Đường. Đường sinh, ngươi yên tâm, sớm biết như vậy ngươi cường đại như vậy, cho dù cho ta mười cái lá gan, ta. Ta cũng không dám với ngươi là địch rồi. Cảm ơn ngươi ân không giết. Tăng đao như được đại xá, chịu đựng bị thương thân thể, tranh thủ thời gian sau này chạy. Thẳng đến đi ra sân động, đường sinh đều không có đối với hắn hạ sát thủ, trong lòng của hắn lập tức thở phào một cái. Nhưng mà, mới đi rời núi động không có bao lâu, đột nhiên tầm đó, một bóng người Đã ngăn ở trước mặt, đúng là băng linh. Ồ! Oh, đường sinh rõ ràng thả ngươi. Chứng kiến Tăng Đao còn sống đi tới, băng linh có chút kinh ngạc. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Tăng Đao run giọng hỏi, trong nội tâm tuôn ra một khổ nguy hiểm cảm giác, hoảng sợ bắt đầu.